Tiễn quân liền ở bên nói tẩu tử thật là đại dũng nghe nói ngày ấy nổi lửa chỉ có ngài đi vào ngài phong cái này quận chúa chính là lại thích hợp bất quá trần thị cũng cảm thấy ngọc dung quả thật là bất đồng với thường nhân trong lòng càng là thích vài phần duy độc ngọc dung lần nữa khiêm tốn còn đem từ trong cung được đến ban thưởng phân cho đại gia cho thấy thái độ chính mình vẫn là vi gia tức phụ thậm chí mỗi khi nhìn về phía vi huyền ngưng còn sẽ mặt đỏ vi huyền ngưng còn chấn an nhìn nàng vài lần từ vi lão phu nhân chô ra tới sau Trần Thị liền cùng Chu tử anh nói, huyền ngưng cùng nàng tức phụ cũng thật tân ái, mới tách ra hai ngày liền cấp cùng cái gì dường như, ta nhìn cái thứ hai hải tử thực mau liền phải sinh ra. Chu tử anh tươi cười càng thêm gia tăng, đó chính là rất tốt sự. Nàng tuy rằng Lan vi lão phu nhân gian dạy, nhưng là trong lòng thực không cho là đúng, lao già này luôn là thiên hướng vi huyền ngưng, nàng là thấy nhiều không trách. Hiện giờ kia Dương Ngọc Dung được vi huyền ngưng thích, lao già hỏa yêu ai yêu cả đường đi thực. Hướng hồ! Nàng hiện tại tốt xấu là đại phu nhân, vi lão phu nhân vì gia tộc hòa thuận cũng sẽ không ở vi huyền ngưng nơi đó nháo ra tới, nàng tự nhiên cũng không cần sợ. Trở lại Ngô Đồng Nguyệt Ngọc Dung mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nằm ở trên giường, lại có vi huyền ngưng bồi tại bên người, cảm thấy thập phần thỏa mãn, ở trong cung ngủ an ổn sao? Vi Huyền Ngưng nuốt ve nàng tóc đen, Ngọc Dung lắc đầu, ta cùng nương nương ngủ ở một chỗ nơi nào sẽ an ổn, lại có thái tử phi giống như đối ta cũng có chút mạc danh địch ý ngươi biết đến. Ta khi đó thiếu chút nữa thành thái tử phi thiếp, ở trong cung lại như thế nào sẽ an ổn. Vì huyền ngưng đau lòng kéo tay nàng, về sau vẫn là thiếu tiến cung. Ân. Nàng thực mau liền mơ màng đi vào giấc ngủ, lần này là thâm ngủ, tỉnh lại khi, cũng không biết khi nào, vẫn là bích đào nhắc nhở nói, đại nãi nãi, ngài đều ngủ một ngày. Huyền ngưng ca ca đâu? Đại công tử ở thư phòng chính bội đâu? Hảo, ta đã biết. Các ngươi sửa trị mấy cái tiểu thái dùng hộp đồ ăn trăng hảo. Ta muốn đi thư phòng đưa cơm, đã nhiều ngày ta không ở huyền ngưng ca ca bên người, tổng sợ hắn ăn không ngon ngủ không tốt. Bích Đào đương nhiên biết ngày hôm qua phát sinh trò khôi hài, còn thật lớn công tử đủ trung trinh, nếu không sợ là đại nãi nãi một hồi tới, liền sẽ thêm một cái di nương. Cho nên đại nãi nãi chủ động thân cận đại công tử, các nàng phu thê cảm tình hảo, như vậy liền du bác không tiến mới hảo. Nàng đơn giản đem tối hôm qua sự tình cũng nói, không biết là nơi nào nha đầu, ra vẻ ngài bộ dáng, ở lần đó trên hành lang lén lút. còn Hảo chúng ta đại công tử mắt nhìn thẳng, còn răn rẻ một đố đâu. Ngọc Dung còn không biết có chuyện này nhi, cả giận nói, ta một ngày không ở nhà, liền có người muốn cùng ta đoạt phu quân, kia các nàng là đánh sai bản tính. Cho nên, hôm nay đưa cơm liền càng muốn đưa. Đồ ăn thực mau liền sửa chị Hảo, nàng khoác một kiện áo choàng liền lập tức đi đến thư phòng, lúc này Vi Huyền Ngưng đang ở xử lý phiến kiện, thấy nàng lại đây, vội nói, ta còn có một chút, vội xong rồi, ta liền lại dùng thiện. Hảo! ta đây trước ngồi ở chỗ này chờ ngươi ngọc dung cười tủm tỉm, một chút không kiên nhẫn đều không có nàng trống cằm liền nhìn hắn ở vội trên bàn phóng hẳn là bác phủ quân cùng đông phủ quân tương quan phiến kiện ai xem đem nàng huyền ngưng ca ca vội liền như vậy điểm chuyện này nàng đều tưởng thượng thủ thế hắn làm vi huyền ngưng bận việc lên vẫn là thực đầu nhập cơ hồ đều không có lại xem qua ngọc dung liếc mắt một cái nói tốt chỉ chờ trong chốc lát chính là đều nửa canh giờ hắn còn không có vội xong ngọc dung thật sự là nhịn không được Đứng lên ở hắn bên người, cầm bút lông ở trên tờ giấy trắng viết xuống dưới. Nàng bút lực phi thường nhanh chóng, thả đối dư đổ rõ như lòng bàn tay, thực mau liền đem hắn mới vừa rồi tự hỏi vấn đề trải bước lại, thậm chí còn đem chức vụ ở nơi nào đều điểm một lần. Cái này làm cho vi huyền ngưng thực kinh ngạc, lại buông tay, đó chính là ta không cần làm, như thế nào nhanh như vậy liền thầy ta làm tốt. Bởi vì tưởng ngươi mau chút dùng nữa sao, ngươi không đói bụng sao. Luôn lại như vậy bỏ lỡ cơm điểm nhưng không tốt. Ngọc Dung cảm thấy hắn cũng quá vất vả chút, về sau, chờ về sau, nàng tốt lành làm nữ hoàng, nhất định sẽ không làm Vi Huyền Ngưng như vậy vội. Hắn đâu, liền mỗi ngày mặc tốt xem xem vi mỗi ngày nhìn xem thư, bồi bồi chính mình thì tốt rồi. Vi Huyền Ngưng biết nàng đợi hồi lâu, xin lỗi nói, hảo đi, ta liền tới ăn, ngươi dùng cơm xong không có, muốn hay không cùng nhau. Ngọc Dung mánh gật đầu, đó là tự nhiên, ta hảo đói bụng. Trước kia Vi Huyền Ngưng ăn cơm đều là trước nay đều không nói lời nào. Ngọc Dung cũng là như thế, chính là hai người bọn họ ở bên nhau có quá nhiều lời không xong nói, cho nên ăn cơm cũng nhịn không được nói chuyện thiếm. Hắn trước kia chỉ biết Ngọc Dung sẽ viết tụng thánh thơ, sẽ viết lịch văn, đối đế vương chi tâm, đối chế hành rõ như lòng bàn tay, hiện giờ thấy nàng liền quân sự đều có điều đọc qua, cũng khó trách hắn cha nói ngày sau thiết không thể gặp nàng, ngược lại phải đối nàng lấy thành tương đãi. Kỳ thật chính là cha không nói, vì huyền ngưng thông qua này một năm cùng Ngọc Dung sớm chiều ở trung điểm điểm tích tích. Hắn hiểu Ngọc Dung làm này hết thảy đều là vì hắn hảo. Nàng hẳn là thực yêu hắn, cho nên làm cái gì đều giúp hắn. Kỳ thật nàng không cần triển lãm ra này đó, dù sao sinh vi ra người thừa kế, nhu nhược nữ tử hiểu quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, nhưng nàng chính là vì hắn, không tiếc bày ra hết thảy Chẳng lẽ nàng không sợ sao? Ngọc Dung, ngươi không phải thích ăn thịt kho tàu bổ câu non sao? Ăn nhiều một chút đã ở trong công ty rằng hảo, nhưng tổng không có trong nhà tự tại. vi huyền ngưng trước kia cũng không cùng người gấp đồ ăn cũng học được gấp đồ ăn ngọc dung lại không cao hứng ngươi không phải kêu ta dung dung sao tuy rằng ngăn bổ câu non thật cao hứng nhưng là hắn cách gọi không đúng vi huyền ngưng bật cười điểm này việc nhỏ đều so đo là ta nói sai được chứ hôm nay bận quá nếu không có ngươi giúp ta ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền lộng xong ta không nghĩ tới trong nhà thế nhưng ẩn giấu cái nữ ra cát ngày sau ta cái gì đều kê cao gối mà ngủ ngọc dung thật sâu nhìn hắn cảm thấy hắn quáng độc, cư nhiên chưa bao giờ hoài nghi nàng. Thôi, nàng đỡ chán, về sau nàng hậu cung cũng chỉ muốn hắn một người, độc sủng hắn liền hảo. Chương 82. Kế phản gián kế phản gián. Độ Chi đến ngày hôm sau Ngọc Dung nhiều ôm vài lần, liền ăn vạ trên người nàng, củ sen dường như tiểu cánh tay dương tới dương đi, miễn bản nhiều đáng yêu, vì lão phu nhân là một ngày không thấy, cơm đều ăn không vô, nhưng Ngọc Dung cũng biết lão nhân ra tuổi lớn sợ sảo. cho nên chỉ ở hải tử không ầm ĩ thời điểm mới ôm đi cấp vi lao phu nhân xem nội trạch nhất phái bình tĩnh an bình bên ngoài lại là nổ tung nổi bởi vì ngoại man xâm lấn chiến sự chạm vào là nổ ngay vi huyền ngưng trừ bỏ nha môn sự tình còn phải nhọc lòng việc này rốt cuộc bắc phủ quân cùng đông phủ quân sau lưng đều có vi ra bóng dáng ngọc dung liền biết trưởng quản bắc phủ quân thường tiểu lang thường Ngộ vân cùng vi huyền ngưng đó là lui tới thực chặt chẽ hắn trở về càng ngày càng vãn Đã tới rồi có đôi khi cả đêm đều không trở lại nông nỗi. Khó khăn trở về, hắn cũng có vẻ thực mệt mỏi, thậm chí ngã đầu liền ngủ, Ngọc Dung đau lòng không thôi. Tối nay hắn cũng là trở về đã khuya, Ngọc Dung thân thủ bưng tới bổ canh, hắn cũng không ăn uống, chọn mấy khẩu liền uống không được, Ngọc Dung liền nói, đây chính là hầm đã lâu canh sâm, ngươi lại uống mấy khẩu sao. Vi huyền ngưng làm nũng, không được, ta thật sự là uống không nổi nữa. Dung dung, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi đừng nóng giận. Xinh khí ngọc dung cười nói là sự tình gì a còn sợ ta sinh khí Người biết đến gần nhất mọi rợ tắc loạn bác phủ quân thường ra thưởng tướng quân được bệnh hiểm nghèo nhất thời lên không được chiến trường thường tiểu lang quá tuổi trẻ bác phủ quân rất nhiều người không phục ta muốn đi áp trận cho nên muốn đi tiền tuyến chút thời gian vi huyền ngưng ôm lấy ngọc dung nhập hoài nàng là nghĩ tới đánh giặc nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm vi huyền ngưng đi tiền tuyến a nhưng là lại cảm thấy đương nhiên bác phủ quân đông phủ quân sau lưng đều có vi bóng dáng từng nhớ rõ thưởng tiểu lang còn đi qua Thanh Châu, chỉ có visa ra mặt mới có thể ép tới chủ người. Ngọc Dung nhưng lo lắng hắn, rốt cuộc kiếp trước như vậy tuổi trẻ liền không có, vừa nghe nói hắn muốn thượng chiến trường liền lo lắng đề phòng, nhưng nàng cũng biết, đây là vi huyền ngưng trước trách nơi, quả thật hắn là vi ra nhất bị bảo bối một cái, nhưng đồng dạng trên vai khiêng trách nhiệm cũng đại. Ta biết đây là ngươi cần thiết đến làm sự tình, cho nên ngươi đi đi, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo đội chi. Vi huyền ngưng gật đầu, ta lo lắng không phải cái này, độ chi có như vậy nhiều nhũ mẫu nha đầu còn có lao phu nhân ở ai dám đôi hắn như thế nào hắn lo lắng chính là lý huấn hắn ở kinh triệu còn hảo nếu là vừa ly khai ngọc dung nếu là bị tuyên triệu tiến cung kia nhưng làm sao bây giờ nha ngọc dung còn không có nghĩ đến nơi đó đi chỉ nói kia còn có cái gì nhưng lo lắng dù sao hiện tại phụng an đế còn phải nhất trí đối ngoại cũng sẽ không chủ động khiêu khích thế ra này đoạn thời gian ngược lại hẳn là triều đình càng bình tĩnh thời khắc ta liền như vậy vừa nói hảo đã trễ thế này ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi ngươi kia tiểu nhật tử không phải đầm địa bất tận không thể lại như vậy ngao ương dường như đi theo ta ngao Hắn nguyên lai là lo lắng thân thể của nàng a ngọc dung thẹn thùng nói ân ta sẽ hảo hảo ngủ một đêm ngủ ngon tới rồi ngày kế vi huyền ngưng lại là mấy ngày chưa hồi vẫn là chu la trở về nói cho ngọc dung một tiếng nói vi huyền ngưng đã xuất phát đi rồi ngọc dung có điểm tiểu đoán trách như thế nào cứ như vậy cấp, liền trở về từ biệt công phu đều không có sao Chu la cười làm lành, thường tiểu lang nơi đó thúc dục cấp, chúng ta đại công tử cũng là vô pháp. Hảo, ta đã biết. Ngọc Dung gật đầu. Vi huyền ngưng vừa đi, Vi Lão phu nhân đi am trung ăn chay, các nữ quyến tắc từng người ở chính mình trong viện, nhưng vào lúc này, trong cung hạ chỉ làm Ngọc Dung mang theo này tử tiến cung bạn giá. Ngọc Dung chính mình đảo cũng thế, chỉ là này độ chi tuổi còn nhỏ, còn ở ăn mãi, như thế nào tiến cung? Nàng lại hỏi nội thị, khuyền tử tuổi còn con nhỏ, có không mang nhũ mẫu cùng tiến? Nội thị đôi khởi tươi cười nói, quận chúa khách khí, này tự nhiên là có thể. Nương nương chính là biết vi thiếu doan đi tiền tuyến, chính lo lắng ngài đâu, cho nên tưởng tiếp ngài tiến cung đi. Ngọc Dung lãnh chỉ tạ ơn. Trong cung hoàng hậu trước mặt chính thả vài dạng đồ vật nhi, đều tinh xảo thực, đều là tiểu kim vòng tay, chuông bạc, đều là nội tạo chi vật. nàng cầm trong tay hỏi chắc cô cô, ngươi xem cái này như thế nào. Chắc cô cô vừa thấy là hoa sen vòng, vội cười nói, này ngụ ý cực hảo, lại điêu khắc sinh động như thật. thực sự không tồi. Ân, không biết kia hải tử sinh như thế nào. Lại nói tiếp Ngọc Dung cũng về nhà non nửa tháng, có nàng ở ta nơi này, ta cơm đều ăn nhiều một chén, tổng so với kia mấy cái cường. Chắc cô cô liền biết hoàng hậu là ở phiền thái tử phi lưu oanh oanh, nàng lòng dạ hẹp hỏi, ngạnh sinh sinh muốn cùng trưởng tôn chắc phi đấu, hiện tại trưởng tôn thị ngồi ổn thai, nàng lại cấp khó giàn nổi. Trường tôn chắc phi tự nhiên cũng không nói dễ trọc, ở hoàng hậu nơi này cũng tố cáo vô số hát trạng. Còn có cái bị người đương đá kê Trần Ngọc Vi Nhưng chắc cô cô biết chính mình thân phận Mặc kệ Hoàng hậu như thế nào đoán giận Nàng cái này nô tỳ cũng không thể tùy ý bố trí chủ tử không phải Cũng may lúc này Ngọc Dung tới Hoàng hậu làm nữ quan đỡ nàng lên Mau tới, ta muốn thưởng này đó cấp độ chi Hắn tới đi, cho hắn mang lên thử xem Ngọc Dung tử nhũ mẫu trong tay tiếp nhận hải tử đưa cho Hoàng hậu xem Đây là độ chi Hắn này sẽ tinh thần với lúc Ngài không cần ban thưởng cho hắn cái gì Không chê hắn ẩm ý thì tốt rồi Hoàng hậu nhìn bạch béo tiểu tử mặt, vui sướng vặt phần, đứa nhỏ này cùng ngươi sinh thật giống. Điểm này Ngọc Dung vẫn là tiếc nuối, nếu nói giống hắn cha khen ngược, giống ta nói tướng mạo quá nhu hòa chút, nhưng hắn tổ mẫu cha đều nói giống ta cũng khá tốt. Nhiều tuần a, Hoàng hậu tưởng thượng thủ ôm Hải Tử, nhưng nàng đã hồi lâu không ôm quá Hải Tử, lại ngượng ngùng lùi về tay. Ngọc Dung không ngại, còn tự mình ôm hắn ở trên đầu gối chơi, phủ ngồi xuống định, Phùng An Đế cũng lại đây, hắn so với Hoàng hậu muốn quen thuộc rất nhiều. Ôm hài tử phi thường thuận lợi, còn biết hài tử khóc một tiếng như thế nào hống, làm Ngọc Dung cũng thực kinh ngạc. Các ngươi đều như vậy nhìn chấm làm cái gì? Chấm cũng làm quá vài cái hài tử phụ thân rồi. Hắn phải làm từ phụ thời điểm, so với ai khác đều giống từ phụ. Ngọc Dung cười nói, ngài vẫn là cấp Ngọc Dung đi, ngài là thiên kim chi khu, ôm hắn làm cái gì? Phụng An Đế không khỏi nói, chấm hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nhưng thật ra không có vi lận phúc khí hảo, đã bế lên tôn tử. Quách phi nhi tử lý ngữ chính phi đã định ra, đến năm nay cuối năm mới thành hôn, thuận phi lý quyết chính phi người được chọn vẫn luôn huyền mà chưa định, thái tử tuy rằng thành hôn, nhưng thái tử phi không có con, trưởng tôn thị tuy rằng có thai, nhưng hải tử có thể hay không bình thường sinh ra nuôi lớn lại là mặt khác một hồi sự, này trong cung hải tử chết non quá nhiều. Hắn nói xong lời nói lúc sau, độ chi ha ha ha cười, hắn tiểu tử này từ trước đến nay tính tình không được tốt, ẩm ý thời điểm là thật sự ẩm ý, thiên vương lão tử tới đều chế không được. Nhưng nếu là ngoan ngoãn thời điểm, cái nào đại nhân đều sẽ thích. Lúc này hắn như vậy ngoan ngoãn cho Phụng An Đế cũng vui sướng không thôi. Ôm hắn cánh tay cũng không tiêu toàn, cơm chưa còn lưu lại cùng nhau dùng, mãi cho đến hải tử ngủ hạ. Ngọc Dung mới biết được diễn thì tới, chỉ thấy Phụng An Đế nói, ngươi cũng biết bác phủ quân tuyển người nào làm đem. Thương Ngộ Vân, ngươi biết ta không phải hỏi cái này, ta là đang hỏi, bác phủ quân kho lúa từ đâu mà đến. nay đó bác phủ quân cùng đông phủ quân sở dĩ không nghe triều đình. Chỉ nghe visa, đều là bởi vì thế gia cấp nhiều, đặc biệt là visa tài sản riêng quá nhiều. Ngọc Dung cười nói, ngài là triết sát Ngọc Dung, ta đó là lại có năng lực cũng sẽ không biết này đó. Vậy ngươi đến nghĩ biện pháp biết mới được. Phụng An Đế gấp một chiếc đũa đồ ăn cấp Ngọc Dung. Ngọc Dung trên mặt đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng. Từ trong cung gia tới, đi ở đường đi thượng, không khéo gặp Lý Huấn, hắn nhất phai ôn hòa hỏi, nghe nói vi thiếu doan đi bắc cảnh, chiêu lan quận chúa nếu là rảnh rỗi. Thường xuyên tiến cung làm bạn mẫu hậu mới hảo. Tạ thái tử dụ tuân, Ngọc Dung hạnh mông bệ hạ nương nương ân cố, chắc chắn thế nương nương giải buồn. Nàng đảo còn không có như vậy đại mặt nói chính mình phân ưu. Lý Huấn cười nói, như vậy liền hảo. Đúng rồi, Dương Thúc cũng phải đi Bắc cảnh, không biết phụ hoàng lại như thế nào tưởng. Ngọc Dung, ngươi nếu là có gì dị nghị, cô có thể thế ngươi nói một chút. Nàng cha muốn đi Bắc cảnh. Tin tức này Ngọc Dung nhưng thật ra không biết, nhưng Lý Huấn thuần túy là làm bộ. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ kinh ngạc một chút, Phục Mà mới nói, Thánh Thượng như vậy làm nhất định là có Thánh Thượng ý tứ, ta là nữ tác nhân gia, nơi nào hiểu được này đó. Lý huấn lại dường như an vạn nàng, cố ý nói cho nàng nghe, lại nói tiếp đều do vi ra, Thánh Thượng mại thiên hạ cậu chủ, lại như cũng chịu thế ra cả tay. Dương Thúc đã vì ta cứu cứu, lại là mẫu hậu bên người đệ nhất đắc ý người, như vậy quan trọng việc, Phù Hoàng mẫu hậu cũng chỉ có thể nghĩ đến Dương Thúc. Đây cũng là kiếp trước Ngọc Dung cùng Lý Huấn hai người cùng nỗ lực mục tiêu, diệt trừ này đó thế ra, đem quyền lợi gom với Hoàng quyền dưới, nhưng Lý Huấn thấy nàng quyền thế càng thêm lớn lúc sau, rồi lại nhớ hắn vị kia Sufi, ngạnh xinh sinh muốn giết chính mình cái này cùng hắn nhiều năm đồng bọn, nàng làm sao có thể nhịn xuống. Kiếp trước liền chết ở nàng đau hạ nhân, nàng lại như thế nào thượng hắn đương. Ngọc Dung chỉ làm không hiểu bộ dáng, mặc cho Lý Huấn thấy thế nào đều là cái đầu gỗ mỹ nhân bộ dáng. Nhưng nếu không có là biết nàng là mẫu thân đã từng phải cho người của hắn, hắn thật đúng là tin. Bên phụ nhân sinh hải từ lúc sau, toàn nhiều chút phụ nhân tụ tàng, này Ngọc Dung sinh hải tử lúc sau ngược lại như mật đảo, cơ hồ đã tới rồi bắt mắt chi hoàn cảnh. Lý Huấn bất động thanh sắc nói, Ngọc Dung, ngươi nếu không nghĩ nhìn Dương Thúc xẻ ra chuyện, cũng chỉ có tìm ta hỗ trợ. Cái gì? Ngọc Dung thế mới biết Lý Huấn là có ý tứ gì, Phụ An Đế rõ ràng chính là tưởng phái Dương Triệu đi bắc cảnh làm thám tử. dương triệu làm những chuyện như vậy khẳng định là cùng vi Gia muốn làm sự tình là vi phạm như vậy rất có khả năng vi Gia sẽ đối dương triệu hạ độc thủ nếu dương triệu vừa chết nàng cùng vi Gia liền hoàn toàn có khe hở mối thù giết cha không đội trời chung, nàng cùng vi huyền ngưng mặc dù cảm tình lại hảo nhưng đêm khuya mộng hồi hết sức nàng như cũ sẽ hận bên gối người nhưng cố tình vi huyền ngưng đối nàng dễ tình đâm sâu liền cơ mật văn kiện quan trọng nàng đều có thể từ vi huyền ngưng nơi đó biết được quả thật phụng an đế tuy rằng đối nàng tiếp xúc không thâm Nhưng thực hiểu biết nàng, nàng tuy rằng là cái không có gì tâm căn người, nhưng là nàng người này bệnh đa nghi thực trọng, Vi huyền ngưng có thể giết chết nàng cha, tự nhiên cũng có thể sát không cần tốn nhiều sức vì quyền thế giết chết nàng. Hoàng gia nếu lần nữa kỳ hào nàng, nàng liền gánh nặng càng nặng, vi Gia cũng đối nàng tâm sinh hoài nghi, ngày sau phản bội vi Gia đương nhiên. Chỉ là hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá, Ngọc Dung lòng nóng như lửa đốt. Chương 83 Động tâm, canh 1, động tâm, canh một Đại mãi mãi Đây là phòng bếp nhỏ đưa tới cháo tổ yến, ngài sấn nhiệt uống đi. Đều mau lạnh. Bích đảo khuyên đủ. Ngày thường đại mãi mãi lôi đã bất động tại hạ sau một lúc lâu uống một chén cháo tổ yến, hiện tại khen ngược, đều mau lạnh, nàng cũng chưa động, bích đảo có điểm lo lắng. Ngọc Dung xua tay, không, ta uống không dưới. Nàng đến mau chóng tưởng cái đối sách mới là, không thể làm Phụng An đế tính toán trở thành sự thật, Lý Vấn tuy rằng là muốn cho nàng cầu hắn, nhưng việc này khẳng định là thật sự đã xảy ra. Bích đảo. thay ta đưa một phong thơ trở về cho ta nương làm nàng tốc tốc hồi âm ngài đây là bích đảo khó hiểu vì sao lúc này làm nàng đi truyền tin chỉ nghe ngọc dung nói đây là vạn phần khẩn cấp việc người đi nhanh về nhanh ta chỉ tin ngươi bích đảo vẻ mặt nghiêm lại không dám trì hoãn Này phong thư hỏi đúng là dương triệu gì ngày xuất phát ngày chu thị cũng hồi thực mau thậm chí cao hứng đối bích đảo nói ngươi cho các ngươi đại mãi, mãi yên tâm lần này chúng ta lão ra nếu là lại đi lên trên Nàng có thể ở Vi visa liền càng không thể đồng nhật mà ngữ. Nhìn tin, Ngọc Dung cười lạnh, quả nhiên nàng cha vẫn là thật sự đi bắc cảnh, này cũng không trách hắn, hắn từ trước đến nay lấy hoàng đế phu thê như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhiều năm như vậy, nói gì nghe nấy, hắn chỉ sợ thật đúng là tưởng kiến công lập nghiệp đi, mà không phải chịu chết. Vi thị tuy là thế gia cậu chủ, nhưng thế gia bên trong không phục giả đa số, đặc biệt là Đông phủ quân đỗ gia, hai gia tuy rằng lẫn nhau vì quan hệ thông gia. nhưng theo Đỗ gia trưởng tử Đỗ Trùng Thành Thái tử Thư Đồng lúc sau hành sự sớm bằng mặt không bằng lòng vì nhiều mặc dù Dương Triệu không muốn nhiều chuyện Đỗ gia cũng sẽ ly gián Huống Hồ Ngọc Dung hiểu biết nàng cha thật đúng là không xem như thông tuệ người Đương Kim hết sức chỉ có nàng đi theo đi mới được chuyện này còn phải đi cầu cha chồng mới được lúc đó Vi Lận đang cùng Chu Tử Anh ngồi đối diện mà thực Chu Tử Anh đang ở giảng tiểu nhi tử thú sự nhi hắn hiện giờ sẽ xoay người chính là tướng ra, Đại nại nại bên kia phái người tới nói có việc bẩm báo. Đã trễ thế này, Chu tử anh nhìn vi tướng liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì, liền thấy vi tướng đứng lên tới đối Chu tử anh nói, ngươi chưa dùng, ta đi xem. Con dâu hôm nay tiến cung, tiến cung sau liền tìm chính mình có việc, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Nhưng tướng ra, vi tướng không nghe xong liền đi rồi. Khí Chu tử anh thẳng đấm cái bàn, vẫn là nàng nha đầu khuyên nhủ, đại phu nhân, ngài ngàn vạn đừng làm cho người khác nhìn ra tới. Ngài khổ sở chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Đây là nàng của hồi môn nha đầu, là cùng nhau khổ ra tới. Nói thật, Chu ra người kỳ thật cũng không đồng ý nàng gả cho vi tướng. Trước kia nàng đi theo vi huyền ngưng ngông mặt sau chạy, không biết gặp phải nhiều ít chê cười, Sau lại lại phải gả cho nhân gia cha. Tuy rằng hiện tại vì vi tướng chi thê, được lợi ích thực tế, nhưng những cái đó chân chính thế gia phu nhân trước mặt, các nàng bên ngoài thượng không dám đắc tội nàng, sau lưng chính là nói không ít nhàn thoại. Khó khăn có hài tử. nhìn như đứng vững vàng gót chân, lại cứ ở cái này trong phủ, đại gia càng yêu thương Vi Độ Chi, đối đại phu nhân mẫu tử làm như không thấy. Bạch Tước, ngươi nói tướng gia rốt cuộc có để ý hay không ta? Rõ ràng ngày thường hắn đối nàng là cực bao dung. Bạch Tước gật đầu, tướng gia tự nhiên đối ngài thực hảo. Chúng ta Chu ra gặp được chuyện khó khăn gì, nào một lần không phải tướng gia ra, ra mặt yếu? Lại nghe Chu Tử Anh nói một câu đủ để lệnh người khiếp sợ nói, ngươi nói ta cùng đại loại nội ai càng mị chút? tướng gia có phải hay không hiện giờ đối dương ngọc dung cũng nổi lên tâm tư này này không có khả năng đi bạch tước cảm thấy này cũng thật sự là quá nghe rợn cả người huống chi đại mãi mãi cùng đại gia cảm tình luôn luôn thực hảo chu tử anh ngồi xuống chậm rãi nhi nói hôm kia ta tiến cung biểu tỷ nói bệ hạ đối nàng cũng có khắc thường tình tố nàng mỗi khi tiến cung bệ hạ đều sẽ đêm khuya mà đi hoàng hậu tầm điện hoặc là ban ngày bồi dùng nữa ngươi tưởng hoàng thượng là người ra sao vật hắn đều có thể bị hấp dẫn huống chi là tướng gia liền cung đắt kỷ bao tự nhất lưu người giống nhau không những người đó tốt xấu chỉ là mị hoặc quân chủ ta xem nàng như vậy biết bơi sợ là cùng kỹ tử không sai biệt lắm nàng từ trước đến nay liền không phải cái gì đoan trang hiền thuộc người chẳng qua này một đời vì mạng sống giả dạng làm cái hiền lương thuộc đức bộ dáng thôi bạch tước lại bị dọa cái chết khiếp còn tưởng rằng chu tử anh được cái gì rối loạn tâm thần vội nhỏ giọng nói đại phu nhân Loại này lời nói ngài như thế nào có thể nói đâu, vạn nhất bị người nghe được. Nghe được lại như thế nào? Chu tử anh cảm thấy tâm loạn như ma, lại bắt lấy bạch tước hỏi, Ngươi nói tướng ra đối nàng hẳn là chỉ là thấy sắc nẻ lòng tham đi. Bạch tước lắc đầu, đại phu nhân, ngài đừng miên man suy nghĩ, nô tỳ xem tướng ra cùng đại nãi nãi bối phận cha đâu, đại nãi nãi chẳng lẽ không sợ đại công tử biết, như thế nào cùng tướng ra cậu thả, ngài chính là quá để ý tướng ra, việc này lại không thể nhắc lại. Chu tử anh lại cười lạnh, nếu không có tư tình, nàng vì sao sẽ đưa ngài lương cấp tướng ra, tướng ra cũng coi nếu chân bảo. Bọn họ ngay trước mặt ta nhi lén lút trao nhận, chỉ là đem ta đương ngốc tử mà thôi. Sẽ không, đại mãi ngoại rõ ràng là đưa cho ngài cùng tướng ra một người một kiện, ngài nhiều lo lắng. Bạch tước đảo không phải thật sự vì Ngọc Dung suy nghĩ, mà là sợ Chu tử anh nào lớn, đến lúc đó gặp tướng ra ghét bỏ liền không hảo. Mặc dù đại mãi ngoại thật sự cùng tướng ra có cái gì. các nàng lại có thể nời hà phải biết rằng chu gia lại nói tiếp còn không bằng dương gia đâu đại loãi ngoại, ngoại thân cha là hoàng hậu tâm phúc đại loãi loãi còn bị phong chiêu lan con chúa mặc dù thật sự cùng tướng gia có cái gì ai có thể nói cái gì chu tử anh bỗng nhiên lộ ra một cổ quỷ dị tươi cười ngươi nói nếu là vi huyền ngưng biết này đó hắn còn sẽ thích này dương ngọc dung sao nàng thật là gấp không chờ nổi muốn biết lại nói ngọc dung lúc này chính quỷ gối vi tướng trước người lời nói khẩn thiết nói chỉ có con dâu đi Việc này mới có thể cởi bỏ. Vì tướng ánh mắt lại nhàn nhạt, nhạt, bất quá là các vị này chủ thôi, cha ngươi cũng chưa chắc nghe ngươi, huyền ngưng cũng không nhất định nghe ngươi, ngươi này đi bất quá là bạch đi thôi. Nhưng cha ta nếu là đã chết, ngày sau ta như thế nào tự xử. Chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không làm ta lại ở vi gia đái đi xuống. Ta biết được lấy ta thân phận, rất khó nói động bọn họ, nhưng là sự thành do người, ta nếu muốn đi, liền khẳng định có năm chắc. Hắn cái này con dâu thật sự là quá thông minh. Hắn cùng huyền ngưng đại khái biết hoàng đế cắm người tiến vào, cắm Dương Triệu không quá, bởi vì Dương Triệu vốn chính là đế hậu chi tâm phúc, tuy rằng không phải cái gì thông minh tháo vắt người, nhưng thắng ở một cái nghe lời, đế hậu chỉ đông, hắn tuyệt đối sẽ không hướng Tây. Nhưng không nghĩ tới đế hậu hai người chân thật mục đích đều không phải là là cắm cá nhân tiến vào, nhiễu loạn thế ra, mà là muốn Dương Triệu chết. Hắn cũng thực hiểu biết nhi tử, huyền ngưng đều không phải là là tâm như thiết thạch cái loại này người, huyền ngưng chưa chắc liền sẽ giết người cha. Đại công tử đãi nhi phụ luôn luôn cực hảo, tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng ngài đừng quên, còn có đô gia người ở, bọn họ ồn ào giá cây non, lại kích động người lên, cha ta không có mệnh sống. Vì tướng biểu tình nghiêm nghị, lại có chút cảm thấy buồn cười, dù vậy, với ngươi mà nói cũng đều không phải là chuyện xấu, ngươi đã bị phong làm con chúa, hoàng đế như thế tính kế với ngươi, chắc là ngươi có trọng dụng, một khi đã như vậy, tội gì còn chấp nhất với visa. Ngọc Dung sửng sốt. Đúng vậy, bằng ta khả năng lực. Hà tất nôn nóng, hoàn toàn có thể tương kế tự kế, thủ tín với Phụng An Đế, tội gì như vậy? Chẳng lẽ ta thật sự đối vi huyền ngưng động tâm? mươi 84 Nhu nhược, canh hai, nhu nhược, canh hai. Trong nháy mắt, Ngọc Dung liền cười nói, đại công tử lấy thành đái ta, ta tất lấy thành tâm đái đại công tử. Nàng còn chưa nói chính là tuy rằng có họa ngoại xâm, vi ra ngược lại an toàn, ngoại hạng hoạn bình ổn, hoàng gia nhất định lại lần nữa lấy thế gia khai đao, vi huyền ngưng kiếp trước 29 tuổi mà chết. Chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Chỉ là vi huyền ngưng hiện tại là nàng người, nàng không có khả năng nhìn hắn cứ như vậy đi bước một đi hướng vong lộ. Vi tướng cười lạnh, ta như thế nào tin ngươi? Vạn nhất con của hắn phản bị hố một phen, lại nên làm gì? Ngọc Dung dập đầu lệ ba cái, nghiêm túc nói, nếu ngài không tin ta, ta cũng có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ ta đi muộn một bước, đến lúc đó gây thành đại họa, đều không phải là chuyện tốt. Vi tướng vô tay mà cười, không tồi, không tồi a. Thật là còn ta phụ cũ. Dương thị, ngươi mang một đội bộ khúc tiến đến, lấy thăm viếng chi danh nghĩa tiến đến là Dương. Ngươi nếu làm xong, cũng là ta vi ra chi hạnh. Con dâu cảm tạ công công. Ngọc Dung nghĩ thầm cũng khó trách vi huyền ngưng có thể như vậy đơn thuần, vẫn là ít nhiều vi tướng, cái gì đều thế hắn nghĩ đến đằng trước. Sau lại vi huyền ngưng vừa chết, vi tướng liền lập tức đã qua đời, khả năng cũng là tang tử chi đau không chịu được đi. Nhưng vi huyền ngưng người như vậy, đừng nói là công công. Chính là nàng cũng tưởng liên chi sùng chi. Khởi hành, không thể trì hoãn, ta không có việc gì. nay đã ly kinh 200 dặm, trước đó vài ngày trải qua giao huyện khi, hạ mưa to, Ngọc Dung sối một chút vũ, ho khan vài tiếng, bích đào rất là quan tâm, nhất định phải nghỉ tạm mấy ngày. Ngọc Dung lại biết được hoàn toàn trì hoãn không được. Nàng xưa nay kiên cường, rời đi visa, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, tại bên người hầu hạ lê nhụy mấy người, đều bị phục tùng. Lấy thăm người thân vị từ, Nàng mới có thể một mình ra cửa Cứ như vậy, còn bị Chu tử anh châm trọc niềm ai Lại ám vúng nàng không an phận như thế nào Tự nhiên nàng cũng chưa thiệt tình đem Chu tử anh nói để ở trong lòng Nàng đời này sở hữu tâm tư Đại khái đều tại nội trạch Chính mình giam cầm chính mình thôi Kiếp trước Lưu Anh Anh cũng là như thế Nàng làm thái tử phi hoàng hậu Sở hữu tâm tư đều nghĩ như thế nào bá chiếm hoàng thượng Như thế nào tranh sủng Thậm chí rõ ràng gả cho Lý Huấn Lại còn thấy không rõ Lý Huấn đang làm cái gì luôn là tưởng giữ gìn những cái đó thế gia đại tộc bản nhân cũng không lớn thảo hỷ. thôi không nghĩ này đó xe ngựa còn ở một đường hành bích đào thấy khuyên bất động ngọc dung chỉ phải sinh hoạt thượng mọi cách chiếu cố nàng đại nãi nãi tới uống một chén trà nóng đa tạ nàng uống lên khẩu nước gấm tiết hầu có chút nữa uống nước vừa lúc giảm bớt một chút mãi cho đến đêm khuya mới tìm một gian khách điếm, ngọc dung tự biết chính mình dung mạo quá mức su lệ cho nên dùng mũ có rèm che đậy Để tránh cành mẹ đẻ cành con Ra cửa bên ngoài Điều kiện là gian khổ một ít Nhưng là nghĩ đến có thể mau chút nhìn thấy vi huyền ngưng Nàng vẫn là thực vui mừng Trong cung Hoàng hậu nhíu mày ngươi nói cái gì Ngọc Dung đi lạc dương thăm người thân Như thế nào như vậy xảo Chúng ta vừa mới triệu nàng vào cung Nàng ngay cả đêm đi lạc dương thăm người thân Ta xem định là vi lận ở phá dối Chắc cô cô lắc đầu Tiên Nô tỷ cũng không biết Chiêu lan quận chúa xưa nay là cái có quyết đoán Nàng nếu là không nghĩ đi, những người khác cũng sẽ không lưu lại. Dứt lời, lại tiểu tâm cẩn thận nói, kỳ thật đi rồi cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cái này hoàng hậu cũng phục hồi tinh thần lại, âm thầm trách cứ thái tử. Hắn cũng là, làm sao như vậy xúc động, hai người bọn họ sớm đã xứ quân có phụ la phu có chồng, thiên hắn còn bướng bỉnh tại đây. Đã từng ta mọi cách khuyên bảo đều vô dụng, hiện tại hắn nhưng thật ra thượng tâm, không đem người lưu lại, ngược lại còn đem nhân ra dọa đi rồi. Rốt cuộc là thái tử tuổi trẻ. Dù sao cũng một hai năm thì tốt rồi Chắc cô cô cười Hoàng hậu hư lạnh một tiếng Mấy ngày nay ta vị kia biểu muội thượng quan thị Không phải thường xuyên mang theo nữ nhi tiếng cung Ta thấy nàng có cái kêu ý tứ Không bằng đem nàng nữ nhi cấp vấn nhi đi Tổng không đến mức ngày sau Làm ra cái gì chuyện xấu tới Ảnh hưởng thái tử danh dự liền không hảo Ngài nói chính là vị tiên niên thiếu Liền danh chấn lạc dương lan cô nương sao Vị kia cô nương nhưng thật ra thật sự đẹp Tay nếu nhu đề Ra như ngưng chi sương được với đại mỹ nhân hoàng hậu lạnh lùng nói liền nàng đi không mấy ngày thượng quan thị nữ nhi lan ninh hình tiến cùng nàng dung mạo khả nhân lại huệ chất lan tâm nhu nhược động lòng người càng chiếu cô nữ tử nghịch ngợm nàng vừa tiến đến liền thay đổi thái tử hậu trạch cách cục cơ hồ là chuyên phòng độc sủng lan ra cũng bởi vậy ở lạc dương thanh danh thức khởi ngọc dung ở lạc dương phụ cận đều nghe được có người ở nghe đồn lan ra nữ nhi sự tích cùng với lan ra như thế từ một cái thấp kém ngũ phẩm quan nhảy thành kinh quan Nàng nhịn không được gửi, Lan Ninh Hinh năm đó chính là đánh Tiểu Dương Ngọc Dung danh hào Tiến Cung, thành Lý Huấn xuống phi, đối lập khởi nàng tới. Lan Ninh Hinh là thật sự bản tính nu nhược, cùng thố ti hoa giống nhau, mọi việc dựa vào Lý Huấn, tự cho là thật sự được đến Lý Huấn tâm liền có thể thông suốt. Lại không nghĩ tới Lý Huấn cũng có hộ không được nàng thời điểm. Lan Ninh Hinh Tiến Cung bất quá ngắn ngủn một tháng, liền không sai biệt lắm chuyên phòng độc sủng, liền Ngọc Vi như vậy cực kỳ thành thật người đều cảm thấy không thích hợp. Điện hạ giống như tháng này một lần đều không có đã tới tan nơi này đi. La, lương duyên, kia lan cô nương mà khi thật lợi hại khẩn, mới vào cửa liền đem người hợp lại qua đi. Ở dương gia khi Ngọc Vi chính là cái kia tỉ mội chung cũng không thu hút cái kia, vốn tưởng rằng bằng vào cùng lý huấn tâm ý tương thông có thể hảo qua chút, hiện giờ lại nhìn tấu, nam tử đều là tam tâm nhị ý. Nàng cũng gặp qua kia lan ninh hình, lại là cái cùng Ngọc Dung thực giống nhau mỹ nhân, liền trên người kia phúc nu nhược đáng thương bộ dáng đều rất giống. Cái này làm cho Ngọc Vi không thể không nghĩ nhiều, nhưng lại nghĩ nhiều cũng vô dụ. Lại nói tiếp nhất nên khổ sở nên là Thái tử Phi, trường tôn lương đệ có thai trong người, Lan Ninh Hình chuyên phòng độc sủng, duy độc nàng cái này làm Thái tử Phi đã vô sủng ái, cũng không có con nối roi bằng thân. Thái tử Phi xác thật là nhất tức giận, khó khăn nàng đem Ngọc Dung cùng Thái tử gặp mặt tin tức thọc đến Thái hậu chỗ. Dương Ngọc Dung nghe nói đi xa nơi khác, không biết có phải hay không Thái hậu nàng lão nhân ra gõ hữu hiệu, lại tới nữa cái Lan Ninh Hình. này Lan Ninh Hinh cùng Dương Ngọc Dung còn thật sự có vài phần tương tự, trùng hợp Chu Tử Anh tiến cung, nàng đối biểu tỷ cũng oán giận lên, nàng đối chính mình công công đều nhào vào trong ngực, cũng không biết rốt cuộc có biết hay không cảm thấy thẹn. Biểu tỷ, ban đầu ngươi cùng ta nói bệ hạ đối nàng như thế nào, ta còn hiểu lầm, không nghĩ tới a. Chu Tử Anh khóc một hồi, lư Anh Anh nghe nói càng thêm tức giận. Nếu là đại công tử ở kinh triệu, việc này ta khen ngược nói, hắn hiện nay không ở trong kinh, còn ở Bắc Cảnh. chúng ta chính là bắt được dương ngọc dung hiện hành cũng vô pháp a thấy chu tử anh vì chuyện này làm khó lư oanh oanh cười chuyện này khen ngược làm bổn cung cũng không nghĩ vi huyền ngưng làm rùa đen vương bác kia dương ngọc dung bất quá là ỷ vào vi huyền ngưng yêu thích mới ở vi ra đứng vững góc chân nếu là vi huyền ngưng biết nàng như vậy biết bơi còn không biết muốn làm gì ý tưởng đâu chu tử anh thế đơn lực mỏng lại là vi huyền ngưng mẹ kế thân phận nàng khó mà nói cái gì nhưng lư oanh oanh nhân mạch quảng kia lỗ trùng chính là thái tử đã từng thư đồng Hiện giờ lại ở đông phủ quân, lại thích hợp bất quá người được chọn. Quả nhiên vẫn là thái tử phi có biện pháp, Chu tử anh cười nói, đà tạ biểu tỷ. Nay tính cái gì, diệt trừ như vậy là lơi ong bướm nữ nhân, cũng là vì chúng ta hảo. Nay tin là mượn dùng quân cơ chiến báo cùng nhau đưa quá khứ, thực mau liền đưa đến đỗ Trùng trong tay, đỗ Trùng cũng thực mau cấp đến vi huyền ngưng trong tay. Vi huyền ngưng lúc này mới vừa ở bắc phủ quân cùng mọi người thương nghị xong. Bắt được tin dỡ xuống si lúc sau, hắn nghẹn họng nhìn chân chối. khí thẳng trụ cái bản vô sỉ, cư nhiên dám như vậy bố trí ta dung dung. Cái gì lại là cùng hoàng đế như thế nào, liền hắn cha đều bố trí thượng, những người này có phải hay không điên rồi. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, nếu là không có ta ở, Ngọc Dung khả năng sẽ bị như vậy lời đồn đãi bức bách mà chết. Khả năng vẫn là cái kia chiêu lan quận chúa phong hào làm những người này ghen ghét đi, mới cố ý làm ra những việc này tới. Đáng giận hắn hiện giờ người ở bắc cảnh phân thân thiếu phương pháp. Còn không biết Ngọc Dung nếu là nghe xong này đó đồn đãi nên có bao nhiêu thương tâm, nàng lại như vậy nhu nhược, như vậy yếu ớt, có đôi khi bởi vì chính mình thoáng phiền não, đối nàng hơi chút lớn tiếng chút, đều sẽ làm sợ. Duy nhất lộ ra mũi nhọn, đều là bởi vì chuyện của hắn. Đang nghĩ người tới, thường tiểu lang vào được, hắn sinh một trường sống mái mạc biện mặt, nhìn thân hình toan gầy, kỳ thật võ nghệ cao cường, như lược sư thường ngụy trọng đỉnh cũng là không dung kinh thường. Đốc quân. Thường tiểu lang chắp tay. ân Ngươi chính là có việc tới báo. Thuộc hạ tới báo cánh tả quân phảng phất có dị động, bọn họ nấn na ở đông hà mục trường vùng, không biết ngài như thế nào xem. Vi huyền ngưng nói đến chính sự tới, biểu tình ít có dao động, hắn chỉ nói, nếu như thế, liền trước làm Đông phủ quân phái một chi đội ngũ qua đi thăm thăm, nếu là thật là nhung địch cánh tả quân, chúng ta đây khiến cho người vây quanh. Quân vụ khẩn cấp, tưởng xong rồi, hắn lại nhìn đến này phong trói mắt tin, trong lòng lẩn ẩn làm đau. Ngọc Dung. Hắn Ngọc Dung hiện tại khẳng định gặp này đó đồn đại vớ vẩn, có lẽ đang ở âm thầm rơi lệ. Chỉ mong một trận có thể sớm đánh thắng, nếu là đánh thắng, hắn là có thể về nhà, cũng hảo cho nàng làm chỗ dựa. Như thế đang nghĩ ngợi tới, lại thấy cửa có hộ vệ ở chứa ngoại đưa tin, hồi bẩm đốc quân, thiếu phu nhân tới. Vi huyền ngưng như mày, cái gì thiếu phu nhân? Quân doanh nơi nào sẽ có cái gì nữ nhân, chẳng lẽ là ai muốn tự tiến trầm tịch, thật là có ý tứ, vừa mới có người gửi thư làm thấp đi hắn ái thề Lập tức liền có người tự tiến trầm tịch Chính là ngài thiếu phu nhân A Hộ vệ còn cảm thấy kỳ quái Đốc quân thoạt nhìn giữ mình trong sạch người Chẳng lẽ còn có vài cái thiếu phu nhân không thành Ta thiếu phu nhân Chẳng lẽ là Ngọc Dung Hắn tức thì đứng lên Xa như vậy lộ Ngọc Dung tới Hắn có điểm hoảng hốt Rồi lại không tự giác sửa sang lại khởi chính mình Dung Nhan dáng vẻ tới Hôm nay xem ý đi một ngày cũng chưa thay đổi Không biết Ngọc Dung nhìn thấy hắn có thể hay không cảm thấy hắn Dung Nhan không chỉnh đâu Ngọc Dung chân đều chạm toàn, còn hảo ra cửa trước cha chồng cho lệnh bài, nếu không liền nơi này căn bản đều vào không được. Bích Đào khuyên đủ, tiểu thư, ngài muốn hay không đi vào trong xe ngựa trốn tránh gió, ngài ho khan còn không có đại hảo đâu, như vậy chúng gió nhưng không thành. Không cần, ta liền đứng ở chỗ này chờ hắn. Một đường phong trần mệt mỏi, chưa bao giờ ngừng lại chạy tới nơi này, nàng có thật nhiều lời nói muốn cùng vi huyền ngưng nói đi. Hú hổ, nàng cũng tưởng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn. Chương Địa chuyện, canh một, địa chuyện, canh một. Rốt cuộc, một bộ màu ngân bạch cao giáp vi huyền ngưng đi ra, phu thê hai người mấy tháng chưa từng gặp mặt, tái kiến phản phất giống như cách một thế hệ, hảo tưởng không bao giờ tách ra. Có thể thuận lợi nhìn thấy mặt, Ngọc Dung có một bụng nói muốn nói cho hắn, đặc biệt là chỉ có hai người bọn họ thời điểm, không ngờ vi huyền ngưng lại cảm thấy Ngọc Dung khẳng định là nghe xong nhàn thoại, chịu không nổi, mới chạy tới. Hắn đau lòng nói, chuyện của ngươi ta biết đến, ngươi yên tâm ta cũng không tin tưởng những cái đó hôn trướng lời nói a ngọc dung không khỏi nhìn hắn ngươi nói chính là cái gì ta tới là có một kiện thập phần sự tình khẩn yếu muốn nói cho ngươi nàng thân sắc khẩn trương vi huyền ngưng nuốt phẳng nàng mày mới ôn nhu hỏi nói làm sao vậy ra sao sự cư nhiên là ngươi ngàn dặm xa xôi lại đây ngọc dung nói là ta biết được một tin tức triều đình phái cha ta ở đồng phủ quân tới có phải hay không đúng vậy vi huyền ngưng cười nói này cũng không có gì Ngươi yên tâm nhạc phụ cũng là có chừng mực người. Không, hắn là cái có chừng mực người, Hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn có chừng mực. Hắn hiện tại hết thể nghe theo với Hoàng thượng, tự cho là lập công, chỉ sợ Hoàng đế chỉ nghĩ làm hắn chết ở chỗ này, tốt nhất là chết ở trong tay của ngươi. Như vậy ta liền sẽ cùng ngươi phản bội, mặc dù ta biết không phải xuất tử với ngươi bản tâm, chính là cách mối thù giết cha, chúng ta không có khả năng còn sẽ hòa bình ở chung. Đây mới là Ngọc Dung muốn lại đây chân chính mục đích. Vi huyền ngưng dùng ngón tay cái không ngừng vuốt ve ngón trỏ thượng nhận ban chỉ, hắn không nghĩ tới phụng an đế cư nhiên như vậy tàn nhẫn tâm. Đều do ta, nếu không có là ta gặp được khó khăn, sao có thể làm ngươi ra mặt. Nếu không có Ngọc Dung bộc lộ mũi nhọn, hoàng đế cũng sẽ không đối nàng nổi lên uy hiếp chi ý. Thả nàng còn họ dương, như vậy đường hoàng đứng thành hàng visa, cũng khó trách hoàng đế khó chịu. Ngọc Dung lại chọc chọc hắn cái chán, ngươi cái này tiểu ngốc tử, không cần cái gì đều do tội ở trên người mình. chuyện này nếu ta trước tiên đã biết chúng ta dù sao cũng phải tưởng một cái đối sách là là đến tưởng một cái đối sách nếu không hai chúng ta người liền hắn cũng nghĩ mà sợ khu khu ngọc dung nhịn không được hò khan vài tiếng vi huyền ngưng liền quan tâm nói ngươi nha liền như vậy mang theo mấy cái hộ vệ tới bắc cảnh thật sự là không muốn sống nữa vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì ta như thế nào tự xử a ngọc dung lắc đầu ta không có việc gì ta sợ nhất chính là ngày sau cùng người không hảo Nàng cắn môi, rốt cuộc thừa nhận chính mình đối vi huyền ngưng động tâm. Nghĩ đến kiếp trước nàng nghe được một câu nói người phi có cây ai có thể vô tình còn khịt mũi coi thường. Nàng cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không yêu nam tử, đặc biệt là thiên hạ nam tử bạc hành nhiều. Nữ nhân không cần tin tưởng nam nhân, thậm chí không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Trên đời này người lừa ta gạt, cái gì chân tình đều không có, thân sinh nương còn đều có thể vứt bỏ nữ nhi. Nàng muốn chính là quyền lợi, cũng chỉ có quyền lợi mới có thể không phản bội nàng. nhưng là đương nàng được đến không hề giữ lại ái thời điểm nàng thừa nhận nàng tham luyến mặc dù ngày sau vi huyền ngưng sẽ thay lòng đổi dạ nhưng ít nhất hiện tại nàng là hạnh phúc nhất tới rồi ngày kế quân doanh biết chiêu lan quận chúa ngàn dặm tìm phu sự tình sau đều toát ra hâm mộ hoặc là ái mộ ánh mắt này chiêu lan quận chúa thiên kim chi khu lại vì trượng phu ca nguyện tới nơi khổ hẳn, có thể nào không cho người hâm mộ ngọc dung thay đổi một thân tay háo bó nam trang tóc thúc khởi dễ bề ở trong quân đi lại nàng không dám lại trì hoán đi xuống hôm nay liền tới tìm dương triệu đông phủ quân liền ở bắc phủ quân cách vách ly cũng không xa ngọc dung cưới ngựa liền thành vi huyền ngưng cô ý dắt hắn ái mã ra tới ngọc dung liếc mắt một cái liền thích chính ngươi đi ta cũng không yên tâm vi huyền ngưng nhìn nàng ngọc dung cười nói ngươi xem ta nhu nhược kỳ thật ta thực sẽ huấn mã khi còn nhỏ ta là ở trên lưng ngựa lớn lên chuyện này xá ta này ai cha ta sẽ nghe người khác sao vậy ngươi này đi cẩn thận sẽ con ngựa vẫn luôn ở bay nhanh tới rồi doanh nàng trước xuống ngựa lượng ra eo bài bị thỉnh qua đi tiên kiến đến không phải dương triệu mà là đỗ trùng đỗ trùng cũng là đầu thứ nhìn thấy dương ngọc dung nàng tuy rằng nam trang trang điểm nhưng tướng mạo quá mức anh tuấn trên lỗ thai có thể rõ ràng nhìn đến co hoàng ngân lá thư kia hắn đại khái biết được nội dung chính là nói dương ngọc dung là lơi hong bướm chi ngôn luận nhưng lần đầu gặp mặt lại làm hắn đầu sinh hảo cảm cũng khó trách trương gia lần đầu tiên nhìn đến nàng liền định rồi nàng làm con dâu hắn làm cái thỉnh tư thế quận chúa mời ngồi. Ta là tới tìm ta cha, ngươi vẫn là mau chút làm ta thấy hắn đi. Ngọc Dung không khách khi nói. Đỗ trùng xin lỗi nói, cũng không là ta không cho, mà là Dương Giám Quân vừa lúc nổ chạy đi ra ngoài. Trong quân cũng không phương tiện nữ quyến lại đây, ngài có nói cái gì muốn mang cho Dương Giám Quân, bổn đem có thể thay truyền đạt. Làm càn, Hoàng thượng Chi Mệnh chẳng lẽ cũng muốn nói cho người không thành. Nàng liếc đỗ trùng liếc mắt một cái, cũng không đem hắn để vào mắt. Hoàng thượng Chi Mệnh. Đỗ Trùng còn không quá tin tưởng, bọn họ phải làm sự tình là hoàng thượng chính miệng phân phó. Trong lúc vị này quận chúa ngàn dặm xa xôi đi tìm tới, sợ chính là chuyện xấu. Nhưng hắn vẫn là hảo ngôn hảo ngữ khuyên đủ, quân mệnh làm khó, còn muốn làm phiền quận chúa không cần khó xử ta chờ. Ngọc Dung cười nói, ta biết ta tới tìm người như vậy đích xác không ổn, là ta khó xử Đỗ tướng quân. Rốt cuộc Đỗ Trùng là cái người trẻ tuổi, có mị quyến như thế, hắn đảo cũng không hảo lời nói lạnh nhạt. kia quận chúa có chuyện gì có thể thắc ta? Phàm là ta có thể giúp thượng đội, khẳng định sẽ giúp. Ngọc Dung thở dài, bịa chuyện lên, lại nói tiếp cũng là ta không phải, ta mẫu thân có thai, nàng tuổi cũng lớn. Y quan nói nếu kiên trì có thai, nàng khẳng định cơ thể mẹ bị hao tổn, cho nên ta muốn cho cha ta đi tin một phong cho ta nương, làm nàng xóa sạch hài tử. Như vậy với ta nương tới nói là chuyện tốt, ta nương không chịu, ta liền tự mình tới tìm ta cha, làm ơn hắn biết một phong thơ. Trên đời này có thể đả động dương triệu sự tình rất ít, Chu Thị liền tính một cái. Nàng tuy rằng mạo không xuất chúng chính là ở dương triệu nơi đó địa vị thực không bình thường chỉ có chu thị có thể làm dương triệu thay đổi chủ ý đỗ trùng cũng không nghĩ tới cư nhiên là loại chuyện này hắn rốt cuộc mới là cái chưa lập gia đình nam tử không khỏi cảm thấy xấu hổ ngọc dung còn cảm thán lại nói tiếp tuy rằng ta đau lòng ta mâu thân trong bụng hải tử chính là ta nương đối chúng ta càng quan trọng chúng ta làm người con cái liền hy vọng có thể hiếu thuận ở cha mẹ dưới gối dứt lời còn cô đơn từ nơi này đi rồi Thằng đến trở về doanh trướng, nàng mới nói cho Vi Huyền Ngưng. Nhạc mẫu có thai là thiệt hay giả Vi Huyền Ngưng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại bị Ngọc Dung nhẹ đấm một chút, đương nhiên là giả, bất quá cha ta cùng ta nương hẳn là đô luân. Vi Huyền Ngưng hận không thể che lại chính mình lỗ thai, hắn cũng không quá muốn nghe đến nhạc phụ mẫu chuyện phòng the nội dung. Nhưng lại nghi hoặc, vậy ngươi cảm thấy nhạc phụ sẽ đến gặp ngươi sao? Hắn sẽ không bị đỗ trùng khống chế được đi. Sẽ không, cha ta ủy vào cùng hoàng hậu quan hệ. không ai dám đắc tội hắn hắn chức quan cũng càng cao chút mặc dù phụng an đế muốn cho hắn chết cũng là phải bị ngươi giết chết làm hắn phạm tội nhi nếu hiện tại liền giam giữ hắn hắn nơi nào sẽ làm chuyện gì ngọc dung như thế phân tích vi huyền ngưng nặng nề nhìn phương xa chỉ hy vọng như thế đi quả nhiên đỗ trùng đem chuyện này chuyển cáo cho dương triệu sau dương triệu lập tức muốn gặp ngọc Dung, hắn chức quan so đỗ trùng cao đỗ trùng còn ngăn không được hắn dương giang quân thánh thượng chính là phân phó qua ngươi là ngươi không thể rời đi nơi này nửa bước, muốn an tâm ban sai. Không từng tưởng Dương Triệu càng là khí thế kiêu ngạo, trẻ con, cư nhiên còn lấy bệ hạ tới áp ta, ta mãi bệ hạ tự mình phái giám quân, còn nữa ta cũng là hoàng hậu nương nương thống lĩnh, còn nghe ngươi điều phái không thành, thái tử thấy ta còn còn muốn lễ nhượng một vài, ngươi dám cả ta. Hán này thường thành thật về thành thật, nhưng là gặp được Chu thị sự tình như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới. Chương 86 Thân thế chi mê, canh 2, thân thế chi mê. Canh 2. Ngọc Dung, Ngọc Dung, ngươi nương hắn rốt cuộc như thế nào? Nàng là thật sự có thai sao? Dương Triệu sốt ruột thực, Chu Thị hiện tại tuổi cũng không tính nhỏ, 46-7 tuổi tuổi tác. Ngọc Dung trên mặt ra vẻ sốt ruột nói, đó là tự nhiên, ngài tới nội bộ, ta cùng ngài nói tỉ mỉ rõ ràng. Dương Triệu tự nhiên không nghi ngờ có hắn, đi theo Ngọc Dung đi vào nội sườn, còn liên tiếp nói, ngươi nương đời này cũng không hưởng cái gì phúc, nàng lớn như vậy tuổi. Nếu là sinh hạ tới ngược lại đối nàng cơ thể mẹ bị hao tổn, nếu như vậy còn không bằng không cần đứa nhỏ này. Cha, ngài ngồi, ngài ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Nga nga nga, hảo. Ngọc Dung đổ một ly trà đưa cho Dương Triệu, nhàn nhặt nói, ta là hoàng hậu nữ nhi, có phải hay không? Mới vừa uống một ngụm trà đi vào Dương Triệu bị nước trà sặc một chút, lại thật mạnh ho khan vài tiếng. Dung tỷ nhi, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? người hay là bị phong cái quận chúa liền thật sự cho rằng chính mình là hoàng gia hải tử đi ta đương nhiên đúng vậy nếu như ta không phải kia vì sao đương kim bệ hạ muốn diệt ngươi khẩu đâu ngọc dung nếu nói phụng an đế tưởng bởi vì làm vi huyền ngưng giết hắn xử chính mình cùng vi huyền ngưng sinh hiếm khích hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng dương triệu cũng không phải cái gì người cơ trí, trừ phi việc này uy hiếp đến hắn sinh mệnh dứt lời nàng lại cười ngài cho rằng ta nói vui đùa lời nói đâu Bệ hạ cùng hoàng hậu đều đã đối ta nói, nếu như ta không phải cảm kích ngài mấy năm nay dưỡng dục chi ân, không nên là vì ta nương tương lai, ta lại như thế nào sẽ qua tới, giết người diệt khẩu nhân chi thường tình. Ngài biết nhiều như vậy, bọn họ như thế nào có thể không giết ngài. Đây cũng là vì thái tử A. Không, không có khả năng. Dương Triệu thậm chí kiên định nói. Hắn nhìn Ngọc Dung gương mặt kia, không muốn lộ ra bất luận cái gì sự tình. Đây là hắn thề dùng sinh mệnh bảo hộ bí mật, không có khả năng bị Ngọc Dung biết được. Như thế nào không có khả năng, thâu long chuyển phượng mới có thể bảo hạ năm đó hàn vương phi địa vị, không phải sao? Trước kia ngài là công thần, nhưng thái tử sắp thượng vị, ngài như thế nào còn có thể lưu trữ? Ta nương đích sát sinh mệnh đã chịu uy hiếp, không tin ngài xem, đây là cái gì? Nàng lấy ra một đôi thúy ngọc khấu đặt ở trước bàn. Chu thị đối Ngọc Dung từ trước đến nay hữu cầu tất ứng, Ngọc Dung muốn cái gì cấp cái gì, mà này đối thúy Ngọc Khấu vừa lúc chính là Dương Triệu đã từng đưa cho Chu thị đính ước tín vật. Nàng từ trước đến nay cũng không rời khỏi người, nhưng bởi vì là bảo bối nữ nhi muốn, cho nên mới gỡ xuống tới. Mà Ngọc Dung lần này tới, chính là muốn bảo Dương Triệu một mạng. Nhìn đến Thúy Ngọc khấu, Dương Triệu mới nằm liệt ngồi ở ghế trên, vẻ mặt hoàng hốt. "Ngọc Dung, ngươi nếu biết thân phận của ngươi, ta đây cùng ngươi nói, chuyện này ngươi nương hồn nhiên bất giác, chỉ đem ngươi đương thân nữ đối đãi, ta chết không đáng tiếc, ngươi bảo vệ tốt ngươi nương liền thành." Ngọc Dung lại nói, "Ngài cũng không thể chết, chính là nương để cho ta tới cứu ngài." Dương Triệu kinh ngạc, chuyện này ngươi không nói cho ngươi nương đi. Hắn có chút kinh hoảng, Chu Thị từ trước đến nay chính là một cái người chính trực, hắn khẳng định không thể chịu đựng được cùng như vậy hắn ở bên nhau, thậm chí hỏa ly đều có khả năng. Chỉ có ta biết, ngài cứ yên tâm đi, chính là lần này là ngài chết, kết cục có lẽ chính là ta đã chết. Ngài cũng thật là, như thế nào thế Vương Phi làm loại chuyện này à, ta đảo cũng thế, ly hấn chính là nương nhi tử nha. Ngọc Dung nhịn không được thở dài. Dương Triệu lại xua tay. Ngươi nói bậy gì đó à, Lý vẫn là hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định đối nữ nhi nói ra lời nói thật tới, rốt cuộc, hiện tại cũng chỉ có visa có thể bảo vệ hắn. Biết đến bí mật quá nhiều, với hắn mà nói quả thực chính là trầm trọng gánh nặng. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đến hảo hảo đem chuyện này nhi giấu ở trong bụng. Hắn nghiêm túc nói. Ngọc Dung không khỏi gật đầu. Chỉ nghe Dương Triệu nhỏ giọng nói, năm xưa, Hàn Vương phi vào cửa chi sơ, cũng không được sùng ái, Hàn Vương còn cùng tam ngội, Nga. chính là hàn vương phi thân muội muội dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng khi đó nàng nhật tử thật không tốt quá còn hảo nàng bụng tranh đua thực mau liền có thai nhưng nàng lúc trước thai tượng không tốt lại nghe thái y chẩn bệnh có thể là nữ thai cho nên muốn làm hai tay chuẩn bị kia hải tử ta tư tâm đương nhiên tưởng là ta chính mình nhi tử nhưng người nương cũng sinh chính là nữ nhi ta đây nương nữ nhi đâu ngọc dung liền sợ bởi vì chính mình cướp lấy người khác thân phận dương triệu lắc đầu sinh hạ tới liền đã chết nếu không Sẽ không thuận Lý Thành Trương đem ngươi đổi lại đây, ngươi nương hoài đứa bé kia thời điểm đều 30, hoài tương cũng không thế nào hảo, còn nằm trên giường đã lâu, cho nên mới đối với ngươi như vậy sủng ái. Nói lên Lý Huấn, Dương Triệu lại nói, kỳ thật, ta chính là tùy ý tìm cái nông hộ hải tử cho đủ số, Hàn Vương Phi cùng ta đều nghĩ, chờ nàng điều trị hảo thân mình lúc sau, tái sinh hạ Nam Đinh, liền đem kia hải tử tiến đi, chỉ tiếc Hàn Vương Phi không một ngày không tưởng nhậm ngươi, thậm chí đối Hàn Vương thẳng thắn. nói tới đây dương triệu lâm vào hồi ức lúc ấy hắn đều cảm thấy chính mình khả năng muốn chết thậm chí sớm hỏi thăm đường lui giục mang theo thê tử trốn chạy nhưng hàn vương cái gì cũng chưa nói chỉ là làm hàn vương phi đi suối nước nóng cung dưỡng một năm hắn đại khái biết được kia nông hộ nhi tử đã bị tiến đi hàn vương tự mình an bài cấp hàn vương phi nhi tử là tiên hoàng nam sủng nam tương bá nhi tử tiên hoàng thực sủng nam tương bá có đôi khi thậm chí một ngày không thấy hắn đều sẽ đến nuốt không trôi nóng nỗi nhưng nam tương Bá chưa bao giờ cưới vợ quá Cũng không còn nối dối, tiên đế sợ Nam Tương Bá ở hắn đi sau liền quăng ngã buồn người đều không có, cô ý an bài Nam Tương Bá cùng cung nữ sở ra, đặt ở Nam Tương Bá danh nghĩa, Hàn Vương vì làm chính mình giành chính ngôn thuận kế vị, vì lấy lòng Nam Tương Bá, tự mình cho hắn hải tử đích trưởng tử danh phận. Đừng nói là người khác, chính là Ngọc Dung nghe cũng cử đến không thể tưởng tượng, cho nên, này đại khái chính là tiên đế như vậy sùng ái lý huấn duyên cớ đi. hiển nhiên thái tử là quốc chi can cơ, không hiếu động diêu. Nhưng Hàn Vương Phu Thê cũng muốn tương lai hải tử thuộc về chính mình huyết mạch, cho nên làm Ngọc Dung cùng Lý Huấn Thành Thân, sinh hạ chân chính Long Tôn. Chỉ sợ trương gia đột nhiên rơi đài, cũng cùng Hàn Vương Phu Thê không phải không có quan hệ. Dương Triệu thở dài, hán vị trí cũng không nhất định vững chắc, Hoàng thượng đối nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử cũng nhiều hơn bồi dưỡng, nếu không vì sao Quách Phi gần đây lá gan lớn chút, còn không phải Hoàng đế Dung Túng Ngầm đồng ý. Đúng rồi, đời này không có nàng sinh hạ chính thức Hoàng Tôn. Hoàng thượng đối ly huấn hiện giờ bất quá là tạm thời dung túng. Nhưng hoàng hậu chỗ đó, hoàng hậu cũng đều có hoàng hậu ý tưởng, thẳng thắn nói nhị hoàng tử tam hoàng tử thượng vị, ai đều sẽ không kính nàng cái này mẹ cả. Dương Triệu cũng vì hoàng hậu lo lắng. Ngọc Dung lúc này mới nói lời nói thật, ta thành thật nói cho ngài đi, hoàng thượng xác thật không chuẩn bị sắc ngài, ta nương cũng không mang thai. Chợ. Dương Triệu một chút liền đứng lên, ý thức được chính mình bị lừa, Nhưng là hắn muốn cho ngài con rể sắc ngài, như vậy phân hóa ta. Làm cho ta liền sẽ ra tay, trực tiếp đứng ở hoàng gia, hắn chính là sợ ta đứng ở thế gia bên kia thế thế gia đối phó hắn. Dương Triệu gãi gãi đầu, kia giết ta làm cái gì? Cách mối thù giết cha, mặc dù biết không phải xuất tử với ta phu quân bản tâm, ngày sau ta lại như thế nào tự xử, vì ra ta sợ là cũng ở không nổi nữa. Cái này Dương Triệu xem như thật sự nghe hiểu, bất quá, hắn nghe nói Chu thị không có có thai vẫn là thực vui vẻ, nàng không có việc gì liền hảo, tuổi trẻ thời điểm xin lỗi nàng. Rõ ràng nàng như vậy hảo, so với chính mình loại này bẻ lũ su nịnh người khá hơn nhiều. Hán từ trước đến nay không có gì quá lớn chú ý, cho nên hỏi Ngọc Dung, ta đây như thế nào cho phải? ngay chỉ cần làm cái này giáng quân, liền sợ đỗ trùng vu hoan cũng đến vu hoan ngài, ngài nếu là có thể hung hăng tâm, nhưng thật ra có thể. Dương Triệu cảm thán một tiếng, vốn tưởng rằng trở nên nổi bật mà đến, hiện tại mệnh đều thiếu chút nữa không có, ta thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Ngọc Dung cười nói. Dù sao ngài bảo vệ một cái mệnh, đây là chuyện tốt. Cha con hai nói nửa ngày, Dương Triệu nhìn Ngọc Dung, mới chậm rãi nói, Ngọc Dung, ngươi nếu không cùng con rể từ bốn đi, không cần lại đi trở về. Nàng cha chính là như vậy thiên chân, cũng may mắn thành thật thiên chân, không có một chút đã bị người diệt khẩu, vận khí còn khá tốt. Thành, ta có tự bảo vệ mình năng lực, ngài trở về đi. Vào lúc ban đêm, Đông Phủ Quân liền nghe nói Dương Triệu luyện binh là lúc, từ trên ngựa ngã xuống dưới, không thể nhúc nhích. dương triệu bản nhân tự mình thượng thư thỉnh hoàng đế mặt khác lại phái dám quân lại đây đây là dùng 800 trăm dặm kịch liệt truyền quân tình thêm tiền tuyến tình huống phụng an đế vừa thấy liền nổi giận trượng la đánh thắng dương triệu lại không thu hoạch hoàng hậu lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc kệ nói như thế nào dương triệu xem như đối nàng nhất không tồi người nàng cũng thực tán đồng tiên hoàng cùng hoàng đế lý tưởng vì sao sở hữu bay lên con đường đều bị thế gia cầm giữ liền đánh giặc thời điểm triều đình nguồn mộ lính đều không có thế gia tới nhiều Đi trừ thế ra là hàng đầu Chính là nàng tổng cảm thấy hoàng thượng không nên quá dối dám tại đây Hắn người này quá mâu thuẫn Năm đó chính là như vậy Rõ ràng biết được nàng làm chuyện sai lầm Nên không chút do dự đem kia hải tử tiến đi Nàng cái này vương phi mặc dù không có chính mình thân sinh hải tử Nhưng dưỡng đứa con trai ở dưới gối cũng có thể dưỡng thủ Nhưng hắn không Liền phải làm nàng kìm tôn ngọc quý tồn tại Dường như nàng nhất định có nhi tử mới viên mãn Hiện tại đối nữ nhi cũng là như thế Rõ ràng Ngọc Dung là như vậy thông minh một cái hài tử, ngươi nếu thật sự kỳ hảo khả năng mới có thể vãn hồi nàng tâm, hắn lại cố tình các loại sử dụng như kế, tưởng đoạn nàng đường lui, làm nàng an tâm làm hắn nữ nhi. Nhưng là bên ngoài thượng Hoàng sau vẫn là đến khuyên thượng một vài, Hoàng thượng, Dương Triệu nếu chân quăng ngã chặt đức, cũng liền thôi, hắn vốn chính là cái người thành thật, vì ta cũng là vào sinh ra tử nhiều năm. Muốn nói, vẫn là Ngọc Dung phản ứng quá nhanh. Ta thật đúng là tưởng nàng là bởi vì visa bất mãn phái đến Lạc Dương thăm người thân, không từng tưởng nàng lá gan cũng quá lớn, một người chạy tới Bắc Cảnh liền đem sự tình xử lý tốt. Ừ, hiện nhiên Phụng An Đế cũng không cao hứng. hắn tuy rằng thưởng thức Ngọc Dung thông thuệ, nhưng là nàng nhiều lần hư chính mình chuyện tốt, cũng liền đáng giận. Bậy hạ, việc cấp bách là tăng binh, đến nỗi Ngọc Dung, nàng đã lựa chọn cùng visa đứng chung một chỗ, nên vứt bỏ khi liền phải vứt bỏ mới đúng. Hoàng hậu không mừng rồi dám. mỗi một lần lựa chọn đều là xuất từ bản tâm nếu làm hà tất còn mâu thuẫn phụng an đế đỡ chán nhưng thân thể của ta đã đợi không được nếu trời cao trả lại cho ta 10 năm ta đây tất nhiên có thể làm này hết thảy nhưng ta nếu không ở lý vấn đều không phải là lý ra người lý ngữ mềm yếu lý quyết nhưng thật ra không tồi nhưng hắn thân phận thấp kém tuổi quá tiểu như thế nào cùng thế ra đấu hắn yêu cầu chính là cùng hắn giống nhau thiết huyết đế vương người này lại độc không tồn tại trong ba cái nhi tử chung cho nên Hắn nhìn đến Ngọc Dung khi mới kinh hỉ và phần, Tia hài tử thủ đoạn sắc bén, chỉ tiếp cố tình là nữ nhi thân, A. Chương 87 Trong cung, canh một. trong cung, canh một. Dương Triệu việc thuận lợi giải quyết, đại quân còn muốn tại đây đóng quân, Ngọc Dung vì nữ quyến rốt cuộc tại đây không có phương tiện, nhiều bồi vi huyền ngưng một ngày liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh. Lần này vi huyền ngưng theo thường lệ không tiến hắn, hắn là cái mềm lòng người, sợ nhất chia lịa, Ngọc Dung cũng có thể lý giải tâm tình của hắn. Lần trước từ biệt đều là đột nhiên đi, Ngọc Dung thực hiểu biết hắn, chuẩn bị hảo hết thảy liền mau chóng lên đường. Hai từ đặt ở vi Lão phu nhân chỗ, Lão phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, Ngọc Dung lo lắng thực. Nàng là cái quyết đoán kiên nghị người, hạ quyết đoán liền sẽ không lại dễ dàng quay đầu lại, nói đi là đi, tuyệt đối sẽ không lại quay đầu lại. Không biết vi huyền ngưng cách thật xa nhìn hồi lâu mới xoay người trở về. Mãi cho đến Ngọc Dung trở về phía trước, Chu tử anh tâm tình đều thực hảo, chỉ cần chờ vi huyền ngưng trở về. kia dương Ngọc Dung đã có thể tao hương, như vậy nghĩ, liền xem Ngọc Dung nhi tử độ chi tâm tình đều cực hảo. Dù sao hắn nương tao hương, nay tiểu tạp mau về sau cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Đãi Ngọc Dung khi trở về, chu tử anh như cũng là kia phúc Hiền lương bộ dáng, dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, Ngọc Dung tàu xe mệt nhọc mấy tháng, cũng không có gì tâm tình lưu tâm nàng. Nàng dối người, ở trên giường lăn hai vòng, thoải mái, vẫn là ở nhà thoải mái. Ở bên ngoài vô luận trụ tái hảo khách điếm trạm dịch đều không có trong nhà thoải mái. Ta cho ngài lột quả bưởi ăn đi, vừa lúc mau trung thu, bếp hạ tặng không ít quả bưởi tới. Bích đào tiểu tâm hầu hạ. Ngọc Dung ngoan ngoan gật đầu, nếm một nhương quả bưởi, nàng phục mà mới cảm thấy trống trơn. Nâng mà nói, nếu là huyền ngưng ca ca ở ta bên người thì tốt rồi, ta cũng cho hắn lột quả bưởi ăn. Bích đào che miệng cười không ngừng, ngay hiện giờ là sự tình gì đều nhớ tới đại công tử, yên tâm đi, chờ trưởng đánh xong Chúng ta đại công tử liền ủy phong lấm lấm đã trở lại. Cũng là, ai, huyền ngưng ca ca cái gì đều tin tưởng ta. Có người như vậy có cái mũi có mắt truyền nàng lời đồn, nếu là nàng khả năng đều sẽ hoài nghi một vài, nhưng là hắn liền như vậy tin tưởng chính mình. Nàng thật sự liền như vậy hảo sao. Như vậy nghĩ lại ha ha cười. Chờ thêm mấy ngày nghỉ ngơi tốt, độ chi công tử vi lão phu nhân chỗ tiếp trở về. Vi lão phu nhân toại cười nói, ngươi thân thể thoạt nhìn nhu nhược, kỳ thật còn rất không tồi. còn có thể buôn ba xa như vậy, chủ yếu là một cổ khí trống, trên đường cũng bị bệnh một hồi, còn hảo ta hiện tại hảo, này mấy tháng vất vả lão phu nhân, độ chi khẳng định thực ma người đi, nàng trong lòng ngực độ chi đã trưởng thành rất nhiều, thậm chí đều có điểm ôm không dậy nổi, tiểu hài tử sao, đều là như thế này âm ĩ. ngọc dung ôm hài tử hống, nàng thanh âm dễ nghe, lại sẽ sướng các loại khúc hát, dù trong chốc lát hài tử đã bị sướng ngủ rồi, con trai của nàng giống như càng dài càng giống nàng. Trở về lúc sau các nơi thiệp tiếp không xong, nghe nói sang năm là quả phụ năm, không nên thành hôn, cho nên sở hữu hỷ sự toàn bộ đôi tại đây mấy tháng làm. Lăng ba công chúa giảm xuống, này trương thiệp trước thú hảo. Lăng ba công chúa là hoàng đế thân nữ nhi, đính hôn cấp vân trung hầu. Lăng ba công chúa chi mẫu tuy rằng không có lệnh phong, nhưng là ai đều biết nàng là dương gia tam tiểu thư nữ nhi, hoàng hậu xem như nàng mẹ cả cùng gì. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lần này tiến cung lại có thể hết kiến hoàng hậu. bích đào liền cười nói nương nương ở dương gia chư chất nữ thích nhất chính là ngài ngài tiến cung nha luôn có ân điển trong cung chính vì lăng ba công chúa chuẩn bị hoàng hậu đem chuyện này giao cho thái tử phi lư oanh oanh để tránh nàng miên man suy nghĩ này lư oanh oanh ở vì thành hôn phía trước liền cùng lăng ba công chúa quan hệ thực không tồi hiện giờ càng là để bụng thực nàng đem của hồi môn đơn tử toàn bộ tặng qua đi lại nói lần này ngươi phải gả đi vân châu tuy nói vân châu xa chút nhưng là kia vân trung hầu là thiếu niên tuấn tài Phụ hoàng mẫu hậu ngàn trọn vạn tuyển, người gả qua đi khẳng định là ngâm mình ở vại mật giống nhau. Lăng ba công chúa trên mặt mang theo cười, trong lòng lại rõ ràng, cái gì ngàn trọn vạn tuyển, rõ ràng là tống cổ nàng càng xa càng tốt, kia Vân Châu ly kinh đâu ngàn giảm xa, có thể là cái gì hảo nơi đi, Vân Trung hầu tuổi trẻ, căn bản áp không được Vân Châu những cái đó cũ kỹ tên lính, nàng này đi bất quá là chút chính trị ý nghĩa. Nhưng nàng thực bất đắc dĩ, nếu là hoàng hậu như vậy, cũng nói thông. Rốt cuộc dương ra tỷ mỗi hai người tranh phu, nháo rất lớn, hoàng hậu nương nương thắng được, không có đối nàng hạ tử thủ cũng đã nhân tử, nhưng vì sao phụ hoàng cũng đối nàng chẳng quan tâm đâu. Nghe mẫu thân nói qua phụ hoàng là thích nhất chính mình mẫu phi, nàng cũng không phải chưa từng dùng qua biện pháp, nhưng phụ hoàng luôn là đối nàng có mắt không trọng. Nhưng là làm cho thái tử phi mặt còn phải tạ ơn, thái tử phi nói chính là, nhận được phụ hoàng mẫu hậu ân cố, lăng ba vô cùng cảm kích. Thái tử phi cười, ngươi quả nhiên là cái biết tốt xấu. Dứt lời, lại giả ý cảm thán một câu, muốn nói lên, này mãn kinh đô cô nương đều hâm mộ chiêu lan con chúa, đầu tiên là cùng lệnh nghi công tử đính hôn, từ hôn sau lại có thể gả cho huyền ngưng công tử, kinh đô tiếng tâm vang dội nhất hai vị công tử đều cùng nàng có căn hệ. Lại cứ thánh quyến chính đủng, phu hoàng mẫu hậu đối nàng cực kỳ sủng ái. Nàng giống như vô tình nói một câu, lang ba công chúa lại ý vị thâm trường nói, thái tử phi, chiêu lan quận chúa có thể phong con chúa, ngày sau là có thể thường xuyên tiến cung. chỉ sợ cũng có thể thường xuyên ở mẫu hậu nơi đó thừa hoan. Phía trước sự tình ngài cũng biết, vẫn là băn khoăn chút hảo. Này vốn chính là lưu anh anh nhất kiêng kỵ sự tình, nhưng còn không thể làm cho cô em chồng mặt nói, như vậy quá mất mặt, giống như nàng cái này thái tử phi chỉ biết tranh giành tình cảm, cho nên cười nói, công chúa hảo ý lòng ta lãnh. Lăng ba công chúa rõ ràng nghe được nàng nghiến răng bộ dáng cười mà không nói, đãi nàng đi rồi, mới đối bên người cùng nữ nói, thái tử phi chính là quá sốt ruột chút. Muốn ta nói chiêu lan quận chúa sai liền sai ở sinh quá mỹ thân phận lại không cao, cho nên mặc kệ làm gì, luôn có người lên án. Cung nữ lại biết lăng bà công chúa cũng là là ám chỉ nàng chính mình, liền bởi vì nàng nương cùng tỷ phu tằng tiểu với nhau, cho nên rất nhiều người đem nàng cũng xem cùng cống ngầm lao thử giống nhau, mặc dù nàng là công chúa, cũng bị người dùng có sắc ánh mắt tới xem nàng. Cung nữ ngập ngừng, công chúa, ngài hảo, ta liền phải đi Vân Châu, trong cung sự tình ta cũng quản không được như vậy nhiều. nghĩ như thế rời đi nơi này cũng không xem như chuyện xấu trong cung nhật tử cũng không yên ổn à phụ hoàng đối nhị hoàng tử lý ngữ hiện giờ thật là coi trọng tam hoàng tử cũng rất là xuất sắc hoàng hậu nương nương tuy rằng như cũ lã vọng buông cần, chính là rốt cuộc cũng có một tia khẩn trương kỳ thật trong cung phi tần cũng không tính nhiều phụ an đế gần đây nhiều sùng ái chút tuổi trẻ tiểu cung nhân hoặc là các nơi tiến hiến thân phận thấp kém mỹ nhân chủ vị ngược lại không nhiều lắm quách phi là phụng an đế cái thứ nhất nữ nhân lại sinh hoàng tử Tính tình ôn hòa, ở tại Ninh An cung nàng ở trong cung gần đây bởi vì nhi tử, pha được chút coi chừng cùng ban thưởng, hôm nay hoàng thượng lại là phiên nàng thẻ bài. Phía dưới cung nữ liền khen tặng nói, lại nói tiếp, này trong cung độc nhất phân thánh sủng còn số chúng ta Ninh An cung nương nương. Quách phi cười nói, thiếu nói bậy, ta tuổi cũng không nhỏ, vậy hạ tới bất quá là cùng ta thương lượng nhị hoàng tử hôn sự, công chúa gả cho lúc sau, con ta hôn sự cũng nhanh. Ngài chính là khiêm tốn. Buồn cung nữ nhi tử nhỏ liền thông minh tuyệt luân Nếu là ngày sau có thể vì hiền vương phụ tá thái tử cũng là không thể tốt hơn. Lúc ấy cũng là nàng cờ kém nhất chiêu, hoàng hậu nhi tử lý huấn không biết như thế nào liền như vậy đúng rồi tiên hoàng mắt, thế cho nên tiên hoàng dưỡng ở dưới gối, coi nếu chân bảo, sớm sớm liền phong vương, kia giang hạ vương lấy thánh tôn tự xưng là, địa vị cao cả. Nàng cũng vẫn luôn phủ phục ở hoàng hậu dưới chân, cam nguyện làm châu làm ngựa. Nhưng hiện tại, nàng nhạy bén phát hiện hoàng thượng đối chính mình nhi tử rõ ràng càng vì coi trọng nàng tuy rằng vô lực cùng hoàng hậu chống lại cũng không tâm cùng hoàng hậu chống lại nhưng một đời vua một đời thần hiện tại hoàng thượng rõ ràng càng coi trọng con trai của nàng nàng lại vì sao không tranh thượng một tranh đâu đương nhiên làm cho hạ phó mặt nàng còn phải á dua thái tử cùng hoàng hậu như vậy tích thủy bất lẩu mặc cho là ai cũng chọn không làm lỗi tới phụng an đế buổi tối lại đây khi quách phi an tĩnh ở bên hầu hạ dùng nữa vẫn là cùng dị vãng giống nhau kẹp thịt dê cấp phụng an đế hoàng thượng thì ăn thịt Trước nay đều là thịt cá, chưa từng giới khẩu. Hôm nay hắn lại không kẹp thịt, ngược lại nói, gần đây ta không lớn dùng thịt, đặc biệt là thịt dê. Quách phi lập tức quỳ xuống, là thân thiếp, là thân thiếp không phải, thế nhưng không hiểu được bệ hạ gần đây thay đổi khẩu vị. Đứng lên đi. Nay cũng trách không được bọn họ, là lần đó Ngọc Dung Tiến Cung, nàng thấy chính mình ăn thịt quá nhiều, vội vàng chia thức ăn bảy không ít lục rau, còn nói ăn thịt nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. nói cái gì nàng xem phương thuốc thượng những cái đó trường thọ phương đều là nói, thích rượu thịt cá ngược lại bất lợi với thân thể. Hoàng hậu cũng nghe nàng lời nói, chính mình lại đi hoàng hậu chỗ đó, đều là đa dụng rau quả, làm hắn cùng con thỏ giống nhau. Nay đại khái chính là thiệt tình vì hắn hảo đi, mà không phải Quách Phi, chỉ biết thuận theo hắn, mặc kệ chuyện này đúng hay không cũng muốn thuận theo hắn. Quách Phi nơm nớp lo sợ lên, lại cường cười nói, bậy hạ, đây là bồ câu non canh, là thần thiếp tự mình làm phòng bếp nhỏ hầm. ngài nếm thử hương vị như thế nào nô no. phụng an đế ăn một chản mới buông chiếc đũa chờ quách phi hầu hạ hắn xúc miệng sau hắn mới nói trâm tới ngươi nơi này luôn là bị hầu hạ thực thỏa đáng cũng vất vả ngươi quách phi cười nói thần thiếp không dám nói vất vả hai chữ muốn nói vất vả cũng là hoàng hậu nương nương vất vả suốt ngày quản cung bụ làm lụng vất vả thực ngươi biết liền hảo hoàng hậu từ rũ đuối tóc chi năm gả cho trẫm một đường bồi chấm đi tới các trung gian khổ không người thể hội nàng đối với các ngươi cũng hảo vì làm ngữ nhi danh chính ngôn thuận dưỡng ở ngươi dưới gối thậm chí vì ngươi cầu thứ phi chi vị ngươi đời này nhất muốn cảm kích người chính là nàng hoàng hậu người này cũng không sẽ tranh công nhưng là làm việc nơi trốn thỏa đáng mặc dù hắn muốn đem vị trí truyền cho lý ngữ cũng muốn bảo đảm hoàng hậu vị trí Nay thiên hạ có thể cùng hắn cùng táng chỉ có hoàng hậu quách phi này liền tới thử hoàng hậu ở trong lòng hắn địa vị thật là buồn cười mặc dù tương lai lý ngữ làm thái tử cũng đến tôn sùng hoàng hậu Nếu không, nếu là có nửa điểm bất kính chi ý, hắn đều sẽ không bỏ qua quách phi mẫu tử. Chỉ là, hắn nếu thật sự đi rồi, chỉ có hoàng hậu mới có thể quán triệt hắn ý chí, nhị hoàng tử thật sự sẽ sao? Hắn tính tình mềm yếu, thế ra như Sài lang hổ báo, hắn thật sự có thể kháng trụ sao? Nếu hắn có thể nghe hoàng hậu nói đảo còn hảo thuyết, nhưng nếu không nghe hoàng hậu nói, một hai phải tự chủ trương, mấy thế hệ người tâm huyết toàn bộ hưởng phí. Lúc này, hắn lại nghĩ tới Ngọc Dung, tính tính nhất tử. Quá mấy ngày liền phải tiến cung, thế nàng tuyển chút xinh đẹp trang sức đi, tiểu cô nương ra ra rốt cuộc thích này đó. Chương 88 Khó chịu, canh hai khó chịu, canh hai Này dây cột tóc nhan sắc cực chính, đặc biệt là loại này chính màu đỏ, ngài hệ ở trên đầu tham gia lăng ba công chúa đại hôn cực hảo. Bích đảo trong tay lấy chính là một cái chính màu đỏ dây cột tóc, là gấm tứ xuyên dệt liền, một cái như vậy dây cột tóc liền giá trị liên thành. Ngọc Dung cười nói, ân liền dùng này đi. dù sao cũng phải trang điểm không khí vui mừng chút chỉ là đáng tiếc vi huyền ngưng không ở không thể bồi nàng tiến cung nhưng là hắn không bồi cũng hảo nàng trong lòng sớm có cân nhắc nên như thế nào làm lần này tiến cung cũng là một cơ hội thực mau liền đến ngày này ngọc dung trên đầu dùng dây cột tóc trói thành hoàn tiên búi tóc lại dùng chân trâu giải lụa rũ với hai bên người mặc 12 hai phút cùng váy như vậy đã là cực đơn giản trang điểm nhưng vừa ra tới mọi người như cũ xem nhìn không trước mắt như vậy ánh mắt nàng đã thực thói quen Những cái đó ngắm nhìn ở trên người nàng ánh mắt hiện tại đều chỉ là đối nàng bề ngoài, ngày sau sẽ đối nàng từ trong ra ngoài chú mục càng nhiều. Ngồi trên quận chúa lọng tre, nàng không chút sức mẻ, quý nữ khí độ lệnh người nhìn một cái không sót gì. Nàng đi trước chính là hoàng hậu chỗ, một phen thỉnh an qua đi, hoàng hậu mới nói, đứng lên đi, hảo chút thời gian cũng không gặp ngươi, gần đây quá như thế nào. Ngọc Dung không khỏi nói, dù sao cũng là tiêu ma nhật tử thôi, độ chi càng thêm lớn, cũng càng truyền người chút, thiên lang quân lại ở bắc cảnh. cũng quan tâm không đến chúng ta mẫu tử ngươi xem cũng là tiểu tùy chút hoàng hậu thấy nàng nhìn cùng trước kia không có gì khác nhau nhưng là biểu tình nhưng thật ra lược hiện mọi mệnh ngọc dung không nói đi bác cảnh lại đi vòng vèo trở về cứ việc nàng hiện tại tuổi trẻ còn có thể lăn lộn nhưng tốt xấu thân mình hư không ít cũng là sự thật huống hồ nàng không thể cùng vi huyền ngưng ở bên nhau suốt ngày đều là độc thủ không quê, thậm chí xem thoại bản tử cũng xem quá muộn buổi sáng căn bản liền khởi không tới cũng liền bộ dáng này Nhưng là ở hoàng hậu trước mặt, nàng chỉ có thể biểu hiện ra như vậy. Đa tạ nương nương quan tâm, Ngọc Dung ngày sau sẽ càng trân trọng mình thân. nay liên hảo, nay liên hảo. Nương nương đâu, nương nương ở trong cung tốt không? Ngọc Dung quan tâm nói. Hoàng hậu rất là vui mừng, vẫn là chính mình nữ nhi càng quan tâm chính mình. Trên mặt không khỏi dạng ra một nụ cười. Ta đều hảo, ta đều là hoàng hậu, lại như thế nào sẽ không tốt? ân Ngọc Dung ngóng trông ngài hết thể đều hảo. Đang nói. Ngoại có cung nhân tới báo Quách Phi cùng Thuận Phi dắt tay nhau mà đến, Ngọc Dung vội đứng lên, chờ này hai người lại đây, quỳ xuống tới 10 phần 10 được rồi quỳ lệ lễ. Nàng biểu tình càng cung kính, Hoàng hậu liền trong lòng càng thêm không thoải mái. Nguyên bản nàng Ngọc Dung hẳn là thiên tri tiêu nữ, Quách Phi Thuận Phi lại tính cái gì? Hiện giờ nàng nữ nhi lại muốn như thế không lương ngốn gối. Quách Phi vội nói, Chiêu Lan Quận Chúa xin đứng lên, bổn Cung đã sớm nghe nói qua ngươi hiện giờ vừa thấy, quả thật là Hoàng hậu nương nương chất nữ chính là cùng người khác bất đồng. Quách nương nương quá khen, thần nữ bất quá là bổ liêu chi tư. Ngọc Dung vội bồi cười. Này xem hoàng hậu liền càng không thoải mái, nói vậy lấy Ngọc Dung thông tuệ, đã đoán được hoàng thượng vừa ý ai làm thái tử. Cho nên liền nàng cũng đối Quách Phi như thế a du. rõ ràng chính là vì ngày sau. Quách Phi thuận phi tới lúc sau, tiếp theo không ít vương công phu nhân cũng đều lại đây, các nàng có rất nhiều hôm nay xem lễ, có rất nhiều thuần túy thịnh an. Lăng ba công chúa tuy rằng ở trong cung không lớn được ái. Nhưng nàng cũng là danh chính ngôn thuận đế cơ, những người này tiến cung hơn phân nửa cũng không phải vì công chúa, vẫn là vì kéo gần quan hệ. Thường lui tới này đó cáo mệnh nhóm vô duyên cùng quách phi đám người gặp mặt, hiện tại cũng có thể danh chính ngôn thuận bái phòng bái kiến. Thái tử lọt vào gian dạy, nhị hoàng tử tam hoàng tử lại bị hoàng thượng nhiều lần mang theo trên người, mặc cho là ai đều biết hướng gió thấy thế nào. huống hổ tề triều thái tử bị phế cũng không ít. Lần này chu thị chưa từng tiến cung, bởi vì dương triệu chân vấn đề. nàng bồi trượng phu vẫn luôn đang xem bệnh cũng không có công phu tiến cung tới thái tử phi tới nói như vậy thái tử phi chính là hoàng hậu con dâu hẳn là sớm nhất đến nhưng nàng đầu một hồi làm như vậy đại sự tự nhiên mọi việc tự tay làm lấy ngọc dung nhìn lư oanh oanh liếc mắt một cái trong lòng không khỏi lắc đầu làm thái tử phi lâu như vậy tin tức còn như vậy không linh thông liền chính mình sinh tồn cùng không cũng không cũng biết Cư nhiên còn có nhàn tâm quản này đó công vụ lư oanh oanh không hề sở giác, đầu ngầm cao Lại lộ ra chút chiêu hiền đại sĩ, sợ người khác không rõ ràng lắm nàng là thái tử phi, nàng muốn cùng đại gia làm tốt quan hệ. Đáng tiếc ở đây đều là nhân tinh, trên mặt đều đem nàng đương tương lai nữ chủ nhân, trong lời nói rồi lại nhiều nịnh bỡ quách phi thuận phi hai người. Ngọc Dung cũng không cùng đại gia như thế nào nói chuyện với nhau, chỉ nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, chờ muốn đi giao thái điện lành yến, mới tùy đại gia đi, chỉ là ở nửa đường gặp hoàng thượng bên người nội thị thôi mãn. Chiêu lan của chúa, bệ hạ cho mời. Ân. Nàng không có hai lời, trên đường đi theo nội thị đi, Phụng An đế ở trang nghi cùng triệu kiến hắn, thôi mãn là hoàng thượng bên người hồng nhân, nàng đi theo thôi mãn, cũng không dị nghị, nhưng lại giữa đường gặp thái tử Lý Vấn. Lý Vấn không khỏi hầu nghi nhìn Ngọc Dung liếc mắt một cái, lại cùng thôi mãn hỏi, thôi công công đây là đi chỗ nào nha. Hiển nhiên chính xác cách làm là không nên hỏi, Lý Vấn nhất thời hôn đầu, hỏi ra đến chính mình cũng hối hận không thôi. Thôi mãn nhưng thật ra trên mặt đôi vạn năm bất biến tươi cười, cung eo trả lời. Hồi thái tử điện hạ nói, là hoàng thượng triệu kiến. Lý Huân nhướng mày, lại ôn hòa nói, cô liền không quấy dày các ngươi. Thái tử thỉnh. Trang nghi cung chính là dưỡng tâm điện thiên điện, như vậy quang minh chính đại địa phương Ngọc Dung không biết phụng an đế vì sao phải triệu kiến chính mình. Thân phận của nàng có lẽ vinh viễn cũng sẽ không công khai, chú định sẽ như thế, cần gì phải như vậy. Không nghĩ tới nàng đi vào liền sợ ngây người, nơi này bãi toàn bộ đều là đồ trang sức, chiếm nửa gian nhà ở. Toàn bộ đều là phóng chân quý trang sức đồ trang sức. Bậy hạ, lệ. Phụng An Đế thấy nàng nhìn thoáng qua, lại chỉ lo hành lễ, lo lắng là có hạ nhân ở, nàng khó mà nói lời nói, liền đuổi đi hạ nhân, mới nâng dậy nàng tới. Ngọc Dung, ngươi nhìn xem này đó ngươi thích sao? Ngài đây là, ngươi không cần hiểu lầm, chấm đều không phải là là làm vẻ ta đây, mà là vừa lúc được này đó, hoàng hậu tuổi lớn, chấm tưởng tặng cho ngươi. Tuy là hắn trước nay đều là như vậy giỏi ăn nói người. đều không thể nào xuống tay. Nếu là người khác, hắn còn có thể há mồm liền tới, nhưng Ngọc Dung hắn căn bản là không lừa được. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền có chút chua sót. Ngọc Dung cười nói, vậy hạ vẫn là không cần như vậy, để tránh người khác nói xấu. Ngọc Dung hiện giờ cái gì cũng không thiếu, quá cực hảo, cũng thực thấy đủ, ngài không cần như vậy. Người khác, người khác ai dám nói chấm nhàn thoại. Phụ an đế hử lạnh. Ngọc Dung tắt nói, Ngọc Dung cùng ngài quan hệ, tổng sợ người khác hiểu lầm. Các nàng thậm chí viết thư đi tiền tuyến. Nếu không có là ta lang quân tin tưởng ta, chỉ sợ một chút tiếng gió ta ở vi gia liền sẽ bị tròng lồng heo. Mới vừa rồi nàng nói còn chưa đủ trắng ra, hiện nay nói ra, Phụng An Đế mới nghe hiểu. Hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng đều không phải là là thật sự tổn hại nhân luân người, thậm chí cũng thực thưởng thức chính mình nữ nhi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm người hiểu lầm. Ai, là ai nói? Như thế nào như vậy xấu xa? Ngọc Dung lại nhẹ lay động đến đầu. ta bởi vì dung mạo tại đây thường xuyên bị người hiểu lầm ngài là hoàng thượng ta là ngoại thần chi phụ các nàng hướng nơi này tưởng cũng là nhân chi thường tình nói xong lời cuối cùng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống phụng an đế từ trước đến nay tâm như thiết thạch người thấy nàng như thế cũng không khỏi nói là chấm sai không không phải ngài sai là ngọc dung mệnh không tốt từ nay về sau ngọc dung chỉ nghĩ thanh tĩnh độ nhật ngọc dung cô phụ ngài hảo ý nàng lại quy xuống thật mạnh khái một cái đầu ngươi nếu đã vứt bỏ ta Liền không cần lại làm bộ làm tịch, huống chi ta đã không cần. Nhưng Ngọc Dung lại biết, đế vương mặc dù làm sai, cũng không thể cho phép người khác nói sai. Phụng an đế lại đỡ nàng lên, không cần vẫn luôn quỳ, hơn ngàn dặm lên đường trở về, ngươi như vậy quỳ lại là như thế nào chịu trụ. Hắn cái này nữ nhi, cái gì cũng tốt, nói cái gì có thể đả động hắn đều rõ ràng, thả vẫn là trời sinh. Nhưng chính là cùng hắn không phải một lòng, cùng hắn đối nghịch. Ngọc Dung chạy như vậy nhiều lộ, cũng là không nghĩ nhìn đến cha ta sẽ ra chuyện. Ta biết rất nhiều sự tình ở ngài xem tới ta làm không đúng, cho rằng ta ở thiên giúp vi ra. Kỳ thật đều không phải là như thế, triều đình thượng kết bệ kết cánh nguy hại so thế gia càng nghiêm trọng, hiện giờ khoa cử hứng khởi, nhà nghèo xuất thân cũng có thể xuất sĩ, chỉ là sẽ không dựng xào thấy bóng thôi. Thế gia chỉ là hiện tại nhìn thế đại, sau này đi, nếu như khoa cử vẫn luôn không thể xuất sĩ, thế gia cũng sẽ chậm rãi điêu tàn. Ta ở Thanh Châu nhìn đến thân gia, nói là nhà nghèo xuất thân. Nhưng thân gia tam tử mỗi người đều là thám hoa hoặc là trạng nguyên không đề cập tới, liền một cái thân gia thân thích đều có thể làm được hạt đồ, ngài nói bọn họ thế lực chẳng lẽ so visa kém sao. Từ căn bản đi lên nói, không phải thế gia cùng nhà nghèo, mà là khoa cử có không thật sự làm được công bằng công chính. Một việc nếu làm không được từ chế độ thượng giải quyết, vậy không thể thật sự được việc. Phụng an đế thấy nàng lại tiếp tục nói lên thanh châu, Ngọc Dung ở ven đường nhìn đến rất nhiều ba cánh bởi vì quần áo tả tơi. Lại nói tiếp vẫn là thành châu không người khai khẩn, bọn họ thậm chí liền nồng cậy đều không lớn xẻ, thánh thượng sao không đem tâm lực đều đầu nhập đến dân sinh thượng đâu. Ngài không cần xem thường dân chúng, lịch đại hoàng triều, nhiều vì khởi nghĩa nông dân, chỉ cần ngài trấn an hảo dân chúng, làm người trong thiên hạ ăn cơm no, ngài liền lưu danh thiên cổ. Con ta lại có như vậy tâm địa. Người như thế nào liền không phải đứa con trai đâu. Hắn lại lần nữa cảm thán, lại trong lòng xúc động. Ngọc Dung cười nói, Hoàng thượng, Canh giờ không còn sớm, Ngọc Dung liền trước ly cung. Nếu là lúc này lại đi giao thái điện cũng không còn kịp rồi, còn không bằng trực tiếp ra đi, nàng đã cho thấy chính mình thái độ, làm hắn nhìn thấy chính mình mới có thể, hôm nay còn kích thích hoàng hậu một vài, này liền đủ rồi. Làm nhiều dễ dàng tốt quá hóa lốt. Hảo, làm thôi mãn đưa ngươi trở về đi, này đó là tặng cho ngươi lễ vật. Ngọc Dung lại kiên quyết không cần, ngài cho ta thân phận đã đủ hảo, nếu là lại đưa này đó, người ngoài sẽ thấy thế nào ngài? Lại sẽ thấy thế nào ta, chính cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngài nếu thật sự vì Ngọc Dung hảo, liền càng hẳn là tỵ hiểm. Tị hiểm. Phúc An Đế cảm thấy đau đớn hắn tâm, trong cung này đó các công chúa, cái nào đều hận không thể hắn triệu kiến các nàng, nàng rõ ràng là hoàng hậu con vợ cả nữ nhi, lại muốn tị hiểm. Ngọc Dung mới mặc kệ nhiều như vậy. Người không có cho ta khôi phục thân phận, ta sẽ không tiến cung, mặc dù tiến cung cũng muốn cho các ngươi hai khẩu tử khó chịu. mươi 89. Liên lụy. canh một liên lụy canh một từ trong cung trở về ngọc dung liền ngủ một đại giác tới rồi bữa tối khi mới lên dùng nữa độ chi đã bắt đầu ăn phụ thực cái miệng nhỏ ăn nơi nơi đều là ngươi nhà ngươi ăn thành cái dạng này tiểu tâm cha ngươi ghét bỏ ngươi cha ngươi là yêu nhất thiết ngọc dung nhịn không được thế nhi tử sát miệng độ chi hê hê a a không biết đang nói chuyện gì vậy nuôi con mới biết ơn cha mẹ nàng ngày mai ôm độ chi trở về nhìn xem cha mẹ cũng hảo chu thị kỳ thật cũng là chiếu cô không kiên nhẫn còn nói, ngươi nói ngươi cũng là, hiện tại chân chặt đức, tiền đồ cũng không có, còn hảo ta khoe nữ chính mình tranh đua thành con chúa, nhi tử đâu cũng chúng tiến sĩ. Phu nhân. Dương Triệu là một bụng lời nói tưởng cùng Chu thị nói, nhưng là hắn cũng biết nói không được, không chỉ có nói không được, còn phải bảo vệ cho bí mật này. Hắn tuổi trẻ thời điểm nên thú chu thị vào cửa, chu thị bởi vì tuổi hơi so với hắn đại chút, lại lao thành, hắn vẫn luôn nghe nàng lời nói. Hiện tại cũng là như thế, Cao Hưng nói, ta lui ra tới. Ngày sau là có thể ở nhà bồi ngươi. Ta đều nghĩ kỹ rồi, chờ chúng ta kinh giao thôn trang tu sửa hảo, ta liền đi trụ. Vừa nghe nói hắn tưởng dưỡng lão, Chu thị liền không thuần theo, kia không thành, trong nhà một đại sạp sự tình đâu, ngươi cái gì đều không có, đến lúc đó đem ra sản hướng bọn họ hai vợ chồng mở giao, ngươi thật đúng là cho rằng nhân gia sẽ hiếu thuận ngươi a suy nghĩ nhiều, ta à, chỉ cần tồn tại ta liền nhất định phải kiếm tiền. Ai, ngươi chừng nào thì có thể nghe ta một câu. Dương Triệu có chút Thủy khuất, Chu thị lại nhúng mày, vậy ngươi đi ngươi kia hai cái thiếp nơi đó đi, dù sao ta nơi này là không lời hay nói cho ngươi nghe. Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ta không nên nói, chọc ngươi sinh khí. Phu thê hai người đang ở cạnh nhau, lại thấy bên ngoài người truyền lời nói là cô mãi mãi đã trở lại, Chu thị lập tức đứng lên, ta cháu ngoại khẳng định tới, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Nàng hưng phấn đi ra ngoài, ôm độ chi liền không buông tay, hiển nhiên, nàng là thực thích đứa cháu ngoại này. Ngọc Dung cười nói, Nương, ngài mỗi lần nhìn đến hắn đều không buông tay, cũng khó trách hắn loa ở ngài trong lòng ngực nghe lời thực. Tiểu gia hỏa này, không thích người chỉ cần ôm liền khóc dung trời động mà. Nhân tài như vậy thật, nếu tiểu hài tử đều nghẹn nghẹn khuất khuất, tiêu nhiều không hảo nha. Ngọc Dung liền biết ở nàng Nương nơi này, nàng cái gì cũng tốt, liền sinh nhi tử đều là tốt nhất. Trận này Thâu Long chuyển phượng trò chơi, duy nhất làm Ngọc Dung vui mừng đó là có Chu Thị cái này mẫu thân. Cùng Chu Thị Hàn Huyên vài câu. nàng lại đi vào xem dương triệu cha ngài chân đại khái muốn tĩnh dưỡng đến khi nào ta tử vi ra đưa dược ngài dùng quá không có a dùng có hiệu quả nhưng là này thương gân động cốt một trăm thiên ta mới tĩnh dưỡng mấy ngày a còn sống đâu ngươi nương a lúc này mới chiếu cố ta mấy ngày liền không kiên nhẫn dương triệu nhịn không được oán giận chu thị hắn đối ngọc dung cũng là không hề có đó là người khác nữ nhi cảm giác ngược lại thực tự nhiên ngọc dung liền nói Trong nhà như vậy nhiều hạ nhân đều hầu hạ không được ngài, ngài tội gì làm khó tan nương, nàng còn phải đi ra ngoài tuần tra cửa hàng đâu. Nhà chúng ta lại không phải thật sự nghèo liền hạ nhân đều dùng không dậy nổi. Hảo đi, cáo trạng không thành, ngược lại còn bị nữ nhi nói một hồi. Dương Triệu tức giận nói, ngươi chính là đứng ở ngươi nương kia một bên. Hắn đang nói chuyện, Chu Thị Ông Độ Chi cũng đi đến, càng là khinh thường nói, đó là nữ nhi biết hai mới là đối nàng tốt nhất người. Hảo Ngọc Dung, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Ngọc Dung nhảy nhót kéo Chu Thị cánh tay cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đến chỉ có mẹ con hai người thời điểm, Chu Thị mới quan tâm hỏi Ngọc Dung, con rể khi nào trở về. Tổng không thể ngày ngày làm ngươi thủ không quê đi. Hắn lại không phải võ tướng. Ngọc Dung mặt đỏ lên, còn sớm đâu, ngài đừng nói loại này lời nói, ta cùng hắn cũng không phải ngày ngày đều ở bên nhau. Ta là đau lòng ngươi A, biên cảnh có quân ký đâu, ta hỏi qua cha ngươi Còn có những cái đó các cô nương đều giả thực, một cái vô ý. Tiểu tâm con rể mang cái tiểu thiếp trở về, vậy không hảo? Chu Thị cũng là lo lắng sốt ruột. Tuy rằng vi huyền ngưng cái này con rể sắc thật làm nàng phi thường có mặt mũi, nhưng là quá xuất sắc cũng đều không phải là một chuyện tốt, luôn là làm người lo lắng đề phòng. Ngọc Dung lại tin tưởng chăn đầy, ngài cứ yên tâm đi, hắn cùng ta hảo đâu, cũng thường xuyên gửi thư. Ngài biết đến, từ biên cảnh lại đây tin đó là gió lửa liền ba tháng, thư nhà để và kim. Ngươi nha, bản thân cảm thấy hảo. Tiêu nương liền không thấy ngươi thao này phân tâm liền ở ngay lúc này ngọc dung phát hiện chu thị sắc mặt hồng nhuận rất nhiều nàng đột nhiên hỏi chu thị một vấn đề nương ngài hiện tại còn có thể sinh hài từ sao khu khu chu thị nhịn không được đánh ngọc dung một chút nha đầu chết tiệt kia liền nguyên nương đều dám bố trí ngọc dung lập tức xin lỗi nhưng vẫn là tò mò cho nên ngài rốt cuộc còn có thể hay không sinh chu thị xua tay không có khả năng tái sinh ta bao lớn số tuổi a tuy nói hiện giờ còn có người tin Nhưng cha ngươi cũng sao được. Nói tới đây chu thị đột nhiên ý miệng, đây là khuê trung việc, nói như thế nào cấp cái này cô nàng chết dầm kia nghe. Ngọc Dung lập tức liền trang không nghe được. Mẹ con hai người đều không phải thực tự tại, còn hảo phạm thị lại đây thỉnh các nàng qua đi dùng nữa, mẹ con hai người mới trên mặt một lần nữa treo miệng cười. Dùng bước khi, phạm thị liền nói, Ngọc Dung, ngươi thường xuyên tiến cùng, có hay không nghe nói cái gì tin tức? Cái gì tin tức? Chính là hoàng thượng đối nhị hoàng tử hay không? ngọc dung buông chết đũa nghiêm túc nói tẩu tẩu loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói ngại như thế nào đột nhiên cùng ta nhắc tới chuyện này phạm thị ngãi khuê phòng phụ nhân cơ hồ chưa bao giờ nói này đó chu thị thở dài ngươi cũng đừng trách ngươi tẩu tử hỏi chúng ta là dương gia người hết thể đều trông cậy vào hoàng hậu nương nương cùng thái tử ngươi đại bá mẫu kêu ngươi tẩu tử qua đi bày miêu đặc kế tạ thị đối mặt hoàng hậu đương nhiên hỏi không ra tới nhưng ngọc dung cùng hoàng đế hoàng hậu đều đi rất gần đây là ở tìm hiểu tin tức Hiện tại Dương triệu không ở hoàng hậu bên người, Dương gia tin tức toàn bộ chặt đức, tạ thị cùng hoàng hậu cũng không tính thân cận, chỉ có thể làm ơn tứ phòng tìm hiểu. Ngọc Dung xua tay, loại chuyện này trước kia cũng không phải không phát sinh quá, đương kim thánh thượng vị trí không phải cũng là như vậy tới sao. Làm tiên hoàng phế đi chiêu minh thái tử, một lần nữa lập hàn vương vì thái tử, trước kia lại không phải không có phát sinh quá. Nàng lời này làm chu thị cùng phạm thị càng là sắc mặt trắng bệnh, chu thị không đành lòng nói. Chẳng lẽ ngày sau chúng ta còn phải xem Quách gia người sắc mặt sao? Ngọc Dung nhìn cửa, đôi mắt lóe lóe, cười nói, có lẽ là đi. Nhưng hiện tại thái tử chi vị còn ổn đâu, chúng ta nữ tác nhân ra biết cái gì, an tâm an tâm. Nhưng Chu thị vẫn là sợ. Quách gia hiện tại nhiều lần bị đề bạn, thái tử lại lọt vào răng dậy, này thật sự là làm Dương gia giống như chim sợ cành cong, không nói bên, liền xem Chiêu Minh thái tử bị phế đi lúc sau, kia cố hoàng hậu nhà mẹ để dòng người phóng bị lưu đày. Bị chém đầu chém đầu, thậm chí liền thần thuộc như tướng quốc trưng ra, nàng ban đầu con rể ra đều toàn ra lưu đầy đến chết. Thái tử ngã xuống, Dương ra làm sao bây giờ? chương 90 Hồng Môn Yến, canh 2 Hồng Môn Yến, canh 2 Dương ra người lo lắng sự tình thực mau liền đã xảy ra, thái tử Lý vấn loạt vào gian dạy là càng thêm nhiều, vốn di Lý ngự Lý quyết hai người nhiếp với hoàng hậu Chi Bi cùng thái tử Chi Thế khởi điểm cũng không dám núp đích. Nhưng hắn hai người có hoàng thượng chống lưng. Quý phi lại bị phong làm quý phi, hiển nhiên quật khởi chi thế duyệt không thể đỡ. Ngọc Dung lúc này lại an an tĩnh tĩnh bồi nhi tử cùng nhau ở Vi gia an tết, năm rồi Vi Huyền Ngưng ở thời điểm Vi gia là cỡ nào náo nhiệt, hiện giờ người khác ở bắc cảnh, trong nhà cũng quặng cu e thực. Trần thị nhưng thật ra cực vội, tiến quân đã tới rồi tuổi cập kê, muốn đính hôn nhân gia, bằng vào Vi gia địa vị cao, tưởng kết thân giả đông đảo, thím là chọn hoa mắt. Chính chủ yến quân nhưng thật ra hướng nàng nơi này chạy cần mẫn. Ngọc Dung đẩy đẩy trên bàn điểm tâm, nhạc. đây là ta nhà mẹ đẻ đưa tới nói là gần nhất kinh đô đều thích gan loại này điểm tâm là giang nam sư phó làm ngươi cũng nếm thử Tiễn quân không khách khí cầm mấy khối phóng trong miệng nhưng tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên nàng thấy trong nhà ca ca tẩu tẩu như vậy hòa khí trong lòng cũng có điều chờ mong lại cứ nàng cũng không có cái gì khuê chung bản thân kể ra tâm sự người nọ điều kiện người khác vừa nghe liền không thể chỉ trích nếu là nàng còn chọn chỉ sợ nhân ra còn nói nàng không biết tốt xấu ngọc dung lại là kiểu gì tâm một người Đương nhiên nhìn ra tiểu cô nương không thích hợp, cũng chấn ăn nói, đã từng ta và ngươi giống nhau tuổi thời điểm, ngày ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng sau lại còn không phải gả cho ca ca ngươi, quá như vậy hảo, này trời cao chú định duyên phận, đều là an bài tốt, ai đều chia rẽ không được. Tiến quân ngước mắt, có chút không thể tin tưởng nói, liền tẩu tẩu cũng sẽ kinh hoàng sao. Nàng biết tẩu tẩu trước kia đính hôn người chính là Trương Lệnh Nghi A, kia chờ phong tư khí độ, cũng liền ca ca có thể so thượng một so. Như vậy nữ nhân như thế nào sẽ sổ nhà chồng đâu? Nàng chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, có rất nhiều người hướng lên trên phác. Ngọc Dung liền cười, đó là tự nhiên, cũng sẽ sợ hãi việc hôn nhân này có thể hay không thuận lợi tiến hành, ngày sau đi trong nhà người khác chị dâu em chồng được không ở chung. Ta bản thân rốt cuộc có thể hay không quá hảo. Chính là xe đến trước núi át có đường, ngươi xem hiện tại không hảo hảo sao, liền độ chi đều sinh, ta còn có cái gì lo lắng đâu. Đúng vậy, xe đến trước núi át có đường. Yến quân cũng không phải cái gì gió dít thương nguyện người, cũng một chút liền nghị thông suốt, đúng rồi, ta vận khí luôn luôn không tồi, còn nữa người này là mẫu thân ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới, tất nhiên không tồi. Trân thị vì Yến quân tuyển phu lang chính là lang gia vương thị đích trưởng tử, năm đã gần quan, phong tư xa xôi, một tay tự viết phi thường hảo, rất có tiền bối phong thái. Ngọc Dung khẳng định nói, đó là tự nhiên, ngươi liền yên tâm đi, còn nữa, mặc dù người nọ thật sự không thành, còn có ta và ngươi ca ca đâu. Lời này làm Yến quân liền càng yên tâm, các nàng nhị phòng không có nam đinh, ngày sau nàng xuất giá, cha mẹ đều đến xem đại phòng sắp mặt, huống chi là nàng. Hiện tại tẩu tử nói ra nói như vậy, Yến quân trong lòng cảm động và phần. Nàng trêu đùa đội chi, trong lòng đống nhiên liền không có như vậy khẩn trương. Ngọc Dung thấy nàng như vậy bộ dáng, không khỏi cảm thấy chính mình giống như già rồi, rõ ràng nàng cũng chỉ so nàng 2-3 tuổi mà thôi. Nhưng loại này thiếu nữ tâm tư, đậu khấu niên hoa, liền phải một đi không trở lại. Cái này qua tuổi thực an bình, Chu tử anh lại bệnh một hồi, Ngọc Dung đi hầu bệnh mấy ngày, vi tướng lại làm nàng về trước tới, chỉ chiếu cố hảo độ chi là được. Qua bệnh khí đã có thể không hảo. Ngọc Dung biết nghe lời phải. Chu tử anh cái này bệnh một nửa là thật sự mệt, một nửa là bị thái tử phi tình cảnh dọa, nghe nói thái tử phi bị hoàng đế bệ hạ giáo huấn một đốn, liên quan gì Lan thị đều bị trách cứ một đốn. Nàng đi gặp gì lúc sau, gì lôi kéo nàng nói, ngươi cùng ngươi biểu tỷ nói cái gì? Các người có phải hay không nhìn thấy gì cung đình bí sự? Lời này Chu Tử Anh vừa nghe liền minh bạch, hoàng thượng là ở vì Dương Ngọc Dung hết giận. Tuy rằng viết thư cấp vi huyền ngưng là thái tử phi làm hạ, nhưng nàng cũng coi như là tham dự giả chi nhất, thái tử phi tiểu gì thân phận, vốn đang ở lăng ba công chúa thành hôn khi ra gió to đầu, lúc sau ở trong cung giống như là biến mất giống nhau, nàng dọa không được. Nàng như thế nào sẽ biết đã không có Dương Ngọc Dung, biểu tỷ cư nhiên liền thái tử phi vị trí đều ngồi không xong. rõ ràng kiếp trước biểu tỷ là thuận thuận lợi lợi đương hoàng hậu nếu không có là dương ngọc dung hồ ly tinh câu dẫn biểu tỷ lại sao có thể phế hậu hiện nay dương ngọc dung đã gả đến vi ra hoàng thượng xưa nay nhất sùng thái tử đứa con trai này hiện tại cùng nàng tưởng lại là hoàn toàn không giống nhau nàng vốn tưởng rằng là muốn cho dương ngọc dung chịu nhục làm vi huyền ngưng tốt nhất hưu nàng thành cái người vợ bị bỏ rơi chính là không nghĩ tới sự tình gì đều không thể ngôn cập hoàng thượng thậm chí nàng cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ vì dương ngọc dung hết giận không cần không cần nàng phảng phất làm ác ngộng vi tướng giữa mày hơi nhíu này bệnh cũng có 10 ngày sau vì sao tổng không thấy hảo còn bóng đẻ là gặp sự tình gì sao hầu hạ chu tử anh thị nữ bạch tức nói hồi tướng ra nói đại phu nhân ăn tết khi vẫn luôn ở đi thân thăm bạn không khỏi mệt mỏi chút nàng làm cảm kích người đương nhiên không thể nói là bởi vì chu tử anh tiến cung sau mới như vậy một khi đã như vậy các ngươi hảo sinh chăm sóc vi tướng đứng dậy đúng vậy hạ nhân không dám có cái gì dị nghị đều đánh lên tinh thần tới trong cung thái tử phi đã di cư tới rồi bắt cùng nơi này hoang vắng thực cơ hồ không người hầu hạ phụng an đế nhìn như bình thản khiêm tốn nặng dán nhưng hắn càng hiểu hoàng đế quyền lợi huống chi thái tử phi chính là hắn con dâu hắn muốn thế nào giáo huấn liền thế nào giáo huấn thái tử địa vị đều khó giữ được hung chi thái tử phi hoàng thượng quách quý phi tới nội thị ân cần nói không thấy làm nàng trở về hoàng thượng chán đến chết uống trà đây là hắn yêu nhất trà khổ đinh khổ đến cuối cùng mới có thể hồi cam quách quý phi trong lòng thấp thỏm đều nói hoàng đế sủng nàng cho nên muốn cất nhắc nhị hoàng tử nhưng trên thực tế nàng cùng hoàng đế ngồi cùng bàn dùng bữa thời gian đều rất ít nhưng là nàng từ trước đến nay nhất có thể nhẫn đặc biệt là tại đây chờ mấu chốt thời khác nàng càng thêm không thể phát giận ngược lại còn đối nội hầu nói nếu hoàng thượng có việc buồn cung liền không quái dày thôi công công phiền thoánh thôi mãn có người Nô tì không dám. Hắn tùy Phụng An Đế, đều là trên mặt cười hì hì người. Thôi mãn lại đi vào khi, nhưng thấy Phụng An Đế bỏ quên nước trà, chính chui đầu vào chính vụ thượng, thẳng thắn nói Phụng An Đế xử lý chính vụ xác thật có chút ít bản lĩnh, hắn cũng cần chính, đại bộ phận thời điểm đều ở trang nghi cung hoặc là dưỡng tâm điện. Hoàng thượng, Quách Quý Phi đã rời đi. Ân. Phụng An Đế cười một chút. Bắc phủ quân cùng đông phủ quân liền phải khải hoàn hồi chiều, Ngọc Dung sợ là sẽ thật cao hứng đi. Chính là không biết thân gia sẽ như thế nào. Vi huyền ngưng sắp trở về tin tức tựa hồ cấp visa ra rót vào một liều cường tâm trâm. Ngọc Dung hiện tại đã bắt đầu quản trong phủ lớn nhỏ sự tình. Đột nhiên nghe xong tin tức này cũng là cao hứng đến không được. Trước tiên làm các quản sự đi trước. Nàng mấy ngày nay bởi vì quản gia, thường xuyên ngồi, không biết chính mình hay không có bụng nhỏ. Sơ sơ chính mình bụng, nàng đứng trong chốc lát mới ngồi xuống. liền ở nàng cho rằng vẫn luôn sẽ như vậy bình tĩnh trở vi huyền ngưng trở về là lúc. Thân gia phu nhân chúc thọ hạ thiệp thỉnh nàng qua đi. Thân thời hành cùng vi gia vẫn luôn không đối phó, vi tướng cùng hắn có tới có lui, lần này thân gia con thứ ba, đúng là thân thời hành sùng ái nhất nhi tử, làm việc gia đại bại lộ, bị vi tướng bên này người bắt được lược điểm, một chút liền bẩm báo hoàng thượng nơi đó. Phụng an đế lập tức phán trảm lập quyết, lại làm vi huyền ngưng đắc thắng trở về, còn quan thăng một bậc. Như thế thân gia thâm hận vi gia không thôi, lúc này thân gia lại đưa thiệp mời lại đây, tưởng cũng không cần tưởng, này khẳng định là hồng Môn yến nhưng hồng môn yến nàng lại cần thiết đi chu tử anh ốm đau trên giường vì lão phu nhân tuổi lớn trần thị rốt cuộc không phải vì ra đứng đắn chủ mẫu này một chuyến còn xác thật là chỉ có nàng có thể đi vi tướng nhưng thật ra phái người truyền tin cho nàng làm nàng không cần sợ có bộ khúc ở hắn cái này công công xác thật so phụng an đế sẽ thu mua nhân tâm mặc dù khả năng cho ngươi đi chịu chết cũng cho ngươi đi an tâm thân gia tang tử chi đau có thể nào không báo các nàng tổng muốn một cái hết giận khẩu Ngọc Dung Đại Để chính là vi gia tốt nhất thương tổn cái kia, dương gia trước kia là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, thái tử cứu gia, bọn họ đương nhiên muốn cô kỵ một vài, nhưng hôm nay thái tử không thành sự, lấy thân gia nhạy bén đã sớm phát ra tới. Hảo, người đi nói cho tướng gia, đến lúc đó ta nhất định đi. Vì tướng nghe xong lời này, hơi bế hai mắt, hy vọng nàng đừng làm ta thất vọng, nếu có thể tránh được này một kiếp liền hảo. Hắn biết cái này con dâu có đại tài, tổng có thể gặp dự hóa lành, trong nhà cũng chỉ có thể nàng đi. Nếu là người khác đi, sợ là khó có thể thừa nhận thân thời hành trả thù. nay cũng đều không phải là là hắn lý kỷ, trong nhà nữ quyến, vì lão phu nhân tuổi lớn, kinh không được lan lộn, chu tử anh chính bệnh, trần thị rốt cuộc quá mềm yếu chút, cũng chỉ có hắn cái này con dâu như kế chất chồng. Nhưng trung gian ra cái gì sai lầm, vậy chỉ có thể quái nàng mệnh không hảo. Vốn dĩ huyền ngưng như vậy lại một nữ tử liền thập phần không ổn, nàng cùng đế hậu chi gian khả năng còn tồn tại cái gì giao dịch. Nếu không vì sao chu tử ảnh cùng thái tử phi sự tình bại lộ lúc sau, hoàng đế đối thái tử phi như vậy trách phạt, rõ ràng tự cấp con dâu hết giận. Hắn đương nhiên không phải tưởng như vậy xấu xa, mà là sợ con dâu vẫn luôn ở lợi dụng nhi tử. Nàng dặm đi đơn kỵ cảm động nhi tử cũng chưa biết được. Nàng dù sao cũng là dương gia nữ. Nay cơ hồ là cả nhà trên dưới chung nhận thức, thái tử lung lay sắp đổ, hoàng hậu địa vị không xong, thiên tử nếu là thay đổi thái tử, dương gia nhất định sẽ đã chịu liên lụy. Hắn chính là tưởng có tâm che chở con dâu, cũng đến nhìn xem con dâu bản linh A, còn có nàng đối visa thành ý. Bích đảo vẫn luôn tùy hầu ở ngọc dung bên người, tự nhiên biết hung hiểm, khó tránh khỏi khuyên đủ, tiểu thư, nếu không ngài cũng cao ốm. Như vậy liền không cần phải đi. Thân thời hành nghe nói yêu nhất tam tử, hiện giờ bị phán chảm lập quyết, chỉ sợ đều hận chết visa, ngài như vậy đi không phải chịu chết sao. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, huống hồ hiện giờ ta không đi cũng đến đi. Ngọc Dung biết được nàng cùng đế hậu lui tới đã làm vi tướng đã biết. Vi tướng cũng không phải là vi huyền ngưng, vô điều kiện tin tưởng nàng. Sự tình gì mặc dù hoài nghi cũng trước nay đều đứng ở nàng bên này. Bích đào nóng nảy, kia ngài hiện tại không phải đi chịu chết sao. Ngọc Dung cười nói, kia nhưng chưa chắc, muốn cho ta chết người hiện tại còn chưa sinh ra đâu. mươi 91 trả thù, canh một, trả thù, canh một. Thân thời hành nhất quán hiếu thuận, tuy rằng chịu đựng tăng tử chi đau, nhưng mọi người đều gạt lao phu nhân. còn muốn thay lão phu nhân như thường chúc thọ, ngọc dung sáng sớm lên liền ở trang điểm, nàng tiến cung khi trang điểm đều không có hôm nay như vậy tinh tế, cao ngất tóc mây, tế nhụy hoa điển, cẩm ý li thân, rất có thế ra phu nhân bộ dáng. đại nãi nãi, bên ngoài ngựa xe đã bị hảo. ân, không nổi, ta còn phải đi trước cấp phu nhân tình an. nàng sao có thể liền thật sự buông tha chu tử anh, nàng viết thư đến tiền tuyến hãm hại chuyện của nàng, nàng vẫn luôn xem ở vi tướng mặt mũi thượng chịu đựng, hiện tại nhưng nhịn không nổi. Nàng người này nói đến trí tuệ cũng có, nhưng là trả thủ tâm cũng dị thường cường. Vì ra đối nàng không tồi thời điểm, nàng có một số việc có thể khoan dung, chính như Chu tử anh sự tình, nàng thậm chí ở trước mặt bệ hạ cũng chỉ đề ra thái tử phi, đó là cảm nhớ vi huyền ngưng cùng vi tướng đã từng đối nàng hảo, nhưng là các nàng muốn đẩy nàng vào địa ngục, nàng cũng không ngại kéo mấy cái đệm lưng. Bích Đào cười nói, ngài hiện tại qua đi, sợ là nàng không biết nhiều không cao hứng. ở chu tử anh trong mắt quản lý nội trợ là nàng ở trong phủ quyền lợi thể hiện nhưng bởi vì nàng bị bệnh cái này quyền lợi liền cho ngọc Dung, nàng chính hận ngứa răng đâu thật đúng là bị bích đào đăng chứ chu tử anh nằm ở trên giường bệnh ngay bạch tức ở bên nói đại phu nhân ngài đến chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo a ta sẽ sai mắt không thấy quyền to không ở trong tay ta nơi này người trừ bỏ ngươi sợ là đều bị người mua được đang nói bên ngoài tiểu nha đầu tới báo nói là đại nãi nãi tới chu tử anh Hồ nghi Nàng tới làm cái gì? Bạch Tước lắc đầu. Ngọc Dung vừa vào cửa, diễm quang phảng phất chiếu sáng toàn bộ nhà ở, đối lập khởi lúc này còn vàng như nến khuôn mặt Chu Tử Anh, nàng không cấm, câu môi cười một chút, cấp đại phu nhân Thịnh An. Ngươi đây là đi chỗ nào? Chu Tử Anh thấy nàng ăn diện lộng lẫy, không cấm có nảy vừa hỏi. Ngài nói đi. Liên cung ngài thường xuyên đi địa phương là giống nhau a. Nàng cười tủm tỉm nhìn Chu Tử Anh. Kỳ thật Chu Tử Anh cùng Ngọc Dung giao phong cũng không nhiều. Thậm chí hai người ở bên nhau thời điểm cũng chưa nói qua nói mấy câu. Nàng là bà bà, Ngọc Dung là con dâu, nguyên bản địa vị là thập phần không bình đẳng, nhưng là bởi vì vi huyền ngưng ở, vi huyền ngưng thích dương Ngọc Dung, cho nên hết thể quy củ ở vi ra tới nói đều không phải quy củ Nàng cũng tránh cho cùng Ngọc Dung chính diện giao phong, nhưng là thái tử phi bị không rõ xử phạt sau nàng liền không một ngày không ở lo lắng chính mình tình cảnh. Treo ở trên đầu đao vẫn luôn không có rơi xuống, nàng thật sự là thống khổ. Đối với chu tử anh mà nói, nàng cũng không biết cái gì thế ra cùng hoàng gia đấu tranh, ở trong mắt nàng hoàng đế chính là lớn nhất, hoàng đế liền thái tử phi đều xử phạt, càng không nói đến là nàng. Đúng rồi, nàng thường xuyên tiến cung cấp thái tử phi thỉnh an, gần nhất là làm mọi người đều biết nàng có chỗ dựa, thứ hai cũng là cùng biểu tỷ liên lạc cảm tình, ngày sau chờ thái tử phi làm hoàng hậu, lúc ấy nàng dựa vào hoàng hậu ở visa địa vị liền càng cao chút, cho nên Dương Ngọc Dung là tới nói cho nàng, nàng lập tức muốn vào cung. Chu tử anh mở to hai mắt. Các người đi ra ngoài, các người đều đi ra ngoài, ta có lời cùng đại nãi nãi nói. Nàng lại như vậy kinh hoàng thất thố, Ngọc Dung lại như cũ cười ngâm ngâm, nàng cũng không sẽ nói cho Chu tử anh trấn tướng, chỉ là ở bình lui mọi người sau cười ngâm ngâm nói, làm sao bây giờ đâu. Chu tử anh nhìn nàng, hơi có chút khẩn cầu, mọi người đều là người một nhà, có một số việc ta cũng bất quá là bị người hiếp bức thôi. Nga, nhanh như vậy liền trốn tranh trách nhiệm. Ngọc Dung vô về chơi đùa ngón tay. Cũng không nói chuyện. Cái này làm cho chu tử anh liền càng khẩn trương. Nàng nói lấp nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Đại khái chính là đem ngươi nói ta cùng cha chồng có đầu đuôi sự tình nói cho công công. Không biết ta nói về sau hắn sẽ thấy thế nào ngươi đâu? Ngọc Dung cười như không cười nói cho nàng. Nga, ta còn tiến cung cũng cùng Hoàng thượng nói một tiếng. chu tử anh đứng lên, mặt nàng đỏ lên, chỉ vào Ngọc Dung nói, chẳng lẽ ngươi không sợ việc này chuyển ra đi ngươi thân bại danh liệt sao? Nàng cũng không phải bị doạ đại. Ngọc Dung bướng bỉnh cười cười, như thế nào sẽ đâu. Ta không sợ nha. Đúng rồi, đúng rồi, Chu tử anh thầm nghĩ này thiên hạ trí tôn người đều thích nàng. Nàng còn có cái gì đáng sợ, lại thêm cái vẫn luôn ngốc nghếch tin tưởng nàng vi huyền ngưng. Có thể thấy được nàng người này căn bản không e ngại, chỉ sợ còn coi đây là cớ, làm những cái đó nam nhân ăn phí giấm. Đương nhiên, ta đau lòng ta kia chú em, cho nên cố ý chỉ một con đường sống cho ngươi. Chu tử anh khó hiểu nhìn nàng, cái gì sinh lộ. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Ngọc Dung liền cười, ta là xem ngươi còn có như vậy điểm tác dụng, mới xử thượng ngươi, ngươi nếu không nghe vậy trách không được ta. Chuyện gì? Hôm nay ta muốn bảo cùng, cố tình công công một hai phải ta đi thân ra, cơ hội này liền cho ngươi. Thân ra? Chu tử anh vội vàng lắc đầu, nàng mặc dù nằm trên giường đều biết thân ra cùng vi ra thù địch, tự nhiên không chịu đi. Ngọc Dung liễm đi ý cười, ngươi không chịu đi. Ta biết được ngươi sợ, như vậy đi, ta và ngươi cùng tiến đến, ngươi thay ta che lấp một vài, ta điểm cái mão liền đi. Ngươi liền cứ như vậy cấp. Chu tử anh mắt mang khinh thường. Ngọc Dung liêu một chút tóc, có chút thời điểm, phi ta mong muốn cũng. Vi lang quân liền mau trở lại, ta nếu là không mau chút nói, ngày sau cũng không gì cơ hội. Cũng là, Vi huyền ngưng mau trở lại, nàng nơi nào còn dám như thế. Chu tử anh thầm nghĩ kia thân ra tuy rằng lòng hổ nơi lại là hồng môn yến, nhưng nàng vừa đi liền trở về. Dù sao Ngọc Dung cũng sẽ đi, hẳn là sẽ không ra cái gì cái sọn. Nàng bị hiếp bức làm loại chuyện này, đương nhiên tâm bất cam tình bất nguyện. Chính là Dương Ngọc Dung coi đây là nhược điểm, có lẽ người khác cũng không biết thái tử phi tình trạng, nàng là rõ ràng, càng thêm không thể như thế, nếu không hoàng đế trả thù lên kia cũng không phải là nói dỡn. Nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Dung cùng nàng là một đạo gia cửa, đại phu nhân vì trưởng bối, Chu tử anh tự nhiên cố kiệu ở phía trước. Nàng lại không biết ở nửa đường Ngọc Dung cố kiệu hướng một bên đi rồi. Nhưng này cố kiệu thực mau liền đến thân phủ, thân gia đã sớm mai phục hảo, bọn họ hiện giờ chỉ nghị cho hả giận, nghe nói người đến là vi gia đại phu nhân, càng lại ám đạo một tiếng hảo. Thân thời hành chuyển động nhận ban chỉ, lạnh lùng nói, con ta là chết như thế nào, nàng liền phải như thế nào thừa nhận. Hắn thân thời hành không phải những cái đó đường hoàng thế gia, bọn họ là từ tầng dưới chốt lăn lê bò lết đi lên, những cái đó thế gia bắt người tánh mạng như tiểu nhi siết giống nhau Hắn không muốn ở lao mẫu tiệc mừng thọ thượng ra bại lộ. liền sớm tìm hảo người ở trên đường hạ mai phục, mặc dù bị bắt lấy, những người này đều là tử sĩ, cũng sẽ không lộ ra nửa điểm. Nếu là vi huyền ngưng chi thế tới, có lẽ hắn còn sẽ không hạ tử thủ, hoàng thượng hoàng hậu đối nàng nhưng không bình thường. Nhưng vi đại phu nhân, kia chính là vi lận mạo thiên hạ chi bộc trực cưới thế tử, chồng ra vợ trẻ, nghe nói còn sinh cái tiểu tử, khẳng định cảm tình không bình thường. Nếu là nàng đã chết, Không biết có thể hay không xẻo đi vi lận trong lòng một khối to thịt giống nhau. mươi 92 Cả gan, canh hai, cả gan, canh hai. Bích đảo có chút lo lắng hỏi Ngọc Dung, nếu là đại công tử đã trở lại, có thể hay không quái ngải Rốt cuộc này chu tử anh trên danh nghĩa là vi huyền ngưng mẹ kế, nàng như vậy tính kê chu tử anh. Không biết vi tướng cùng vi huyền ngưng sẽ như thế nào đối đãi nàng, có thể hay không cảm thấy đại nãi nãi tâm điệu độc ác. Hắn muốn trách thì trách ta đi. Dù sao sát nàng người lại không phải ta, là thân gia. Ngọc Dung lạnh lùng nói, đã có nguy hiểm, còn làm chính mình đi, rõ ràng chính là làm nàng đi chịu chết, nàng vì sao phải ngây ngốc nghe theo, nếu là vi huyền ngưng thật sự cũng đối nàng thất vọng, vậy thất vọng hảo, nàng cũng quản không được. Dù sao trên đời này, nàng luôn là lẻ loi độc hành. Bích đảo còn chưa bao giờ thấy đại ngoại ngoại như vậy, vô luận là đối hoàng thượng vẫn là hoàng hậu, thậm chí là ngàn dặm xa nàng đều được sự bày mưu lập kế phản phất liền ở trong tay. Nhưng là nhắc tới khởi đại công tử, nàng tuy rằng lạnh mặt, nhưng là cũng xem ra lo được lo mất. Vì thế, nàng Trấn an nói, chuyện này muốn trách liền phải tướng ra, cùng ngài không quan hệ. Đại công tử đều không phải là là không hiểu đạo lý người, ngài cứ yên tâm đi. Nếu như Ngọc Dung thuần túy lừa gạt cùng lợi dụng vi huyền ngưng, nàng một đống lớn lý do thoái thác một đống lớn thủ đoạn trở vi huyền ngưng, nhưng vừa lúc nàng cũng không nguyện ý lại lừa gạt vi huyền ngưng. Người một khi động thiệt tình, giống như lại muốn giả cũng giả không trở lại. thân gia tuy rằng bên ngoài dương nanh múa bớt nhưng là ngoài dự đoán chính là trụ địa phương bên ngoài còn có rào che tường vừa lúc ở ngoại thành cùng nội thành chô giao giới nhất phái thư hương dòng roi diễn xuất thân thời hành hạ lệnh lúc sau một đám sát thủ dũng hướng chu tử anh xe ngựa chu tử anh vốn đang ngồi ngay ngắn ở trên xe lại nghe đến tập kích thanh âm nàng lớn tiếng kêu gọi cứu mạng tuy rằng visa cũng phái hộ vệ cùng lại đây nhưng là cùng thân thời hành cố ý thỉnh tử sĩ cái loại này thấy chết không sờn muốn giết một người tình huống là hoàn toàn bất đồng Đại lại nại đâu? Nàng đi đâu vậy? Chu tử anh hỏi bạch tước. Bạch tước lắc đầu, nô tỳ không biết, nô tỳ Đang nói, bạch tước bị thọc một đao, Máu chảy không ngừng. Phù một chút chiều vi tướng mí mắt phải nhảy vài cái, hắn dùng tay lại ấn, lại chuyện trò vui vẻ cùng người khác nói chuyện. Ra cung đi lúc sau, mới nghe hạ nhân khóc đê ừ. Tướng ra, không hảo, đại phu nhân ở trên phố bị người thọc vài đao, mắt thấy liền không được, lao phu nhân thỉnh ngài mau trở về đâu. Vi lận lập tức mở to hai mắt, không thể tin tưởng nói, là Đại Phu Nhân. Hắn nhớ rõ Chu Thị không phải ở dưỡng bệnh sao. Như thế nào lại bị người thọc đau? Hạ nhân gật đầu, hồi tướng ra nói, hôm nay Đại Phu Nhân cùng Đại Ngoại mãi cùng đi thân ra mừng thọ, đi đến nửa đường. Đại Ngoại mãi của hồi môn cửa hàng nghe nói ra điểm sự, Đại Ngoại mãi trên đường đi vòng mèo, không khéo Đại Phu Nhân lại tao ngộ bất chắc, chúng ta người cũng đã chết hào chút, Đại Phu Nhân của hồi môn bạch tức đã đi. Vi tướng bất chấp bên. vội vàng chạy về ra, lúc này Ngọc Dung đang ở nơi này hầu bệnh. Nàng sớm đã rút đi hoa lệ quần áo, thay việc nhà áo Nhi, nhìn thấy Vi tướng, rất là tự trách. Nếu là biết được kinh thành có kẻ xấu, con dâu hẳn là một tức cũng không rời ở đại phu nhân bên người. Trần Thị vội vàng nói, này cũng trách không được ngươi, còn nữa, còn hảo ngươi không ở nơi đó, nếu là ngươi ở đằng kia, chẳng phải là thêm một cái người bị thương. Đa Tạ Thím thông cảm, dứt lời, lại cúi đầu, cũng không ngẩng đầu. Vì lận luôn luôn hỉ biết không giận với sắc, lần này lại là thật sự sinh khí, người nếu không đi có thể trực tiếp không đi, tội gì trêu cợt với người. Nay phụ trả thù tâm quá cường, quá mức ngon độc, huyền ngưng sẽ là nàng đối thủ sao. Xem nàng giúp huyền ngưng kia vài lần, đều là thập phần mạo hiểm kế sách, tuy rằng thành công, cũng triển lộ tài trí. Hắn thực thưởng thức cái này con dâu, cũng có đại tài, nhưng là nàng lệ khí quá nặng, như vậy nếu là có một ngày huyền ngưng làm một kiện chuyện không như ý tình, nàng khả năng ngay tại chỗ trở mặt. Quá thông minh lại tàn nhẫn người, không hảo không chế nói, còn không bằng tưởng cái biện pháp diện trừ nàng. Hắn thậm chí còn có điểm hận nàng. Vì tướng nhìn trên giường mất máu quá nhiều chu Tử anh, trong lòng nghĩ lại mà sợ, hôm nay buổi sáng đi thời điểm còn cố ý dặn do hắn phải hảo hảo nhi tự anh, cư nhiên hiện tại như vậy nằm ở trên giường, nếu là nàng thật sự có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dương thị. Ngọc Dung thật sâu nhìn thoáng qua trên giường chu Tử anh, ánh mắt lại thập phần lạnh băng. Các ngươi trước đi xuống đi. Vi lận nhấp môi đối với các nàng phất phất tay. Ngọc Dung cùng Trần Thị biết nghe lời phải. Vừa ra tới, Trần Thị liền lưu lưới, ai, đại tẩu thật là vận khí không tốt, muốn ta nói nàng nếu bệnh, làm sao khổ đi tham gia cái gì đến hội. Đúng vậy, ta cũng nói như vậy đâu, ta buổi sáng lại đây thỉnh an thời điểm, nàng liền nói nghĩ ra đi, nếu không, chúng ta liền đều có thể tránh được một kiếp. Ngọc Dung mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Trần Thị gật đầu, Ngọc Dung, ngươi đã nhiều ngày cũng bảo trọng thân mình. Đừng hướng bên kia đi, ta sợ tướng ra giận chó đánh mèo với ngươi. Rõ ràng là cùng đi, một người lông tóc không tổn hao gì, một cái lại bị thọc vài đau, khả năng đều sống không được, Trần Thị liền sợ Ngọc Dung bị liên lụy. Ngọc Dung lại nói, lời tuy như thế, nhưng ta rốt cuộc là văn bối. Cũng là, Trần Thị rốt cuộc là không cùng chi thím cũng không hảo nhúng tay quá nhiều. Hôm nay buổi tối nàng ngủ thức hảo, độ chi bồi nàng, nàng cái gì đều không sợ, Huống hồ, Vi huyền ngưng cũng lập tức phải về tới. nàng ngày mai vẫn là tiên tiến cung hảo, nàng ở kia tòa ngọc quan âm phía dưới tắc một trường giấy, thực mau hoàng hậu bên người chắc cô cô đêm đó liền tới rồi, triệu kiến nàng ngày mai sáng sớm tiến cung. Độ chi ngày mai tùy nương tiến cung, hoàng hậu liệu định ngọc dung nhất định là gặp được việc khó, nàng nhất quán đối ngọc dung thập phần chú ý, mấy năm nay vốn dĩ liền cảm thấy thua thiệt ngọc dung không ít, nàng có việc muốn nhờ hoàng hậu có thể nào không rút? Vi tướng ngày kế còn chưa tới kịp xử lý, ngọc dung liền mang theo nhi tử tiến cung. Chu tử anh tình hình thật không tốt, mặt nếu giấy vàng, sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, ngũ tạng bị hao tổn, đại phu nói mặc dù cứu trở về tới số tuổi thọ cũng sẽ có điều hạn chế. Trận này thai hòa chung, nàng nhất vô tội. Chu tử anh vốn chính là cái không có gì tâm cơ tiểu nữ nhân, hắn có lẽ hiểu lầm cái gì, nhưng này vẫn chưa đối nàng có cái gì thực chất tính thương tổn, nàng lại biết thân thời hành nơi đó có quỷ, cố ý đem chu tử anh đẩy ra đi, này liền đại biểu nàng là động sát tâm. Ngọc Dung tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu tự mình tiếp nhận độ chi, lại cười nói, mau đứng lên đi. Đúng vậy. Ngọc Dung không khỏi gật đầu, lại đối hoàng hậu nói, vì ra biết thái tử bị răn dạy sau, tọa đẩy ta đi ra ngoài thân ra, tưởng chí ta vào chỗ chết. Ta nghe nói, bọn họ lá gan cũng càng thêm lớn. Ngọc Dung cười khổ, hoàng hậu nương nương, ngài chính là chúng ta ô rủ, ngài nếu có cái gió thổi cỏ lay, đừng nói là ta, chính là toàn bộ dương gia cũng ở mưa gió trúng phiêu diêu. Lời này nói chính là, hoàng hậu không khỏi nói, Đáng tiếc thái tử. Nương nương chi tài có thể chẳng lẽ kém hơn hoàng thượng, hay là giả là thái tử không thành. Thái tử tuổi trẻ, nhị hoàng tử tam hoàng tử càng là xem nhẹ. Ngọc Dung cả gan, xin hỏi nương nương sao không thay thế. Như vậy Ngọc Dung mới dám yên tâm dựa vào với ngài A. Ngọc Dung lớn mật nhìn hoàng hậu. Nàng chính là muốn nương việc này, thúc đẩy hoàng hậu có nảy tâm. Chương 93 Hết thể như ngươi mong muốn, hết thể như ngươi mong muốn. Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là phạm thượng. Hoàng hậu ở nàng bên thai thì thầm, ngữ khí rất là phẫn nộ. Nàng như thế nào có thể có như vậy tâm tư? Ngọc Dung lại không thuận theo, chẳng lẽ ta là vì ta chính mình sao? Ta đều là vì ngài suy nghĩ, lý vẫn là như vậy tình huống. Lý ngữ cùng lý quyết thượng vị, bọn họ mẹ đẻ đều đều ở. Ngài chính là quyền bính lại đại, cũng muốn phục tùng bọn họ. Ngài ngạo nghẽ một đời, chẳng lẽ ngày sau còn muốn xem quách quý phi sắc mặt sống qua không thành? Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, ta sinh độ chi mới biết được. Này thiên hạ gian thứ tốt, ta hận không thể đều toàn bộ cho hắn. Hoàng hậu duỗi tay ngăn cản nàng nói thêm gì nữa, ngươi làm ta ngấm lại, ngươi như thế nào lớn như vậy lá gan a? Ta nhưng không ngài lá gan đại. Ngọc Dung lầu bầu nói, ở hoàng thất giới luật như vậy nghiêm ngặt dưới tình huống, còn dám thâu long chuyển phượng, ngài lá gan nhưng không bình thường đại. Hoàng hậu liền cười, hiện giờ ngươi liền ta đều treo gẹo đi lên. Nhưng nàng vẫn là thực thích nữ nhi cùng chính mình thân mật, thường lui tới nàng thấy Ngọc Dung cùng chu thị thân cận bộ dáng. luôn là trong lòng chua sót, nhưng là nghĩ đến là chính mình một tay làm hạ, chỉ xa xa nhìn. Hiện giờ khen ngược, Ngọc Dung cùng chính mình thân cận đi lên, mặc kệ nói như thế nào đều là sự tình tốt. Thấy Hoàng hậu tâm tình hào chút, Ngọc Dung lại đem độ chi phóng nàng trước mặt nói, ngài xem xem đứa nhỏ này có phải hay không lớn lên quá béo chút, muốn hay không cho hắn ăn ít điểm, làm hắn gầy điểm. Mới vừa rồi còn nói Ngọc Dung dã tâm đại, hiện tại lại nghe nàng nói tính trẻ con nói, Hoàng hậu đều khí cười, ngươi nhà Đứa nhỏ này tất cả đều là nãi mỡ, ngươi cho rằng đều là các ngươi các đại nhân, đều giống ngươi như vậy gầy đình đình. Ngọc Dung ra vẻ không mau dầu miệng nói, ngại như thế nào còn nói ta gầy đình đình, huyền ngưng ca ca nói ta khả xinh đẹp, hảo những người này đều nói ta thanh tao sở sở. Mau đừng nói như vậy, nếu là người khác nghe ngươi như vậy tự biên tự diễn, còn không biết như thế nào bố trí đâu. Ở trong cung thấm vào nhiều năm hoàng hậu biết Ngọc Dung là vì làm nàng thoải mái cô y nói như vậy. trong lòng không khỏi một trận ấm áp chạy qua, Ngọc Dung liền cười, ta nếu là cùng ngài giống nhau dáng người thì tốt rồi. Nàng khen không sai, hoàng hậu tuy rằng xưa nay uy nghiêm thực, nhưng là dáng người không có một kìa biến đến dạng, vốn dị vóc dáng còn cao, phật phong quyến rũ, mặc dù hiện tại phụng an đế cũng thường xuyên lại đây hoàng hậu nơi này ngủ lại. Hoàng hậu cũng lấy nàng không có biện pháp, huống hồ còn có độ chi cái này tiểu đồng ở, nàng tâm tư đã sớm thiên đến cháu ngoại trên người, đặc biệt là đứa nhỏ này lớn lên rất giống Ngọc Dung. gián tiếp cũng giống nàng hai tử hôm nay liền phóng thiên điện ngươi hảo hảo bồi ta bên này ngọc dung tiến cung phùng an đế tự nhiên cũng nghe nói hắn hỏi thăm rõ ràng mới cảm thấy vi lận ngày thường nhưng thật ra thông thuệ lại cố tình ở cái này phía trên ngớ ngẩn liền ngọc dung đều dám chê ơ kia chu tử anh nguyên bản hắn cho rằng vi lận sẽ giáo hấn một phen rốt cuộc tiến cung tiến phỉ báng không nói liền vi lận đều bố trí thượng thái tử phi lá thư kia trên đường không biết bao nhiêu người xem qua chẳng qua ngại với hoàng thượng thanh danh nhận mà không phát Hắn thế nhưng như vậy hồ đồ, đối cái vợ kế còn nị nị vai vai. Ngày mai đi hoàng hậu châu bai thiện. phùng an đế cười nói. Thôi mãn lập tức không ngời, là, nô tỷ này liền đi ăn bài. Không nghĩ tới vi huyền ngưng là đêm cũng tới rồi kinh triệu, hắn là cố ý trước tiên trở về cấp ngọc dùng một kinh hỉ áo bào trắng bạc khôi đem hắn vốn dĩ liền anh tuấn khuôn mặt càng thêm bắt mắt. Nhưng là tới rồi vi ra, lại nhận thấy được một tia không tầm thường. Vi tướng vừa lúc cũng không ngủ, nghe nói vi huyền ngưng trở về Ám đạo trời cũng giúp ta, toại trước đem nhi tử hợp lại qua đi, như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Không theo đại quân chiến thắng trở về sao? Nhi tử đều không phải là tiền tuyến đánh giặc lúc sau, cũng không cầu cái kia hư danh, bọn họ tự nhiên sẽ vào ngày mai ra khỏi thành. Vi huyền ngưng cười. Nô, no, có một việc ta trước cùng ngươi nói. Thân gia bên đường hành hung đem đại phu nhân thọc bị thương, hẳn là vì trả thù chúng ta bắt lấy thân gia lão tam nhược điểm việc. Vi huyền ngưng tự nhiên cũng biết thân gia tam tử sự tình. Sắc mặt đông lạnh nói, hắn tham ô công trình trị thủy dư khoảng, ấn tội đương trừ, chính bọn họ cự tham, này quái ai đâu. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thân gia không chỉ có không nghĩ lại, còn muốn trả thù visa. Hắn có chút không thể tưởng tượng nói, đại phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên đi ra ngoài. Chưa từng mang bộ khúc sao. Bình thường tới nói cái này quan khiếu thời khắc, như thế nào có thể cho phép nữ nhân đơn độc ra cửa, này thực không tầm thường. Vì tướng lại nói, nguyên bản là ngươi tức phụ tiếp được thân gia thiệp. Nàng nếu muốn đi, ta liền phái bộ khúc Ngày ấy ta đi thượng triều, Nàng lại không nói một tiếng mang theo sinh bệnh đại phu nhân đi Đại phu nhân bị hại là lúc Nàng đã sớm đi vòng mèo Hiện giờ đã tiến cung Ngụ ý, chính là việc này là Dương Ngọc Dung chủ mưu Vô luận như thế nào Nàng này thật sự là ngon độc Mà lấy hắn đối nhi tử hiểu biết Nhi tử tính tình trí thuần Nhất không thích tâm cơ lòng dạ sâu đậm nữ nhân Hắn những lời này tin tức lượng cực đại Vi huyền ngưng cũng là cái người thông minh hán cơ hồ là tức thì nghe hiểu nhưng là phản ứng lại rất kỳ quái dương thị sẽ không ngu như vậy đi lúc này nàng như thế nào sẽ đi thân ra huống hồ đại phu nhân xưa nay cùng nàng cũng hoàn toàn không hòa thuận như thế nào sẽ nghe nàng lời nói vi tướng cũng không rõ chu tử anh như thế nào liền tin vào dương ngọc dung nói tùy nàng đi ra ngoài vi huyền ngưng phục mà lại nói ngọc dung có thể ngàn dặm truy phu cố ý đi cứu ta nói vậy nàng cực kỳ thiện lương đối ta cũng là thiệt tình một mảnh thôi nếu nàng tiến cung Vừa lúc sớm chút nghỉ tạm, cha, nhi tử này liền cáo tử, bác phủ quân bên kia quân vụ ngày mai làm thường ngộ vân tự mình lại đây cùng ngài nói. Ngươi, vi tướng tựa hồ không tin nhi tử sẽ như vậy chấn định. Hoàn toàn chính là tầm thường lấy đại dương ngọc dung. Vi huyền ngưng lại có lễ cáo lui. Hắn ở vi tướng trước mặt từ trước đến nay đều là thực tùy tính, dù sao cũng là chính mình thân cha, xưa nay đã như vậy. Vi tướng lại khí thực, năm đó huyền ngưng thành hôn, lôi điện đột đến, hắn liền cảm thấy phi đại các hiện ra. hiện giờ xem ra xác thật như thế nhi tử đã hoàn toàn bị dương ngọc dung khống chế tướng ra phu nhân lại sốt cao các ngươi thỉnh đại phu nhìn a mời ta làm cái gì chẳng lẽ ta là đại phu vi tướng phiền não thực ở trong cung ngọc dung nghỉ tạm thực thoải mái nàng trọng sinh lúc sau lớn nhất phát hiện chính là hàn vương phi đối nàng đặc thù chăm sóc hoàn toàn đã vượt qua một cái bình thường thân thích chiếu cố phạm vi đặc biệt là ngày ấy nàng đi tân an công chúa phủ đệ lúc sau nàng liền phái chắc cô cô lại đây tùy thời tùy chỗ vì nàng chống lưng thậm chí ở nàng gặp được trương gia sự tình sau đầu một cái xuất đầu cũng là nàng cái này làm cho nàng nhớ tới khi còn nhỏ chu thị vì nàng thỉnh tiên sinh một cái rơi xuống đất tú tài lại thượng biết thiên văn hạ biết địa lý nàng khi đó cũng không cảm thấy tầm thường chỉ cảm thấy người này cũng không giống rơi xuống đất tiên sinh tất có đại tài sau lại mới bừng tỉnh đại ngộ, nào có cái gì rơi xuống đất tú tài mười lượng bạc sao có thể thỉnh đến như vậy tiên sinh rõ ràng là sớm có an bài Nhưng nàng cũng không hối hận, ở nàng trong lòng, chu thị mới là nàng chân chính mẹ ruột, mà Hàn Vương Phi, hiện giờ hoàng hậu, chỉ là nàng một cái đùi vàng. Nàng ở Visa đã thực hiện triển lãm chính mình thông minh tài trí làm hoàng đế nhìn đến ưu thế, hiện giờ bước thứ hai, chính là cổ động hoàng hậu thượng vị. Chỉ có hoàng hậu thượng vị, mặt sau hết thể mới có thể thực hiện. Quân chúa muốn đứng dậy sao? Đây là hoàng hậu phái lại đây hầu hạ nàng người, tiêu tuyết diểu, là cái nghe huyền ca biết nhà ý nha đầu. Ngọc Dung cười nói, nô. No, Nên nổi lên. Nàng một chút không thích hứng cũng không có, tuyết diều cũng không hỏi nhiều. Ở trong cung sinh tồn, liền không cần hỏi nhiều, hoàng hậu thích ai không thích ai như thế nào tính toán, đó là các chủ tử sự tình, các nàng làm hạ nhân chỉ cần nghe theo chính là. Đây cũng là Ngọc Dung thích hạ nhân bộ dáng, bích đào cùng tịch mai đều lưu tại trong nhà, chỉ có độ chi nhũ mâu đi theo tới huy mãi, còn lại bên người đi theo đều là hoàng hậu nương nương người, như vậy hoàng hậu yên tâm, nàng cũng an tâm. Đồ ăn sáng là cùng hoàng hậu cùng nhau dùng, Ngọc Dung cùng vi huyền ngưng cùng nhau khi quy củ dối tinh rối mù, bởi vì luôn là tưởng cùng hắn nói chuyện, hoặc là an vạ trên người hắn không đứng dậy, nhưng là cùng người khác cùng nhau dùng bữa khi, nàng quy củ là tốt nhất, nhất lệnh người cảnh đẹp ý vui. Dùng xong đồ ăn sáng, liền có phi tần lại đây thỉnh an, quách quý phi cùng thuận phi còn có chút vị phân thấp phi tử như cũ cung cung kính kính, nhưng Ngọc Dung xem ra tới quách quý phi tuy rằng cung kính, chính là phía dưới tuổi trẻ các phi tần nhiều có dựa xác. đủ để nhìn ra này trong cung nhất trực quan phản ứng đặc biệt là phụng an đế sủng ái nhất hồ mỹ nhân nàng cơ hồ xem như phụng an đế bên gối người nàng cũng không lớn ăn phận ở chỗ này cãi nhau thời điểm còn không quên định nọt quách quý phi có thể thấy được phụng an đế ý tứ tất cả mọi người xem minh bạch ngọc dung đương nhiên sẽ không tốt quá hóa lốt nhưng là chờ này nhóm người đi rồi nàng chỉ lo lắng nhìn hoàng hậu nương nương hiện tại ta còn có thể tiến cung đến xem ngài ngày sau sợ là ta đều không thể tiến cung sẽ không Hoàng hậu thế nàng xoa xoa bên mái rơi xuống đầu tóc. Mặc dù lý huấn không còn nữa hoặc là bị hủy bỏ, lý ngự chi mẫu quách quý phi cũng chưa chắc có thể cùng nàng đấu, nàng chính là mẫu hậu hoàng thái hậu. Như thế nào sẽ không, nương, ta ở visa có lẽ cũng ở không nổi nữa, sớm hay muộn sẽ đến đến cậy nhờ ngài. Nhưng ta hôm nay xem, nay quách thị có thể nhận thưởng nhân chi không thể nhẫn, hiện giờ hoàng thượng còn ở, hậu cung kể hết người cũng đã đầu nhập vào nàng, ngày sau mặc dù ngài chiếm chính thê thân phận. cũng rốt cuộc ly rán không được nhân ra thân mẫu tử, tựa như các nàng cũng không có khả năng ly rán ngài cùng ta quan hệ giống nhau. suy bụng ta ra bụng người, hoàng hậu tựa hồ minh bạch ngọc dung ý tứ. quách quý phi lúc này trang nhiều dịu ngoan, ngày sau liền sẽ phản công nhiều lợi hại. ở tông pháp lễ pháp thượng, có lẽ nàng là mẫu hậu hoàng thái hậu, chính là hoàng đế như thế nào sẽ nghe một cái phi thân mẫu nói. trên đời này chỉ có quyền thế mới là vĩnh viễn sẽ không khuất cư nhân hạ. mặc dù nàng bắt lấy quyền thế. Nhưng mọi người đều sẽ đứng thành hàng, là chạm một cái từ từ già đi thái hậu đội, vẫn là một người tuổi trẻ hoàng đế đội, huống chi lý ngữ cũng đều không phải là thập phần tầm thường. Ngọc Dung Dương Ngọc Dung tiếp tục gần cần thiện dụ, ngài không thể lại do dự, hoàng thượng hôm nay sẽ đến, ngài cũng không thể lại tùy hoàng thượng an bài. kia muốn như thế nào? Hoàng hậu nhìn Ngọc Dung Nhị đào sát tam sĩ, phế thái tử nếu là nhất định phải làm, như vậy ngài có thể trước làm lý ngữ lý quyết tranh chấp, không cần đồng ý hoàng thượng cấp lý ngữ. nàng nghiêm túc nhìn hoàng hậu hoàng hậu có chút phức tạp nhìn ngọc dung hết thể như người mong muốn chương 94. hoàng hậu thủ đoạn hoàng hậu thủ đoạn hoàng thượng giá lâm tiểu thái dám nhóm vỗ bàn tay có tiết tấu tỏ vẻ hoàng đế đích thân tới hoàng hậu quỳ gối phía trước ngọc dung theo sát sau đó quỳ lần này ngọc dung trên mặt nhiều vài phần đối hoàng thượng nhụ mộ chi tình phụng an đế hiển nhiên ánh mắt đầu tiên liền thấy được hơn nữa phi thường hưởng thụ hắn tự mình nâng dậy hoàng hậu chân cũng liền tới nhìn xem các ngươi Hà tất đa lễ như vậy, mau chút lên. Đa tạ bệ hạ. Hoàng hậu cười ngâm ngâm, mang theo Ngọc Dung cùng nhau phụ thiện. Cái này phụ thiện quá trình rất dài, Ngọc Dung bãi thiện bãi cũng thực nghiêm túc, còn hảo hôm nay Hoàng thượng chỉ dùng một chút vài đạo đồ ăn, thực mau dùng xong liền triệt hạ đi, ba người lúc này mới cùng nhau nói chuyện. Phụng an đế nhìn Ngọc Dung liền cười, nghe nói độ chi tiến cung. Mau chút làm người ôm tới ta nhìn xem. Ngọc Dung phúc một thần, lại làm người thỉnh nũ mô đem hải tử ôm lại đây. Độ chi như cũng là khỏe mạnh khó khỉnh, hắn là cái đặc biệt xinh đẹp trẻ mới sinh, Phụng An Đế chỉ cần đầu hắn hắn đều cười. Vốn dĩ chỉ là tượng trưng tính ôm một cái Phụng An Đế quả thực yêu thích không buông tay. Hoàng hậu không cấm cảm thán, đứa nhỏ này sinh thật tốt. Nàng chưa hết chi ý chính là đáng tiếc đứa nhỏ này lại hảo, lại cũng cùng các nàng vợ chồng không có quan hệ, rõ ràng như vậy cường tráng thông tuệ hài tử, nhất hẳn là bọn họ hậu đại mới đúng. Phụ An Đế lại nơi nào nghe không hiểu, hắn cười nói. Cha mẹ đều là chọn đối phương sở trường lớn lên, như thế nào sẽ không tốt. Hắn nói xong, lại nhìn Ngọc Dung, nghe nói ngươi hôm qua thiếu chút nữa gặp nạn. Hắn chủ yếu là muốn hỏi cái này. Ngọc Dung gật đầu, là, còn hảo tránh được một kiếp, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hảo một cái đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nói rất đúng, ngươi nếu không phản kích, bọn họ đều đương ngươi là giấy. Phùng An Đế ánh mắt ý vị không rõ. Nàng vẫn là rất giống chính mình, vô luận là tâm cơ thủ đoạn nhu lược. Đúng vậy, kinh này một chuyến, cũng không biết ngày sau sẽ như thế nào, lúc này liền rất tưởng nương đương, cho nên tưởng tiến cung đến xem. Nàng có chút ưu sầu, tưởng ta như vậy người, hiện giờ cũng muốn rửa vào phu quân sắc mặt xuống qua, xem nhà chồng sắc mặt sinh tồn. Ngọc Dung tưởng yếu thế thời điểm, người khác đều có thể cảm nhận được nàng thê lương. Mặc dù Hoàng hậu biết nàng là diễn trò, cũng khó tránh khỏi nói, gì đến nỗi này. Còn nữa, ngươi không phải nói kia vi huyền ngưng đối với ngươi thực hảo, yên tâm đi, hai tử đều sinh. Nơi nào là có thể nhảy ra thiên đi. Nhưng nếu là thật sự yên tâm, liền sẽ không đem hải tử mang tiến cung. Ngài nói chính là, nhìn Hoàng thượng Hoàng hậu Ngọc Dung cũng liền an tâm rồi, hôm nay liền mang theo độ chi ra cung. Thoạt nhìn Ngọc Dung giống như chuẩn bị đi đối mặt này hết thảy. Phúc An Đế lại như mày, ngươi nhiều bồi Hoàng hậu mấy ngày lại như thế nào? Hiện tại trở về, vi visa sẽ như thế nào xem ngươi? Tránh được nhất thời, tránh không khỏi một đời. Ta luôn là phải đi về đối mặt. ai làm ta là vi gia phụ nhân đâu nàng lại nói tiếp rất là ưu oán hoàng hậu nhữ mày nếu là ngươi vạn nhất xảy ra chuyện ta cùng hoàng thượng như thế nào cho phải các nàng tuy rằng là trí tôn phu thê lại hộ không được chính mình nữ nhi ba người tuy rằng chưa bao giờ khóc lóc thảm thiết nhưng là đều biết lẫn nhau thân phận ngài chớ có nhớ thương ta ta sống 17 năm tuy rằng đoạn, chính là mỗi một ngày đều là vui vẻ sau lại còn có ngài cùng bệ hạ coi chừng với ta ta đã không uổng duy độc chỉ có độ chi nếu là ta thật sự có không hay xảy ra đứa nhỏ này liền nhất định phải làm ơn ngài nhị vị nói nói nàng liền quỳ xuống hướng phụng an đế cùng hoàng hậu dập đầu lệ ba cái nàng khái thực nghiêm túc tựa hồ là thật sự ở làm tư biệt đừng nói là hoàng hậu mẫu tử liên tâm ngay cả phụng an đế đều cảm thấy không đành lòng hắn là hoàng đế cho tới bây giờ lại còn muốn chịu thế ra dùng thế lực bắt ép chính mình nữ nhi mặc dù được sủng ái cũng phải nhìn vi ra sắc mặt hắn có chút phẫn nộ rồi nhưng rốt cuộc cũng không thể đem người lưu chữ a nhất thời có chút khó xử ngọc dung cũng ngoan ngoan tiếp nhận độ chi đi thiên điện lưu lại đế hậu hai người nói chuyện nguyên ra ngươi không cần cố kỵ ngọc dung lý huấn đều không phải là hoàng thất con cháu nên phế chuất liền phế chuất, này ngược lại với hắn mà nói có thể bảo tồn một cái tánh mạng nàng biết hoàng thượng chính là sợ tổn hại lý huấn là tiểu hỏng rồi hoàng hậu uy danh là đại tiền triều hậu cung đều đem lý huấn cùng hoàng hậu đã sớm buộc chặt ở bên nhau lý huấn đủ chờ hắn trăm năm sau hoàng hậu lại là kiểu gì tình cảnh hiện tại hoàng hậu cũng đã xuất hiện đổi bại chi thế, càng không nói đến ngày sau. hắn nắm hoàng hậu tay, kiên quyết nói, thái tử tự nhiên muốn phế, chính là ngươi, ngươi là nhất định phải cùng ta sinh cùng khâm chết ngủ chung, yên tâm đi, ta còn ở đâu? Ân. nàng lần đầu tiên chủ động rửa sát vào nhau tiến lý nguyên ra trong lòng ngực. Phụng an đế có chút kích động ôm nàng, tiên tử, còn nhớ rõ chúng ta đại hôn ngày ấy sao? ta vạch chân ngươi khăn đoan lúc sau, liền nhận định ngươi là ta cả đời muốn người. chính là lúc ấy. Ta lại biến hữu cho rằng ngươi không tốt. Nếu không có như thế, chúng ta cũng sẽ không làm sai sự. Hắn lúc trước tưởng hoàng hậu đoạt muội muội nhân duyên, cho nên thực không thích nàng, nhưng là lúc sau mới biết được nàng cũng là bị động. Nàng nguyên lai like như vậy hảo, cũng chỉ có nàng mới xứng thượng hắn. Đáng tiếc lúc ấy đã chậm, nàng tự cho là hắn không thích nàng, cho nên vì củng cố địa vị, thâu long chuyển phượng, được rồi nước cơ hiểm, thân mình cũng hủy hoại, không bao giờ có thể sinh. Ân nhớ rõ, bệ hạ lúc ấy đối thần thiếp một chút cũng không tốt. nói còn lộ ra điểm tiểu nhi nữ phong tình luôn là bưng người đột nhiên lộ ra một ít nhi nữ phong tình huống hồ hoàng hậu thân hình vẫn luôn chừa biến phụng an đế vốn dĩ liền vẫn luôn phi thường thích nàng thậm chí năm đó còn ăn qua phi giấm nhiều năm càng thêm trong lòng bất thiếp về sau đều phải tốt lành được không Chấm khẳng định sẽ đối với ngươi tốt phụng an đế nhất thời thế nhưng nói ngày sau chấm liền ở tại ngươi nơi này chấm muốn cùng ngươi cùng khởi cùng ở tất nhiên sẽ không làm người khi dễ ngươi đi hoàng thượng Thần thiếp không dám như thế. Như vậy truyền ra đi không tốt, nói nữa, lao phu lão thê, hà tất như thế. Hoàng hậu tuy rằng trên mặt phấn hồng phi phi, nàng trong lòng tưởng chính là hoàng thượng như vậy béo, không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy vai hùng, có điểm béo, khẳng định tế nàng. Phúc An đế càng thêm không chịu dừng tay, hắn ôm chặt nàng, chấm chính là thiên vị ngươi, lại như thế nào? Hoàng hậu từ hắn trong lòng ngực nước mắt, nghiêm túc nói, thần thiếp thâm tạ bệ hạ. Yên tâm. Hoàng hậu gật đầu, ngài nói cái gì? Thần thiếp liền tin cái gì, chỉ là giang sơn xã tác, cần tuyển hiền nhậm có thể. Lão nhị tuy rằng không tồi, nhưng lão tam cũng mới có thể chắc tuyệt. Các nàng tuy rằng đều không phải là là thần thiếp thân sinh nhi tử, nhưng thần thiếp cũng là đánh xem thường bọn họ lớn lên, không muốn rét lạnh ai tâm. Xem ra là thuận phi nói gì đó lời nói, Phụng An Đế cũng biết hoàng hậu xây dựng ảnh hưởng rất nặng, còn lại phi tử không dám loát chồng dâu, quách quý phi cũng là rất có đúng mực cả người, nhưng lại có trừng mực cảm, sắp làm thái tử mẹ đẻ người. Khẳng định cũng là đắc ý, thuận phi ngồi không yên, nhất định cũng ở hoàng hậu trước mặt nói gì đó. Hoàng hậu cũng mặc kệ các nàng phi tử kiện tụng, chỉ bẩm báo chính mình. Nhưng nàng nói cũng đúng, lý ngữ cố nhiên không tồi, nhưng lý quyết cũng còn thành. Này hai đều yêu cầu rèn luyện, nếu nhất thời nhìn không ra tới, không bằng tạm hoán một vài, đại hắn đem này hai người coi chừng trong người bạn. Xem ai xuất sắc, lại làm quyết định. Như vậy hoàng hậu địa vị cũng càng củng cố, hoàng hậu làm hắn hiền nội trợ, tốt nhất giúp đỡ. hắn lại thích nhất nữ nhân hắn không có khả năng nhìn hoàng hậu bị khinh bỉ ân chữ quân người được chọn yêu cầu tế chi lại tế trâm cần thiết đến hảo hảo tuyển hoàng hậu chỉ là cười phụng an đế liền càng cao hứng ngọc dung nơi đó ngươi yên tâm ta sẽ phải ám vệ coi chừng hảo nàng các ngươi mẹ con hai người trâm đều sẽ để ở trong lòng nhắc tới cái này hoàng hậu liền lắc đầu ngài không cần như vậy ngọc dung đều là thần thiếp sai lầm thần thiếp hiện giờ cũng không biết như thế nào là hảo sớm biết rằng không trách ngươi đều do chấm phụng an đế trấn an thế tử đãi có nội thị nói có đại thần cầu kiến hoàng thượng mới đi đi thời điểm liền phân phó nội thị đem chính mình quần áo đều chuyển đến hoàng hậu nơi này hoàng hậu nơi này một mảnh hỉ khí dương dương ngọc dung không khỏi cũng chúc mừng ta gì hỉ chi có bà thím trung niên còn muốn tranh sủng ngươi đứa nhỏ này hoàng hậu dối nói nàng lại cùng ngọc dung nói ngươi thả yên tâm hoàng thượng sẽ phai ám vệ bảo hộ ngươi ngọc dung thở dài một hơi Nếu không có ngài cùng bệ hạ, ta sợ là cũng không biết như thế nào. Hảo, lời này ngươi cùng bệ hạ nói hắn khả năng còn tin tưởng, nhưng ngươi cùng ta nói liền không cần, ngươi đem hết thảy đều phóng trong bụng, trước kia là ta không đúng, ngày sau sẽ tự đền bù. Nàng như vậy vừa nói, Ngọc Dung liền biết sự tình không sai biệt lắm định rồi. Nếu cái gì đều cầu tới rồi, Ngọc Dung ra cung hồi phủ chính là nước chạy thành sông. Nàng đương nhiên không sợ vi tướng, chẳng qua ở đế hậu trước mặt rụt rẹ thôi, nếu không như vậy. Như thế nào có thể thật sự thuyết phục người khác Nhưng là một hồi về đến nhà Lại có khác cao hứng sự tình Vi huyền ngưng cư nhiên đã trở lại Nàng tức thì liền cố không nhi tử Đem độ chi hướng nhũ ngô trong lòng ngực một phóng Dẫn theo làn váy liền hướng ngô đồng nguyện chạy Lúc này Vi huyền ngưng đang ở pha trà Hắn vốn là trong đó hảo thủ Pha trà yêu cầu một cái tinh tự Ngọc Dung không ở Hắn dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm Pha trà chính là một kiện tiêu ma thời gian chuyện tốt Phủ vừa nhấc đầu Ở trà sương mù lượn lờ nhìn đến cái kia xuyên màu vàng cam áo tuyệt sắc nữ tử. Hắn không thể tin tưởng, rung rung. Ngọc dung rốt cuộc nhịn không được nhào vào trong lòng ngực hắn, huyền ngưng ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ta đã biết, ta đã trở về, sự tình gì đều không cần ngươi nhọc lòng. Vì huyền ngưng vô nàng bối. Có lẽ hắn cho rằng nàng là ở sợ hai vi tướng sợ hai vi ra người, nhưng là hắn khả năng không biết chính mình làm một kiện cái dạng gì đại sự. Nhưng hiện tại có lẽ không phải nói cho hắn tốt nhất thời cơ. Nàng còn chưa thành công, liền không thể liên lụy càng nhiều người. Ở hắn rộng lớn bả vai, nàng luôn là dễ dàng say mê, một chút liền ngủ rồi, tựa hồ thật sự có thể cái gì đều không cần nhọc lòng, cái gì đều không cần quản Đãi lại lần nữa tỉnh lại, hắn còn ngồi ở mép giường nhìn nàng, cười nhạt nói, tỉnh sao? Ngọc Dung lắc đầu, không tỉnh, sợ vừa tỉnh tới ngươi liền không ở ta mép giường. Lời này không ngọn nguồn nghe chua sót, nhưng lại mang theo tiểu cô nương bướng bình, vi huyền ngưng toại cởi ra áo ngoài. Bồi nàng cùng nhau nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vớt ve nàng bả vai. Vốn muốn vẫn luôn gạt hắn Ngọc Dung, đột nhiên tưởng nói điểm cái gì. Huyền ngưng ca ca, ngươi có hay không tưởng ngày sau làm thành sự tình gì? Hoặc là trở thành người nào? Nàng ngựa đầu nhìn hắn. Vi huyền ngưng cười nói, đại để là cùng cha ta giống nhau, làm tể làm tướng, bảo vệ tốt Vi ra đi. Nói xong lại hỏi nàng, ngươi đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới muốn như thế nào? Ngọc Dung ánh mắt sáng lấp lánh, bám vào hắn bên hai Ngịch ngầm nói, ta muốn làm thiên hạ cộng chủ. mươi 95 canh 1. Ngươi nói cái gì? Vi huyền ngưng cho rằng chính mình không nghe rõ. Ngọc Dung lại lặp lại một lần, ngươi không có nghe lầm, ta nói chính là thiên hạ cộng chủ. Ngươi, ngươi như thế nào vi huyền ngưng nhìn nàng nửa ngày, tức khắc buồn ngủ toàn vô, từ trên giường toàn bộ ngồi dậy, ngươi như thế nào sẽ có như vậy chí hướng? Hắn những cái đó trước kia đã từng hoài nghi sự tình, phảng phất tức thì toàn bộ sâu lên tới. hán thường xuyên kỳ quái vì sao dương gia tứ phòng phu thê như vậy bình thường sinh ra tới ngọc dung lại đầu góc thắng qua và người thả tư dung thoát tục hành sự rất là quả cảm nếu vì nam tử tất có kinh quốc chi đại tài như vậy đầu góc cũng chỉ có vị kia hiển đạt hoàng hậu nương nương có thể sinh ra tới mặc dù hoàng đế muốn phế thái tử cũng đối hoàng hậu mặt khác tương đãi thậm chí trong triều hiện giờ thậm chí có cung nên nhị thánh chi tâm cũng chính là làm đế hậu cùng triều vị này hoàng hậu phía sau vây cánh chính là không ít ta Không tầm thường phụ nhân, hắn chỉ thấy quá hoàng hậu hai ba lần, nhưng trí nhớ rất tốt. Hoàng hậu nương nương tuổi tuy rằng cũng đủ uy nghiêm đến ngoại nam không dám khuyên này dung nhan, nhưng lại đối chiếu Ngọc Dung tướng mạo, đặc biệt là cái này mỹ nhân tiêm, rõ ràng cùng hoàng hậu giống nhau như lúc. Ngọc Dung nhìn thấy hắn ánh mắt, tâm hữu linh tê cười nói, chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi yên tâm, việc này sẽ không liên lụy với ngươi, nhưng ngày sau ta nếu đã thế, ngươi nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Nay không phải nói dỡn, kiếp trước nàng nhiếp chính lúc sau. tự tiến trầm tịch giả nhiều không kể xiết. Liên nàng nhà mẹ đẻ cũng tiến quá không ít ai hùng người, càng miễn bản công chúa tông thất đám người biến đổi pháp nhi thảo nàng vui vẻ, nàng khi đó 50 hướng người, tướng mạo nếu 30, được đến không ít nam tử xua như xua vịt. Chỉ là trong chiều đại sự rất nhiều, nàng cảm thấy những cái đó nam tử tuy rằng không tồi, nhưng là xứng đôi không thượng chính mình, cho nên chướng mắt thôi. Khó được vi huyền ngưng cùng nàng mọi thứ đều hợp nhau, nàng khẳng định sẽ cho cái này hứa hẹn cấp vi huyền ngưng. Nhưng vi huyền ngưng lại trận tròn mắt, Ngọc Dung, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Hư, ngươi chờ xem trọng, này chiều lên ngựa thượng liền phải tinh phong huyết vũ. Phụ an 2 năm, thái tử Lý Huấn bị phế, với dự trương cố đô, nguyên do làm mưu nịch cùng nhìn trộm Hoàng Tung. Cái này chứng cứ Lý Huấn không thể chỉ trích, hán tử trước đến nay đều là do dự không quyết đoán người, làm việc cũng tổng ước át bẩn thỉu. Phụ an đế đối nhị Hoàng Tử Hảo cũng không phải một ngày nhị ngày. Hắn có mưu nghịch chi tâm cũng đúng là bình thường, huống hồ hắn thân phận thượng thuộc về trung cung con vợ cả, vây quanh ở hắn bên người người, chỉ nhiều không ít. Nhưng chân chính đắc dụng hoàng hậu vây cánh, lại không một người đứng ra vì thái tử Minh oan. Vi tướng không khỏi khó hiểu đối vi huyền ngưng nói, thật là kỳ quái, hoàng hậu lại thái tử mẹ đẻ, như thế nào tại đây sự thượng lại không hề làm, mặc cho hoàng thượng xử lý, này cũng không giống nàng làm. Cái này hoàng hậu năm đó vì Hàn Vương Phi thời điểm. Chính là đem thẩm thái hậu cái loại này không có tiếng tâm gì người đều phủng thượng hoàng sau chi vị, tuyệt đối không phải người tầm thường. hướng hồ đế hậu hai người cảm tình thập phần hòa thuận, hoàng thượng nghe nói còn ở tại hoàng hậu tầm cung, hướng thiên hạ chiêu cáo, hắn chỉ là đối thái tử thất vọng, đối thê tử như cũ kính trọng. Thậm chí còn cho phép hoàng hậu lâm triều không ít thế ra phản đối, lọt vào phụng an đế vô tình trả thủ. Cục diện này tuy là vi lận người như vậy đều xem không hiểu, ngắn ngủn mấy tháng Cùng vi yến quân đính hôn lang gia vương thị cũng thiệt hại người ở bên trong. Vi huyền ngưng thở dài, cha, chúng ta rốt cuộc vi thần tử, hoàng gia việc liền không quan tâm, bọn họ nháo càng hung càng tốt. Hắn lòng mang một cái thiên đại bí mật, nhưng là cũng không thể nói thẳng. Vi lận tắc cười khổ, ngươi không biết hoàng đế nguyên bản vừa ý nhị hoàng tử, chúng ta cũng ở nhị hoàng tử bên người hạ người, nhưng là mấy ngày nay lại phản phất đối tam hoàng tử có ý tưởng, ai, quân tâm khó dò a Lại nói tiếp đế hậu là thật sự tàn nhẫn. Chính là phế đi thái tử cũng mục tiêu nhất trí, đối phó thế gia, cũng không nương tay. Nhị hoàng tử mềm lòng, nay mềm lòng người ý chí liền không kiên định, đối với thế gia mà nói ngược lại là chuyện tốt, thả hoàng đế trăm năm sau, hoàng hậu đều không phải là nhị hoàng tử mẹ đẻ, cũng quản không được thành niên hoàng tử, kia hậu thế gia mà nói là rất tốt sự. Hắn thở dài, huyền ngưng, ngươi ngày sau hành sự nhiều coi chừng chút nhị hoàng tử. vi huyền ngưng nhíu mày, cha, ngài hay không hiện giờ chỉ rơi vào đảng tranh. mà cũng không là vì thiên hạ chi công nghĩa. Giữ gìn thế gia cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng muốn có thị phi hấp bạch, nếu sự tình gì đều lấy lập trường mà nói, này thiên hạ lại đem như thế nào. Tựa như lần này hắn tỏa chấn bắc phủ quân cùng đông phủ quân, cố nhiên đều là thế gia tư binh, nhưng những người này cũng phần lớn là nghèo khổ ba cánh tạo thành, có người chữ to không biết một cái, thậm chí căn bản cũng không biết hiệu lực với ai, đưa tiền liền tới đánh giặc. Tựa như Ngọc Dung lời nói, thiên hạ khổ vẫn là ba cánh Nhị hoàng tử vi nhân tính tình hơi có chút mềm yếu, này làm người giả, tự nhiên không phải cái gì chuyện xấu, nhưng là vì quân chính là lớn nhất sai lầm, tục ngữ nói từ không trường binh, người như vậy làm hoàng đế, mặt sau vì thế ra không chế cố nhiên hảo, nhưng vi huyền ngưng nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Nhưng như vậy quân vương, như thế nào có thể chiến thắng quanh thân Chư quốc, quốc chi không ở, bọn họ này đó thế ra tồn tại lại có tác dụng gì. Nhưng vi lận lại nói, tiểu nhi thiên chân. trước kia huyền ngưng chưa bao giờ sẽ hỏi cái này hấu trị vấn đề hiện tại bị dương gia nữ lầm trung thân hắn nghiêm mặt nói ngươi không cần tiểu nhi tâm tính nói bực này lời nói người còn không hiểu thế đạo này ngươi còn như vậy nhân từ nương tay ngày sau ta vi ra sợ là sẽ thua ở ngươi trên tay vi huyền ngưng sắc mặt lại có chút cổ quái sẽ không ừ tuy rằng đau nhi tử nhưng là hắn biết nhi tử cũng muốn bị lạnh một lạnh huống hồ kia chu tử anh vẫn luôn chưa từng tỉnh lại hắn còn phải đi xem trở về phòng khi ngọc dung đã không lớn kiên rẻ hắn đem trên tay giấy hướng bên phóng liền đứng dậy nói nhi tử một tuổi ngươi không ở nhà chỉ đơn giản chọn đồ vật đoán tương lai một phen vốn định đi thôn trang thượng mang theo độ chi chơi chút thời gian lại không ngờ tới thái tử bị phế triều đình dung chuyển bất an vi huyền ngưng cầm nàng mới vừa rồi viết giấy toàn bộ đều là tấu trương hình thức ước chừng là đang nói tân chính như thế nào mặt trên còn có châu phê thoạt nhìn là phụng an đế chữ viết hắn thực kinh ngạc ngọc dung ngươi liền mở ra ở chỗ này cho ta xem sao ngọc dung nhất phái thản nhiên chúng ta phu thê nhất thể ta vì sao phải gặp ngươi ngươi thư phòng làm ta tự do xuất nhập ta nơi này cũng là làm ngươi phương tiện xem trên thực tế phụng an đế thân thể đã không tính thực hảo hảo chút tấu trương trước mắt đều là hoàng hậu thay phê hắn lại vui sướng phát hiện nữ nhi ngọc dung mới có thể chắc tuyệt so hoàng hậu càng hơn còn nữa nữ nhi cũng không ảnh hưởng hoàng quyền hắn đối ngọc dung cực kỳ thưởng thức ngẫu nhiên có cảm thấy khó giải quyết liền khảo nghiệm ngọc dung một phen ngọc dung cũng là càng thêm đến hắn tâm vô luận là tiến cung ngự tiền ứng đối vẫn là châm biếm thời sự hết thảy toàn lời nói thực tế đứng ở vì quân giả góc độ mà nói giám quốc đều thành có lẽ hắn chỉ là đậu nữ nhi chơi chơi nhưng ngọc dung sẽ bắt lấy hết thể cơ hội Vì huyền ngưng có chút hạ xuống tuy rằng vẫn luôn biết người thực ưu tú nhưng là ngươi hiện tại giống như ly ta càng ngày càng xa ngọc dung ngạc nhiên lại thực cái nấy, huyền ngưng ca ca luôn luôn muốn hồng muốn kiều còn có điểm làm Đến chính mình bồi bồi, nàng như thế nào quên mất đâu. mươi 96 canh 2. Huyền ngưng ca ca, ta thân thân người được không? Nàng dầu môi đỏ ở vi huyền ngưng ngoài miệng tửa gà con mổ thóc dường như hôn một cái. Lại ngồi sổm vi huyền ngưng dưới thân, bắt tay đặt ở hắn đầu gối, hơi có chút bất đắc gì nói, thực xin lỗi sao, về sau liền không như vậy vội, là ta không tốt. Nàng giống như trước nay cũng chưa biến, vẫn là đối hắn trước sau như một. Vi huyền ngưng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, liền sẽ phát hiện nàng ngôi hơi run. Này kỳ thật là tiết lộ nàng sợ hãi biểu tình, chỉ có sớm chiều ở chung quan sát thập phần cẩn thận người mới có thể biết. Nếu không, giống nhau người đều nhìn không ra tới nàng chân thật ý đồ, nàng tựa như phụng an đế giống nhau, vĩnh viễn cười tủm tịm, làm người đoán không ra. Nhưng hắn tiểu cô nương vĩnh viễn đều sợ bị vứt bỏ, nàng vĩnh viễn đều sợ người khác không thích nàng. Lập tức, hắn mềm lòng, mềm rối tinh rối mù. Ngọc Dung, không có việc gì, không có việc gì, ta vẫn luôn đều ở. Hắn kéo nàng ngồi ở chính mình trên ủi, nho nhỏ một đoàn hoa ở hắn trong lòng ngực, giống như chim non nhung mau tinh tế gai hắn lòng bàn tay, vô cùng đáng thương. Vỗ nhẹ nàng gối, thấy nàng thả lỏng lại, Vi Huyền Ngưng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Dung nhịn không được hướng trong lòng ngực hắn cũng, "Huyền Ngưng ca ca, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt." Lời này nói ngược, nhưng là Vi Huyền Ngưng thích nghe, hắn cố ý lo chính mình nói, "Kia nhưng chưa chắc, ta dung dung như vậy xuất sắc, ngày sau thật nhiều người thích." Huyền Ngưng, "Ca ca nhưng không đủ trình độ." Chúng ta cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau. Ngọc Dung điễu môi, thật đúng là cái Vi tiểu kiều, kiều. Nàng cũng tận hết sức lực hống, dù sao ta mặc kệ, ta không cần cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau, liệt nữ sợ triển lang. Chính là biết Vi huyền ngưng đối chính mình hảo, nàng mới có thể như thế không kiêng nghể gì làm đúng. Vi ra có chính mình lập trường, nhưng Vi huyền ngưng vĩnh viễn đều là duy trì nàng, này liền đủ rồi. Vi huyền ngưng bàn tay to vớt ve nàng mặt, buông ra tay đi làm đi. Sách! Ngọc Dung đứa nhỏ này, tư chất thậm chí ở ta phía trên, hơi thêm chút bát một phen, liền như thế lợi hại. Phụng an đế đối hoàng hậu nói, lại có chút thổn thức, tiên tư, thật là thiên không tốt ta. Hoàng hậu liền ngồi ở hắn bên người, thấy hắn này thiên thưởng thức Ngọc Dung, không cấm cười nói, đúng vậy, trên đời chỉ có nam nhân vì đế, nữ tử nơi nào có thể vì. Chỉ hận chúng ta Ngọc Dung đều không phải là nam nhi thân đi. Thánh thượng vẫn là không cần quá để cao nàng, làm nàng bình bình đạm đạm quá song đời này cũng khá tốt. Trên đời này khó được chính là bình đạm hai chữ. Có lẽ Hoàng hậu là cảm thắng đi, nhưng Phụng An Đế cũng vô pháp, hắn sớm tại làm Hàn Vương thời điểm, bị ám sát quá vô số lần, thân thể hắn hắn biết rõ. Nhưng Lý Ngữ Lý Quyết hoàn toàn không đạt được hắn yêu cầu, này hai người cùng Ngọc Dung so sánh với thật sự là kém xa. Trên lệnh quá lớn, thả này hai người bởi vì Lý Huấn bị phế, thấy cái mình thích là thèm, Lý Ngữ bị quách ra người kích thích, lỗ thai cực mềm, Lý Quyết tính tình quả quyết chút, nhưng là lòng dạ hẹp hỏi. hắn đỡ chán hoàng hậu liền thế hắn ấn huyện thái dương lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn nàng thanh âm cũng mềm nhẹ lên hoàng thượng ngài nếu là mệt mỏi liền nghỉ tạm một chút đi thần thiếp hầu hạ ngài nghỉ tạm phụng an đế ngô thanh vậy phiền toái tiên tư thay tà phê duyệt tấu trương thỉnh bệ hạ yên tâm phụng an đế thực yên tâm dương gia cũng không xuất chúng nhân tài một cái đều không có duy nhất có một cái tạ thị nhi tử kia cũng chết yểu huống hồ hoàng hậu liền vẫn luôn là hắn cánh tay hắn không thể chờ chính mình đi rồi Hoàng hậu đã chịu khi dễ. Chỉ có hoàng hậu mới có thể giúp hắn nội, hơn nữa không có tạp chất. Bởi vì hoàng hậu chỉ có một nữ, Ngọc Dung. Cũng là hắn đáng thương nữ nhi. Hoàng hậu thấy hắn ngủ say, nghiêm túc nhìn sổ con, nàng biểu tình thực phức tạp, trong lòng không khỏi nhớ tới Ngọc Dung lời nói, nàng giả cư chi vị trí liền bởi vì là nữ nhân, nàng liền vô pháp thượng vị. Kỳ thật hắn có phải hay không biết ý nghĩ của chính mình, cố ý ở dung tung chính mình đâu. Rốt cuộc hoàng đế cư nhiên yêu cầu nhị thánh lâm triều. hiện giờ nàng cũng có thể đủ thượng chiều. Người nam nhân này, nàng ngày đầu tiên xuất giá liền biết chính mình sẽ thấm mãn khổ nước tử, nhưng sau lại hết thảy hết thảy nàng đều cảm thấy chính mình giống như quanh co. Xử lý chính vụ, bữa tối lại là đế hậu hai người cùng nhau ăn. Ăn cơm xong, vợ chồng hai người còn nắm tay ở cung điện ngoại thấy được ánh nắng chiều, hoàng hậu lúc này lộ ra một ít nhi nữ thần thái, hảo mỹ. Phụng an đế nhéo nhéo tay nàng, ân, có rảnh chúng ta thường tới nơi này xem. Đế hậu càng tốt. Quách quý phi liền càng bất an, từ thái tử Lý Huấn bị phế hậu, hoàng thượng liền cơ bản không chịu kiến nàng, nàng tuy rằng tuổi già sắc suy, nhưng trước kia hoàng đế sẽ nhìn đến nhi tử mặt mũi thượng lại đây cùng nàng thương lượng chút sự tình, hiện giờ lại không rõ hiểu rõ. Người quýnh lên, liền dễ dàng sai lầm, đặc biệt là quách quý phi như vậy ở phụng an đế hậu trạch thấm vào nhiều năm người. Cố nhiên nàng so không được hoàng hậu, nhưng là nàng tới phụng an đế hậu viện sớm nhất nữ nhân, hỏi thăm tin tức con đường so người khác càng nhiều chút. nàng đại khái có thể đoán được hoàng đế thân thể khả năng xuất hiện vấn đề nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền phế truất thái tử thủ đoạn càng nhanh thuyết minh người bản thân đã căng không được bao lâu nhưng là chữ vị huyền mã chưa quyết vốn dĩ coi là vật trong bàn tay đồ vật hiện giờ cư nhiên dám có người đoạn xưa nay thuận phi ở nàng trước mặt chỉ có vâng vâng dạ dạ phân hiện tại lao tam cư nhiên cũng tới đoạn nàng còn đáp thượng hoàng hậu cái kia tuyến làm hoàng thượng đối lao tam cũng xem với con mắt khác hoàng thượng đối hoàng hậu là cái dạng gì nhi Nàng đều không phải là ngày đầu tiên biết. Bên ngoài đều nói hoàng thượng đã từng cùng hoàng hậu chi muội dẫu liều ngó ý còn vương tơ lòng, chỉ có nàng biết hoàng đế đối hoàng hậu là ngoài dự đoán hảo, đã từng có một lần bởi vì hoàng hậu cảm bạo, vẫn luôn không tốt, hoàng đế cái này luôn luôn cái gì đều không tin người, thậm chí cắt chính mình thủ đoạn huyết ở chén thuốc cấp hoàng hậu uống. Liên loại này phương thuốc cổ truyền đều tin vào, nếu hoàng hậu vẫn luôn không tốt, hắn thật sự mỗi ngày đều cắt huyết. Từ khi đó khởi, nàng liền bắt đầu phục tùng hoàng hậu. Đáng tiếc Lý Huấn là cái đỡ không dậy nổi a đấu, một chút cũng so ra kem chính mình nhi tử. đã tới rồi tình trạng này, nàng không nghĩ lại lùi bước, nàng nhìn hoàng hậu cả đời ánh mắt, cũng tưởng ở cuối cùng vì nhi tử tranh thượng một phen. làm nhị hoàng tử hôm nay lại đây ta trong cung một chuyến, ta có chuyện phân phó hắn. vì biểu hiện chính mình là cái hiếu tử, nhị hoàng tử vừa nghe đến tin tức liền mã bất đình để đuổi tới quách quý phi trong cung. hắn hiện tại bên người cũng vây quanh không ít đại thần, đều là ủng hộ hắn. những người này đều là làm hắn tạm thời đừng nóng nảy nhưng quách quý phi kêu hắn tới câu đầu tiên lời nói chính là hoàng thượng thời gian không lâu ngươi liền mau chóng giải quyết rất lao tam đi mẫu phi hà tất như vậy sốt ruột hiện giờ thật nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ta lao tam nơi đó ước gì ta làm điểm cái gì đâu lý ngữ biện giải quách quý phi lại nói ngươi nghe ta lao tam vừa mới khởi bước bên người cũng không có gì người tìm sai so cái gì đều dễ dàng nếu chỉ còn ngươi một cái Ngươi phụ hoàng thế nào cũng sẽ tuyển ngươi. Này! Ngươi nghe mẫu phi, mẫu phi nhiều năm như vậy dạy ngươi chẳng lẽ đều sai rồi không thành. Quách quý phi cường điệu. Lý ngữ liền dao động, mẫu phi rốt cuộc là ở phụ hoàng bên người hầu hạ nhiều năm người, ở trong cung cũng thấm vào nhiều năm, nàng lời nói hắn cũng muốn nghe. Đúng vậy, không thừa dịp lao tam cánh chim chưa phong khi trừ bỏ hắn, chẳng lẽ còn phải đợi hắn lớn mạnh gia tăng chính mình khó khăn sao? Hoàng hậu nghe nói, câu môi cười, so với chính mình tưởng tượng muôn sớm Nhị đào sát tam sĩ, chiêu không ở tân, dùng được là được A. Chương 97 Hoàng Thái Nữ, canh một, Hoàng Thái Nữ, canh một. Tiên chiêu hậu cung có cái gì hành động đều không thể gạt được Phụng An Đế, hắn người này từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, người có thể tính kế Lao Tam, nhưng là cư nhiên bị Lao Tam bắt được lực điểm, đây là kiểu gì đầu ngu hành vi. Cùng lúc đó, Dương Hoàng Hậu tắc càng thêm mở rộng chính mình thế lực, nàng cùng Phụng An Đế đối thế ra tàn nhẫn bất đồng. Nàng đại đa số thời điểm lựa chọn chính là mượn sức nhất phái đả đảo nhất phái, có gia tộc ánh mắt lâu dài, sẽ không nghe lệnh với hoàng hậu, nhưng đại đa số gia tộc chỉ nhìn thấy trước mắt ít lợi cùng tới tay chỗ tốt. Phúc An Đế sở tin tưởng giả chỉ có hoàng hậu, hoặc là nói đến cuối cùng cũng không thể không tin tưởng hoàng hậu. Nhị hoàng tử tường đầu thảo một cái, tâm tính không kiên định, tam hoàng tử lòng dạ hẹp hòi, huống hồ này hai người thượng còn trẻ, áp không được lao thần, này đó lao thần nhiều vì hàn vương tiềm để người. Dương Hoàng hậu lại cùng những người này phi thường quen thuộc. Nàng thân thiết biết, nếu có nhị hoàng tử ở, hoàng đế luôn có trông cậy vào. Tọa phái người âm thầm hiệp trợ Tam hoàng tử, công khai vạch Trần nhị hoàng tử. Đến tận đây nhị hoàng tử bị lưu đày Nhai Châu. Nay một năm Ngọc Dung ở Vi gia cũng quá cực nhanh, Chu tử anh dưỡng hơn nửa năm thương mới dưỡng hảo. Nàng nội tâm đối Ngọc Dung thập phần thu hận, trước kia còn còn ở Vi tướng trước mặt che giấu một vài, sau lại còn lại là nói không lựa lời. Tướng gia. Kia Ngọc Dung rõ ràng chính là cố ý hãm hại ta, ta vốn định nàng đi sẽ rất nguy hiểm, cho nên muốn thông nàng làm bạn nhi, không tưởng tưởng cư nhiên là nàng thiết hạ bấy giờ. Thật là trời cao không công bằng A. Nàng đều như vậy. Cả nhà đều biết là Dương Ngọc Dung phá dối, nhưng lại không ai đứng ra vì nàng chủ trì công đạo, nhị phòng hai mẹ con còn cùng kia yêu phi đi như vậy gần. Lại nghe vi tướng nói, thôi, việc này cũng đừng để ra, nàng cũng là vì huyền ngưng không ở, cho nên rối loạn đầu trận tuyến. Kỳ thật vi tướng chân thật ý tưởng là, Dương Hoàng Hậu hiện giờ đã thế, nàng so phụng an đế càng biết như thế nào đối phó người, nàng thi thoảng khiến cho người ban đồ vật cấp Ngọc Dung hoặc là độ chi. Nàng hiện giờ thánh quyến ở trên người, vi tướng cũng không dám hiện tại đem Ngọc Dung như thế nào. Nhưng này đó nghe vào chu tử anh trên người, không khỏi máu đông lạnh lên, thậm chí cảm thấy chính mình suy đoán toàn bộ trở thành sự thật. Sợ là tướng ra thật sự cùng kia yêu phi thông đồng, cho nên trí chính mình cái này chính phòng phu nhân với không màng. A. Cái gì thế gia đại tộc, bẹ lũ su nịnh, dán chuột một ổ. tướng gia hảo, việc này không cần nhắc lại, ta biết lần này ngươi chịu bị khuất, ngày sau ta sẽ cho ngươi một công đạo. Vì tướng cũng không tốt ở nàng trước mặt nói chính mình tạm thời còn vô pháp đối kháng Dương Hoàng Hậu, rốt cuộc phụng An Đế cùng Dương Hoàng Hậu đều bất đồng với tiên đế, này hai người đều là rất có có thể vì quân chủ. Chỉ tiếp, phụng An Đế bị hạ quá độc, thân thể cũng hoàn toàn không tính quá hảo, chờ hắn vừa chết. dương hoàng hậu lại lợi hại cũng chỉ là một giới nữ lưu nhị hoàng tử bị lưu đày tam hoàng tử thủ đoạn nhưng không kịp này hai người nha người làm không thành rất nhiều chuyện có cản tay thời điểm biện pháp tốt nhất chính là nhẫn mại. loại này nhẫn mại, hắn cũng không thể cùng chu tử anh đề cập chu tử anh lại bởi vì vi tướng thái độ khí bụng ẩn ẩn làm đau cho nên nàng đối ngọc dung mặt mũi thượng cũng sẽ rách mặt tựa như buổi sáng thỉnh an nàng liền âm dương quái khí nói bậy một hồi đại loãi nãi hiện giờ quá muôn cũng ba năm khi nào lại vì vi ra thêm một tử thì tốt rồi ngọc dung cười nói ngài nói chính là ta cũng chính như vậy nghĩ đâu ngươi có thể như vậy tưởng liên hảo ai nha ta luôn là vì chuyện này phát sâu chúng ta này đồng lứa có đại công tử cùng lão nhị đảo cũng thế nhưng đại công tử nơi đó lại không thể chỉ có một tử ngươi nói đúng không chu tử anh ỉ vào đại phu nhân thân phận tự giác nói này đó cũng là cực thỏa đáng lời này ngọc dung liền không tiếp nàng ngược lại nói đại phu nhân nhi nữ đều là mệnh số cưỡng cầu là cương cầu không tới dứt lời lại híp híp mắt đại phu nhân nếu là không có việc gì nói con dâu liền đi trước đã nhiều ngày tam như phòng thím tiếp tân con dâu quá môn ta còn phải qua đi đâu tư ngọc dung toàn diện nắm giữ trong nhà nội trợ lúc sau đã là tông phụ vi huyền ngưng lại vì kinh triệu vi thị đích phòng đích trường tử gia tộc lớn nhỏ sự vụ nàng đều bắt đầu xuống tay thăm dự đặc biệt là chu tử anh bị bệnh nằm trên giường này hơn nửa năm nàng cơ hồ là toàn bộ cầm quyền Liền chu tử anh cắm người đều bị nàng nhổ không ít. Hiện tại có cái này tự tin, cần gì phải lại vâng vâng dạ dạ, chỉ cần trên mặt cung kính chút liền thành. chu tử anh như cũ thở phì phì, nhưng đã không gì tác dụng. Vô năng cuồng nộ đại khái nói chính là nàng. Sớm biết rằng, sớm biết rằng nàng liền không mắc lửa bị lửa. Nhưng Ngọc Dung một chút đều không cảm thấy vô tội, nếu không có là vi huyền ngưng tín nhiệm chính mình, phụng An Đế là chính mình thân sinh cha, như vậy nàng cùng thái tử phi viết như vậy vũ nhục tính lời nói. sẽ làm nàng lâm vào như thế nào hoàn cảnh. Này hết thể không phải không phát sinh liền đại biểu nàng sẽ bỏ qua nàng. Nàng chỗ rửa thái tử phi ngã xuống, chu tử anh chính mình mới vừa khôi phục tưởng đấu cũng muốn ước lượng chính mình cân lượng. Ai làm nàng có cái hảo hồn phu đâu, chưa bao giờ hoài nghi nàng, vẫn luôn đối nàng tốt như vậy. Chuyện này đương nhiên bị vi huyền ngưng đã biết, hắn chấp khởi ngọc dung tay, nghiêm túc nói, lúc ấy ngươi sinh độ chi thời điểm, ta liền sợ hãi, hiện giờ, ngươi nhà Bảo trọng hảo tự mình thân mình thì tốt rồi. Nguyên lai like là vì chuyện này, Ngọc Dung cười, ta biết ngươi đau lòng ta, chính là ta nguyện ý sinh một cái giống ngươi, độ chi như vậy giống ta, nhưng không có hài tử giống ngươi, ta luôn là thập phần tiết nuối. Huống hồ, nàng nghĩ thầm chính mình nếu là thật sự mưu đến đại vị, kia nhất định có người muốn kế thừa vi ra, một cái nhi tử nhưng không đủ. Đối, nàng chính là như vậy hiện thực người. Vi huyền ngưng không đành lòng, nhưng cũng biết nàng nói lời này là vì cái gì, chật đồng ý. hắn chặn ngang bế lên nàng tới, kia hiện tại liền tới đi. bây giờ còn có chuyện này, chờ ta a, đêm nay. ngọc dung ánh mắt cùng móc giống nhau nhìn hắn. vi huyền ngưng quát quát nàng cái mũi, hảo, ta cũng có việc đi vội. hắn cái này thanh thanh lãnh lánh bộ dáng, nhất làm ngọc dung yêu thích không buông tay. ngọc dung giữ chặt hắn, ta vội, ngươi cũng vội, ngày sau như thế nào sinh hải tử. hôm nay ngươi vội, ta bồi ngươi. hảo. vi huyền ngưng thanh lãnh trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, mặc kệ thế nào. Ngọc Dung nhất coi trọng chính mình. Chu tử anh đối Ngọc Dung đã là bó tay không biện pháp, nàng đã không thể nhẫn, cũng hoàn toàn không thông minh. Con trai của nàng cùng Vi Lão phu nhân cũng không thân cận, trừ bỏ Vi Tướng, nàng ở cái này trong nhà đã không có đất cắm rủi. Chỉ tiếp, Vi Tướng hiện giờ đem Vi ra càng nhiều quyền lợi đều giao cho Vi Huyền Ngưng, Vi Huyền Ngưng chi thê tự nhiên so nàng càng quan trọng. Ngọc Dung đương nhiên sẽ không lại đối Chu tử anh đuổi tận giết tuyệt, nàng ăn như vậy nhiều đau, sớm đã đánh mất căn bản. Tu mô hiện giờ còn không có cùng ra nháo phiên, nàng không có khả năng hiện tại sẽ rách mặt. Mấy ngày nay Ngọc Dung đã từng bước thành dương gia người đứng đầu nhân vật, nàng bên ngoài chấp hành dương hoàng hậu mệnh lệnh, tuy là nữ tử, nhưng mà tài ăn nói lợi hại, thủ đoạn càng là so nam tử độc ác. Vi Huyền Ngưng giữ nhìn thế ra, nàng cũng hoàn toàn không cho rằng sợ. Ngược lại Mưu kế chất chồng, phu thê hai người đều không nói toạn, âm thầm phân cao thấp, cũng có một phen thú vị. Phương An Đế gần đây càng thêm cảm thấy chính mình thân thể không hảo. Bên ngoài còn có thể chống đỡ, ở bên trong lại thật sự không được. Dương hoàng hậu từ đây hoàn toàn cầm quyền, cơ hồ được đến phụng an đế toàn bộ duy trì. Hắn sở tin cậy giả chỉ có hoàng hậu. Hôm nay phụng an đế hạ triều sau liền ké xỉu, khó khăn sâu kín tỉnh lại, thấy hoàng hậu canh giữ ở bên cạnh hắn mới yên lòng. Thiên tư, có ngươi ở ta bên người, ta sẽ không sợ. Hoàng hậu chua xót, hoàng thượng đây là nói cái gì đâu? Hoàng thượng tưởng cùng ta bạch đầu giai lão, hiện tại như thế nào bắt đầu nói nhụt chí lời nói. Phùng an đế xua tay, chấm thân thể, chấm lại hiểu biết bất quá. Hắn nắm lấy hoàng hậu tay, vô ý thức vuốt ve, người ở yếu ớt nhất thời điểm, đại khái cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, đặc biệt là Ngọc Dung. Hắn nhàn nhạt hỏi, Ngọc Dung gần nhất ở vội cái gì? Như thế nào hồi lâu không có tiến cung tới? Hoàng hậu tâm căng thẳng, không khỏi đánh cái ha ha, nàng là vi ra chi phụ, vội cũng là vi ra việc. Sợ là không thể nào, tiên tư, chấm nói qua, hết thể sẽ như người mong muốn. Những lời này tuy là hoàng hậu như vậy thông tuệ cũng không có hiểu được. Nàng tổng cảm thấy hoàng đế ái nàng, nhưng là càng ái thiên hạ, càng ái nảy quân yêu. Hết thệ như nàng mong muốn, nhưng nàng hy vọng chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sự tình. Phụng an sáu năm, Phụng an đế băng hà, hạ chiếu lập hoàng hậu nhất chính, tam hoàng tử vì hắn bảo vệ cho hoàng lăng. La năm, dương hoàng hậu vì tiên đế Phụng an đế giữ đạo hiếu, cũng ở năm đó, càng quốc hiệu vì ung, tự lập vì vương. Các nơi đều có không phục giả. Nữ đế hạ chỉ đương chư. Hoàng nông Dương Thị liền từ nhị lưu thế ra, nhất cử trở thành hoàng thất họ hàng gần. Này phiên thao tác không chỉ là thiên hạ thình lình, liền vi ra cũng chưa phản ứng lại đây. Vi lận đối vi huyền ngưng nói, ta đã thông chi ngự sử ngày mai liền phải thượng thư gà mái báo sáng. Nữ đế, thiên hạ như thế nào sẽ có nữ đế? Hùng chi này dương ra xoán lý ra quyền vị. Lúc này vi lận nhưng thật ra tề quốc trung thần hiếu tử. Vi huyền ngưng xem rõ ràng, cũng thấy rõ. Hắn không khỏi nói. Nữ đế lòng dạ rộng lớn, rồi lại thủ đoạn hiểu biết, phụ thân hà tất lại làm vô vị chi tranh đấu. Đều thay đổi triều đại, nếu là lấy trước Vi Huyền Ngưng sợ là cùng hắn cha giống nhau, nhưng là Kiến Thức Quá Ngọc Dung thủ đoạn hảo, hắn cảm thấy kỳ thật nữ tử cũng đều không phải là thật sự liền nhược với nam tử. Ít nhất Phụng An đế ở an bài Tam hoàng tử vì hắn thủ lăng, đại khái cũng đã liệu đến. Trong cung, Ngọc Dung bưng trà nóng lại đây, vội nói: "Hoàng thượng, chàng nghi cung quá nhiệt, lại thập phần khô giáo, ngài vẫn là uống nước đi." Nữ đế cười nói, ngươi nhưng thật ra ân cần. nay việc đều có hạ nhân tới làm, ngươi tới ta nơi này ngồi liền thôi, nếu là mệt mỏi, nơi đó có xuống giường chỗ, ở nơi đó nghỉ tạm. Nàng nơi nào liền như vậy tiểu quý, Ngọc Dung không khỏi nói, ngài như vậy, ta sẽ bị chiều hư. Trước kia chấm vô pháp cùng ngươi tương nhận, ngày sau sở hữu hết thảy đều sẽ cho ngươi. Nữ đế nhìn về phía phương xa, lại cùng Ngọc Dung nói, việc này, tiên hoàng cũng đồng ý. Nữ đế tưởng... Cho đến hôm nay nàng mới vừa rồi minh bạch tiên đế ý tưởng, tưởng thành toàn nàng cùng Ngọc Dung. Nữ đế hưng mộ nguyên nhiên, phong tông thất chất nữ dương Ngọc Dung vì hoàng thái nữ. Đang chuẩn bị thượng thư mắng nữ đế vi tướng cũng sợ ngây người, hắn có chút không thể tin tưởng đối vi huyền ngưng nói, nhi tử, ngươi tức phụ phải làm thái tử. Vi huyền ngưng ra vẻ bình đạm nói, ân. Hắn lại xem hắn cha, ngài còn thượng thư sao? Không, cha muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trở thành chính vi sao? Vi huyền ngưng ngạc nhiên. Chương 98 Mới nhất đại kết cục, canh 2, đại kết cục, canh 2. Ngọc Dung bị phong làm hoàng thái nữ ngày này, chính thức xuất hiện trước mặt người khác. Chu Thị cùng Dương Triệu thấy nàng một thân huyền phục, áo khoác một kiện cửu long bàn văn áo ngắn, tóc dùng tử kim quan thúc, không thấy mỹ mạo, chỉ thấy uy nghi. Phu thê hai người lần đầu cảm thấy nữ nhi giống như thay đổi cá nhân dường như Dương Triệu nhưng thật ra còn hảo. hắn vốn dĩ liền biết đây là công chúa, nhưng Chu Thị cũng không biết được, chỉ biết nữ đế thật tinh mắt. Biết được ở dương gia chư nữ chung, liền chính mình nữ nhi nhất có mưu lược, tuyển nàng tuyệt đối là không sai. Chúng ta Ngọc Dung thật là Long Trương vượng Tư, không giống người thường. Chu Thị vui mừng nhìn nữ nhi, nữ hoàng đại nhân thật sự thật tinh mắt. Nói thật, ai có thể nghĩ đến ngày xưa Hàn Vương Phi cư nhiên có thể trở thành nữ đế đâu. Đừng nói là bên ngoài người, chính là dương gia người đều căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là hiện tại dương gia mọi người đều có tước vị hoặc là vương tước sớm đã cùng ngày xưa bất đồng. Những người này đối chính mình nữ nhi cũng không dám nói cái gì toan lời nói, sớm tại nữ đế vẫn là hoàng hậu khi, Ngọc Dung cũng đã bí mật ở sâu trôi các nơi, dương gia người cũng không dám xen vào. Dương Triệu sờ sờ cái múi, đó là. Được rồi, đừng nói nữa, mau, bắt đầu rồi. Dương Triệu vô ngữ, mới vừa rồi không phải ngươi tìm ta nói sao. Hiện tại chính ngươi lại không nhận chướng. Ngọc Dung cầm trong tay kim sách kim bảo, giao cho nữ quan sau, lại hành lễ. Phục mà cưới Mẫu dư đi hướng điện Thái Hòa, nữ đế đang ở đại điện đứng, lôi kéo Ngọc Dung tay, tiếp thu đủ loại quan lại yết kiến. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thái nữ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Ở điện Thái Hòa Trung tiếp thu đủ loại quan lại tán thành, Ngọc Dung cùng nữ đế đối diện cười. Trở thành hoàng thái nữ việc đầu tiên chính là dọn vào cung trung, vì ra mọi người trước kia đương Ngọc Dung chỉ là đại nãi nãi, nhưng một cái nũng nịu nữ tử cư nhiên thành thái tử, thật là làm nhân tâm kinh Vì lão phu nhân đều âm thầm cùng nhi tử nói thầm, xem ra sống tuổi lớn, thật là cái gì đều có thể nhìn thấy. Nữ nhân hiện giờ cũng có thể đương hoàng đế, còn tuyển nữ nhân vì hoàng thái nữ. Vi tướng cảm thán, nhi tử hiện giờ cũng muốn ở hoàng thái nữ thủ hạ làm việc, nàng sắc thật so lý ngữ lý quyết thậm chí lý huấn đều cường, hơn nữa tinh lực vô cùng. Theo đạo lý nói một cái nhu nhược nữ tử, hẳn là thập phần dễ dàng mệt nhọc, nàng lại vĩnh viễn đều là thần thái sáng láng. Vì lão phu nhân đỡ chán, huyền ngưng cũng muốn tiến cung sao? tự nhiên độ chi cũng muốn tiến cung vi tướng đương nhiên sẽ không ngăn độ chi ngày sau chính là vương chữ a hắn điên rồi mới có thể chống đỡ hắn còn an ủi vi lão phu nhân huyền ngưng bị phong làm công ra ngày sau nếu là hoàng thái nữ đăng cơ hắn liền phong làm thân vương nghe nói hoàng thái nữ chỉ nghĩ muốn hắn một người ngài cứ yên tâm đi khu khu vi lão phu nhân cảm thấy nhi tử cũng thật sự là quá hiện thực nhưng là nàng lão nhân gia vẫn là khen ngợi có huyền ngưng ở hoàng thái nữ làm sao hội kiến người khác nàng còn cho rằng vi huyền ngưng đem ngọc dung mê không được sự thật cũng đích xác như thế tiến cung đầu ngày ngọc dung liền quấn lấy vi huyền ngưng vi huyền ngưng đơn giản một thân trắng thuần chính xử lý trên bàn việc quan trọng hắn bị phong làm trấn quốc công cũng là có công vụ trong người huyền ngưng ca ca hôm nay là ta ngày đại hỷ người muốn buổi ta nàng hôm nay uống lên chút rượu trên mặt hơi hơi đà hồng một say liền ai cũng không nghĩ muốn, chỉ cần vi huyền ngưng vi huyền ngưng tắc bật cười Ngoan, hôm nay chờ ta xử lý xong, còn có một nén nhang công phu thì tốt rồi. Hắn thấy nàng hôm nay ở đại điện hạ uy nghi vạn phần, mặc dù có người lén nói thầm, nhưng không người dám phạm thiên nhan, nhưng hiện tại ở chính mình trong cung, lại cùng cái tiểu nữ hài dường như quân lấy hắn. Ngọc Dung ngoan ngoan chống cằm chờ hắn, chờ hắn vội xong rồi, liền chui vào trong lòng ngực hắn. Phu thê hai người tựa hồ cứ như vậy hơi thở từng dùng, đều sẽ làm người cảm thấy thoải mái. Ngọc Dung tay vướt ve hắn mặt, không khỏi nói. giai đời này cũng quá hạnh phúc. nóc cô nương a, phong hoàng thái nữ lúc sau những cái đó triều thần vốn tưởng rằng là nữ tử hồ nháo, hoặc là cho rằng nữ tử bụng dạ hẹp hòi, chỉ biết một ít bụng ruột gà phương pháp, nhưng là vị này hoàng thái nữ lại bất đồng, nàng nhậm hiền dùng có thể, phi thường rộng lượng, lại mưu lược phi thường, tổng có thể nhìn đến vấn đề trung tâm. hôm nay sở nghị là phái người cứu tế, nữ đế bằng thẳng nói, khai thương tế dân vốn chính là hà là, hoàng thái nữ xem phái ai đi thích hợp. Ngọc Dung bước ra khỏi hàng, nhi thần đề cử một người, Đỗ Trùng. Tuy rằng Đỗ Trùng phía trước đi theo Lý Hấn, nhưng là hắn xác thật nhất thích hợp thượng quá chiến trường, người còn tính tức thời, gần chút thời gian cũng giúp Ngọc Dung không ít vội. Lại có chính là Đỗ gia trước sau dựa vào hoàng gia, ở nữ hoàng kế vị khi lập hạ công lao hắn mã, hẳn là làm vị này Đỗ gia đại thiếu đi mạ mạ vàng. Nữ đế quả nhiên khen ngợi nói, Đỗ Trùng tuổi trẻ tài cao, lại đã từng ở hộ bộ nhậm chức, đảo cũng thích hợp. Lúc này Đỗ trùng vội vàng ra tới khấu tạ hoàng ân, hắn ngửa đầu nhìn hoàng thái nữ liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng nổi lên vận sóng. lãnh này phân sai sự sau, đỗ trùng về nhà cùng phụ thân nói một tiếng, đỗ ra cả nhà đều thật cao hứng. Đỗ trùng càng là nói, hoàng thái nữ tuy rằng là nữ tử, lại lòng dạ chống trải, cũng không lấy năm đó ta hại nàng cha vì thủ, ngược lại tiến cử ta đi cứu tế. Đỗ phụ nhéo nhéo trong dâu, nữ tử có như vậy lòng dạ thật sự là khó được, cũng khó trách nữ đê muốn tuyển nàng làm hoàng thái nữ. Hắn còn có điểm đáng tiếc, sớm biết hiểu, năm đó khiến cho ngươi cưới nàng, ngươi cùng huyền ngưng anh em bà con, hiện giờ huyền ngưng bị phong làm Trấn quốc công, ngày sau càng muốn ra phong thân vương, này tử còn phải làm hoàng đế, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a Đỗ trùng cũng là dở khóc dở cười, cha, tuy rằng hoàng thái nữ chính là đương đại kỳ nữ tử, nhưng nàng người cũng chỉ có một cái, huyền ngưng vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, nhưng đều so với ta xuất sắc. Ngọc Dung đối với hiện giờ chính vụ phi thường vừa lòng. xuống hồ nàng bên người vẫn luôn đều có vi huyền ngưng bồi, mặc dù mỗi ngày lại vội, nàng cùng vi huyền ngưng đều là vui sướng. Ngẫu nhiên có một lần lại tiếp xúc đến nhà chồng người, Ngọc Dung mới cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Chu tử anh đương nhiên không có tới, nàng là cao ốm tương lai, kiếp trước biết nàng là sùng phi, bước hoàng đế phế hậu cũng liền thôi, kiếp này cư nhiên còn dám xóa vị thành hoàng thái nữ. Như vậy khí vận chi nữ, nàng không thể trêu vào cũng trốn không nổi, dù sao quải cái lễ Phật thanh danh. tổng không đến mức khiến người phiền chán nhưng ngọc dung sớm đã không thèm để ý này đó đại nữ đế thấy ngọc dung đem chính vụ nhân mạch đều hấp thu không sai biệt lắm thời điểm nhường ngôi cho ngọc dung ngọc dung tắc thành danh xứng với thực thiên hạ cộng chủ làm tứ phương triều hạ nữ đế lén đối ngọc dung nói năm đó ngươi lúc sinh ra là ta vứt bỏ ngươi hiện giờ mẫu thân đem thiên hạ non sông đều giao cho ngươi cũng coi như là đối khởi ngươi trạng vạng trang nghi cung đèn đuốc sáng trưng đây là hoàng đế cư trú địa phương ngọc dung làm vị thứ hai nữ đế cùng này phu quân cùng ở nơi này nàng rỡ xuống hủy đi hoàn ra thịt lưu quang an tĩnh rửa vào vi huyền ngưng trong lòng ngực phu thê hai người ở trang nghi cung thượng quan sát toàn bộ hoàng cung ban đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh ngọc dung cùng vi huyền ngưng đối diện cười chỗ cao không thắng hàn may mắn có người làm bạn tả hữu chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio